trong lòng của hắn không khỏi dâng lên sau một lúc hối hận, ta vì sao muốn tới tranh đoạt vũng nước lục này? chỉ bất quá bây giờ hối hận cũng đã chậm, hắn không có khả năng ở trước mặt mọi người nhận thua, hậu quả như vậy là hắn tuyệt đối chỗ không thể nào tiếp thu được. chương 474 ta nói qua đối phó ngươi không cần mệnh hồn, cái kia mang ý nghĩa mất hết thể diện. hắn nhìn chăm chăm diệp tinh hà lạnh lùng nói ra, tiểu tử, ta thừa nhận ta vừa rồi đúng là đánh giá thấp ngươi, thế nhưng vừa rồi ta cũng không phải ta trạng thái mạnh nhất bởi vì ta còn có hắn một tiếng hét lên mệnh hồn của ta a sau một khắc theo hai cánh tay hắn nâng lên màu đen chạy cự ly dài cổ động sau lưng hắn vô số khói đen bay lên tại hắn trên đỉnh đầu đúng là ngưng tụ thành một đầu to lớn màu đen dao long nguyên lai like, hắn bản mệnh mệnh hồn vậy mà chính là hát dao to lớn màu đen dao long xuất hiện càng là có hai đạo ánh sáng màu đen quay quanh tại đây màu đen dao long bên cạnh lộ ra phá lệ sáng chói mà lại mạnh mẽ mọi người dồn dập thấp giọng hô này đúng là một đạo địa cấp nhị phẩm mệnh hồn đúng vậy à, này địa cấp nhị phẩm mệnh hồn phóng nhãn chúng ta dược sư thành đều là cấp cao nhất đi. Tựa hồ này chính gốc cấp nhị phẩm mệnh hồn đưa cho đầu ngọc thần lớn lao dũ khí. Tinh thần của hắn trong nháy mắt chấn định lại. Ta có này mệnh hồn nơi tay, sợ ai vậy? Nhìn chăm chăm diệp tinh hà cười ha ha nói, tiểu tử, ngươi cũng tế ra mệnh hồn của ngươi đi, không nên để cho người nói ta khi dễ ngươi. Diệp tinh hà nhũ mẩy mỉm cười, đối phó ngươi không cần mệnh hồn. Câu nói này trong nháy mắt nhường đồ ngọc thần của nộ. Diệp Tinh Hà đây là nắm lấy tóc của hắn, ba ba ba đánh mặt của hắn nha. Trong đám người, càng là vang lên một mảnh cười trộm thanh âm. Đâu Ngọc thần mặt đỏ lên, "Vậy ngươi, liền chết đi cho ta." Đỉnh đầu hắn màu đen dao long mệnh hồn, hướng về phía trước hung hăng phóng đi. Diệp Tinh Hà chuyển động cổ, khớp xương một hồi nổ vang, ung dung nói ra, "Rốt cuộc đã đến điểm đổ vật ra hồn." Sau một khắc, Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, "Tất cả những thứ này, cũng nên kết thúc. Ta đã không có kiên nhẫn lại chơi với ngươi đi xuống." Mọi người tất cả đều yên lặng. Diệp Tinh Hà trước đó một mực là đùa đầu Ngọc Thần, căn bản chưa từng xuất toàn lực nha. Đúng vậy a, bất quá là vui đùa đầu Ngọc Thần chơi đâu. Tiếp theo một cái chớp mắt, tại Diệp Tinh Hà cuồng trong tiếng hô, hai tay kết xuất huyền ảo trường ấn, chính là Đại Phiên Thiên ấn chiêu thứ hai bên ngoài sư tử ấn. Này bên ngoài sư tử ấn hóa thành một đầu tím màu trắng cự sư hung hăng xông về phía trước, trực tiếp va chạm lên cái kia màu đen giao long mệnh hồn. Này giao long mệnh hồn đã đủ lớn, thế nhưng tại đây tím màu trắng cự sư trước mặt lại là căn bản không đáng chú ý. Tím màu trắng cự sư, toàn bộ so với nó vượt xa tính toán một đoạn. Màu đen dao long rào dạt tới, thấy tím màu trắng cự sư về sau, cảm nhận được trên người nó cái kia mạnh mẽ cuồng bạo khí thức, lập tức phát ra thê lương gào thét. Đúng là quay đầu trở về trốn. Nhưng đã đến lúc này, lại như thế nào trốn được? Tím màu trắng cự sư chân trước rôi ra, trực tiếp đưa nó nhấn ở trong hư không. Vô phương động đậy. Sau đó cái kia to lớn sư miệng há to mở, hung hăng cắn tới. Mọi người chỉ nghe được một tiếng. Phảng phất giống như là từ ở linh hồn phương diện kêu thê lương thảm thiết. Đầu kia màu đen giao long mệnh hồn liền bị trực tiếp sinh sinh cắn thành hai đoạn. Trong nháy mắt hóa thành ánh sáng màu đen, bốn phía sụp đổ. Đầu ngọc thần đầu này màu đen giao long mệnh hồn đúng là trực tiếp bị sinh sinh đánh nát. Mệnh hồn phá thoái, đầu ngọc thần như bị xe đánh, liên tục tiêu thảm. Mà sau một khắc, tím màu trắng sư tử hung hăng đụng vào trên thân thể hắn, trực tiếp đưa hắn đụng té ra xa mấy chục thước, đâm vào cái kia đại sảnh trên vách tường, lại chậm rãi trượt xuống. Mọi người rõ ràng nghe được Vô số tiếng khớp xương vỡ vụn tiếng vang. Đồ ngọc thần như một cái phá bao tải tê liệt ngã xuống đất, thất khiếu chảy máu. Toàn thân trên dưới, nước ra vô số vết thương. Trong nháy mắt, như một cái huyết nhân, ở nơi đó lăn lộn, lăn qua lăn lại, tiêu thảm, mệnh hồn của ta à, mệnh hồn của ta à hắn thể xác tinh thần đều là bị thương nặng, lại không sức đánh một trận. Mọi người thấy một màn này, trong nháy mắt lạ thường yên tĩnh trở lại. Bọn hắn đối với cái này, tựa hồ cũng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Diệp Tinh Hà thực lực thật là đáng sợ, hôm nay trấn áp toàn trường toàn bộ dược sư thành thế hệ tuổi trẻ đều không người là đối thủ của hắn. Mọi người thấy Diệp Tinh Hà, tất cả mọi người rất rõ ràng. Từ hôm nay trở đi, Diệp Tinh Hà cái tên này sẽ vang lừng toàn bộ dược sư thành. Tất cả mọi người sẽ biết như thế một vị thực lực mạnh mẽ cực điểm thiếu niên anh kiệt. Diệp Tinh Hà chậm rãi đi đến trước mặt hắn, túi đầu nhìn xuống hắn, mỉm cười nói: Ta nói qua, đối phó ngươi không cần mệnh hồn. Đâu Ngọc Thần cả người là máu, vẻ mặt tạm đạm. Hắn đã biết chính mình lần này triệt để là thất bại thảm hại liên lật bàn hy vọng cũng không có. Diệp Tinh Hà, căn bản không phải chính mình chỗ có thể chống đỡ. thế nhưng hắn ngang ngược quen rồi, lúc này lại chỗ nào chịu nhận thua. hắn giang chống đỡ lấy ngồi dậy, cắn răng lạnh giọng nói: Diệp Tinh Hà, ngươi chờ đó cho ta, chúng ta đổ ra tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. thúc thúc ta cầu Đông Hải, tuyệt đối sẽ không tha ngươi, ngươi chờ đó cho ta. trong ánh mắt hắn tràn ngập tâm động, về sau ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là hối hận. thật có lỗi, ngươi không có sau đó. Diệp Tinh Hà mỉm cười, nhìn xem hắn. Trong ánh mắt sát cơ chợt lóe lên. Không có sau đó, đây là ý gì? Đồ Ngọc Thần trong nháy mắt sững sở, nhưng sau một khắc, phản phất nghĩ tới điều gì cực kỳ đáng sợ sự thật. Hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, kinh hoàng hô: "Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn giết ta?" Diệp Tinh Hà một trường chậm rãi hạ xuống. Đồ Ngọc Thần phát ra kêu thê lương thảm thiết: "Ngươi không có thể giết ta, ta là đồ gia người, ngươi giết ta, đồ gia tuyệt đối phía dưới còn chưa nói ra." Liên hóa thành một tiếng hét thảm, thanh âm trực tiếp đoạn tuyệt. Diệp Tinh Hà một chưởng nhẹ nhàng rơi vào đỉnh đầu của hắn phía trên, Đô Ngọc Thần toàn thân tầng tầng run lên, thân hình trực tiếp té ngã trên đất, trong mắt lại không sinh cơ. Đồ Ngọc Thần bị Diệp Tinh Hà tại chỗ chém giết. Diệp Tinh Hà tầm mắt lạnh nhạt, toàn không giao động. Đối với mong muốn chính mình mạnh người, hắn xưa nay sẽ không hạ thủ lưu tình. Tất cả mọi người cũng là ngây dại, bọn hắn biết Diệp Tinh Hà thực lực mạnh mẽ, ra tay tàn nhẫn, làm việc quả quyết, nhưng vẫn là không nghĩ tới, hắn vậy mà thật dám như thế dứt khoát lưu loát chém giết Đô Ngọc Thần. Đô Ngọc Thần đứng phía sau có thể là đổ ra nha. Hãy chờ xem, tiếp xuống có trò hay để nhìn. Đúng vậy à, Diệp Tinh Hà thực lực tuy mạnh, lại có thể dùng sức một mình một mình chống lại đồ ra sao? Lúc này Hoàng phủ Thu Vân đứng dậy, thanh thúy thanh em hưởng triệt để toàn bộ đại sảnh, hôm nay thi đấu, xem ra cũng không cần thiết lại tiếp tục. Nàng nhìn về phía Diệp Tinh Hà, khỏe miệng hơi hơi ngoắc ra một cái, "Diệp Tinh Hà công tử, ngươi là hôm nay hoàn toàn xứng đáng đệ nhất." Diệp Tinh Hà nhàn nhạt nhẹ gật đầu, cũng cũng không thèm để ý. Hoàng phủ Thu Vân nhìn xem hắn, trong mắt hào quang chớp động. Ôn Nu nói, nếu công tử chính là lần này thứ nhất, như vậy ta hoàng phủ gia tộc làm công tử chuẩn bị một phần kinh ngạc vui mừng vô cùng. Hả? Kinh ngạc vui mừng vô cùng? Diệp Tinh Hà như mày, cũng là có chút hiếu kỳ. Mọi người càng là mặt mũi tràn đầy cực kỳ hâm mộ, đã sớm nghe nói, lần này hoàng phủ gia tộc làm tứ đại thế gia tỷ thí đệ nhất nhân chuẩn bị một phần hậu lễ, cũng không biết là cái gì. Chỉ sợ chúng ta đều vô duyên nhìn thấy. Chương 475, tỷ thí đệ nhất nhân ban thưởng. Thượng cổ long huyết rượu ngon. Ai chỉ có thể vô ích nhưng hâm mộ hoàng Phủ thu vân khen khách một tiếng chia tay ra còn mời công tử theo ta đi tới hậu trạch tại mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong diệp tinh hà cùng hoàng Phủ thu vân hai người ra đại sảnh một đường hướng về sau trạch bước đi rất nhanh xuyên qua một tòa cửa tròn chính là tiến vào hoàng Phủ gia tộc sân sau hậu viện này quy mô cũng không tính cực lớn nhưng điêu lương hoa động kiến trúc đều là cực kỳ tinh xảo cẩn thận đình đài lầu cắt ở giữa càng giả bộ hơn núi tiểu khê phá lệ u gây nên nhã tĩnh Hoàng Phủ Thu Vân mang Diệp Tinh Hà đi vào một chỗ xa hoa sân nhỏ, đi vào trong khách sánh ngồi xuống. Nàng cười mỉm nói ra: Diệp Tinh Hà công tử, còn mời chờ một chút. Dứt lời, quay người tiến vào bình phong về sau. Một hồi lâu về sau, nàng vừa mới trở về, mà tại nàng trở về trong nháy mắt đó, Diệp Tinh Hà chính là những mảy. Nguyên lai like hắn cảm giác được, giờ khác này Hoàng Phủ Thu Vân trên người có một cỗ cực kỳ bàng bạc dương cương khí tức lấp lánh mà ra. Cỗ khí tức này cường đại, cơ hồ đã siêu việt thần cương kính đệ cửu trọng lâu. Diệp Tinh Hà không khỏi cũng là động dung, đây là cái gì dạng khí tức? Hoàng Phủ Thu Vân đột nhiên trở nên mạnh mẽ như thế, nhưng nhìn kỹ, chính là phát hiện cố khí tức này cũng không phải tới bắt nguồn từ Hoàng Phủ Thu Vân bản thân, mà là bắt nguồn từ. Lúc này trong tay nàng khay phía trên cái kia một chén nhỏ rượu ngon, đó là một chén nhỏ có tiếng thủy tinh ngọn đèn, đặt ở bên ngoài, giá cả cực cao. Nhưng tất cả mọi người thấy về sau, đều sẽ không bị cái này thủy tinh ngọn đèn hấp dẫn tầm mắt, mà là sẽ bị bên trong cái kia chất lỏng màu đỏ hoàn toàn hấp dẫn. Thủy tinh trong trận, chính là một chén nhỏ rượu ngon. Một chén nhỏ màu đỏ rượu ngon. Cái kia chất lỏng như là hồng bảo thạch. Hào quang lóng ánh, chiếu rọi trong đó, lại cũng không có thể chết xả ra. Chất lỏng màu đỏ, cực kỳ xiên xệ, như là dung nham. Bên trong, tựa hồ có một đóa ngọn lửa màu đỏ đang nhảy nhót. Diệp Tinh Hà cảm giác, ánh mắt của mình rơi vào trong đó, phảng phất đều bị hấp thu đi một dạng. Đây là một chén nhỏ rượu ngon, Diệp Tinh Hà mặc dù không biết lai lịch gì, nhưng tuyệt đối lai lịch cực lớn, cực kỳ trân quý. Đồng thời cũng ẩn chứa cực kỳ khủng bố lực lượng rượu ngon. đồng thời, diệp tinh hà cảm giác bên trong cố lực lượng này, tựa hồ có khả năng tùy thời muốn nhào ra tới một dạng. hoàng phủ thu vân thận trọng đem này ngọn đèn rượu ngon đặt lên bàn, mỉm cười nói, diệp tinh hà công tử, đây chính là chúng ta lần này thi đấu ban thưởng. ồ, diệp tinh hà nhũ mày nói, đây là vật gì? hoàng phủ thu vân nhìn xem hắn, trong thanh âm phảng phất mang theo một tia run rẩy cùng thành kính, đây là một dọa thượng cổ long huyết làm cơ sở, xen lẫn mấy chục loại tài liệu chân quý, ủ chế rượu ngon. Ồ! Thượng cổ Long Huyết làm cơ sở ủ chế rượu ngon. Diệp Tinh Hà nghe, cũng là không khỏi động dung. Thượng cổ Long Huyết, đây chính là cực kỳ hiếm có bảo bối. Phải biết, hết thảy Long Tộc, nhưng phàm mang theo thượng cổ tên tuổi, như vậy, liền cùng bình thường Long Tộc không giống nhau. Nay thượng cổ Long Tộc, tuyệt đối phải so với trước Diệp Tinh Hà thấy qua thanh Long đẳng cấp cao hơn rất nhiều. Không sai. Hoàng Phủ Thu Vân nhẹ nói ra, gia tộc bọn ta nguyên bản cũng là thượng cổ vọng tộc xuất thân, vốn cũng không tại người dược sư này thành mà là tại thường khung đại lục càng chỗ có lói năm đó gia tộc thế lực cũng so hiện tại phải mạnh mẽ hơn nhiều hiển hách nhiều thậm chí không khách khí nói nàng mỉm cười trong giọng nói mang theo vài phần tự ngạo cho dù là đại sở vương thất đều không nhất định so đến được gia tộc bọn ta hiền hách diệp tinh hà nặng nghề gật đầu không có chen vào nói chờ đợi nàng nói tiếp chỉ tiếc hoàng phủ thu vân trong ánh mắt lộ ra một vẻ đau thương vài ngàn năm trước gia tộc bọn ta trêu chọc tới một cái kẻ địch khủng bố cái kia kẻ địch khủng bố cuốn theo mấy cái khác cường đại gia tộc tông môn Đem ra tộc bọn ta nổ tận gốc. Toàn tộc trên dưới, gần như và người, cơ hồ không ai có thể chạy thoát được tới. Chỉ có chúng ta cái này nho nhỏ gia tộc chi nhánh, lúc ấy ở chỗ xa rời gia tộc chỗ ở, nhận được tin tức về sau, trong đêm chạy trốn, mới vừa giữ được một tia tính mệnh. Sau đó chúng ta mai danh nhận tích, một đường hướng nam, cuối cùng đi tới nơi này Dược Sư Thành, ở chỗ này định cư xuống tới. Diệp Tinh Hà giật mình, chắc hẳn một giọt này thượng cổ long huyết, liền là các ngươi mang ra. Không sai, trước đó chúng ta gia tộc kia bên trong giống như là thượng cổ long huyết dạng này chân tảng có thật nhiều. đáng tiếc, lúc ấy thời gian vội vàng phía dưới, chỉ tới kịp mang ra vật này. Diệp Tinh Hà tầm mắt ngưng lại, nguyên lai like đúng là bên trên cổ gia tộc đồ vật. Hoàng Phủ Thu Vân nhẹ nói ra, sau này trong gia tộc nhiệm kỳ trước tiên tổ, hao tổn tâm cơ, cuối cùng điều chế ra được này một chén nhỏ rượu ngon. dùng về sau, có thể nhường người sử dụng thiên phú cực lớn tăng cường, lực lượng tăng lên cực lớn, thậm chí có thể gây dựng lại thân thể, làm thể phách trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Càng là sẽ để cho thực lực có cực lớn đề cao. Diệp Tinh Hà nhìn xem nàng, từ Tốn nói, có thể đề cao tới trình độ nào. Dùng công tử ngài hiện tại tới nói, ngài thực lực bây giờ thần cương cảnh đệ bắt trọng lâu. Nếu như ngươi ăn vào này chén rượu ngon, thực lực lập tức có thể vượt vượt hai cái đại giai tầng, trực tiếp đi đến chân nguyên cảnh đệ nhất trọng trình độ. Diệp Tinh Hà lập tức hít sâu một hơi. Có thể nhường thực lực của chính mình trực tiếp tăng lên hai lớn trọng lâu, vật này tuyệt đối có thể xưng được là là thượng cổ dị bảo. Cực kỳ chân quý hiếm thấy. Hoàng Phủ Thu Vân hai tay nâng lên rượu ngon, này là công tử phân thưởng, công tử hiện tại liền có thể uống vào. Diệp Tinh Hà nhưng lại chưa tiếp nhận, chẳng qua là nhìn chằm chằm Hoàng phụ Thu Vân, tầm mắt nặng nghề. Hắn nói ra, vì sao là ta? Hắn không tin gia tộc nào sẽ cam tâm tình nguyện nắm như thế bảo vật quý trọng lấy ra cho một ngoại nhân. Hoàng Phủ Thu Vân định thần nhìn Diệp Tinh Hà, nói khẽ, ta không nhìn lầm, Diệp Tinh Hà công tử ngươi quả nhiên là hết sức thận trọng người. Không sai, không có gia tộc nào sẽ cam tâm tình nguyện đem loại bảo vật này phụng cho người khác nhưng gia tộc bọn ta cũng là bất đắc dĩ vì đó nàng cười khổ nói này ngọn đèn đẹp trong rượu ẩn chứa lực lượng quá mức khổng lồ chúng ta toàn bộ hoàng phụ gia tộc bảo tồn này ngọn đèn rượu ngon đã có ba đời trăm năm lâu lại không ai thân thể có thể đủ chịu được mà này chén rượu ngon thời gian quá dài lực lượng đã bắt đầu dần dần tán đi nếu là lại không uống vào vậy liền không còn kịp rồi cho nên diệp tinh hà tiếp lời nói ra các ngươi liền nghĩ đến như thế lý do thông qua luận võ tới chọn ra một vị thực lực tối cường thân thể bá đạo nhất có thể thừa nhận được chén rượu này tùy lực người không sai hoàng phủ thu vân thoải mái thừa nhận người này liền là ngài mà chúng ta cũng đương nhiên sẽ không nhường ngài uống chùa. hy vọng công tử ngài uống chén rượu này thực lực tăng nhiều về sau có thể trở thành chúng ta hoàng phủ gia tộc người bảo hộ đồng thời đáp ứng ta một cái điều kiện còn chưa chờ diệp tinh hà nói chuyện nàng liền tranh thủ thời gian nói bổ sung điều kiện này tuyệt đối không vi phạm đạo nghĩa giang hồ càng sẽ không nhường ngài khó xử diệp tinh hà gật đầu cái này tương đối hợp lý Chương 476, Hoàng phủ gia tộc bế dập. thượng cổ ma huyết. Mà lại, Hoàng phủ Thu Vân cũng là nói vô cùng mê người. Phải biết, đây chính là tăng lên hai cái đại đẳng cấp bảo vật ta. Hoàng phủ Thu Vân lần nữa bưng lên rượu ngon dâng lên. Diệp Tinh Hà chậm rãi tiếp nhận, lập tức một cố dị hương chính là sông và mũi Vẹn vẹn nghe một ngụm, tựa hồ cũng có thể khiến người ta thực lực tăng lên. Diệp Tinh Hà con mắt chăm chú trầm chầm, chầm trong tay ly thủy tinh, hít một hơi thật sâu. Nếu là đổi lại người bên ngoài, chỉ sợ sớm là không chút do dự một ngụm muốn vào. Nhưng chỉ là, mặc dù Hoàng phủ Thu Vân nói thiên hoa loạn truy, cực kỳ xúc động lòng người, mà lại, hắn cũng xác thực từ nơi này ngọn đèn rượu ngon bên trong, cảm nhận được cực kỳ khủng bố bàng bạc lực lượng. Nhưng hắn chính là cực kỳ cẩn thận người, cũng không phất lở. Hắn mỉm cười, không dễ dàng phát giác cái chán nhẹ nhàng nhúc nhích một chút. Trong đáy mắt, thiên nhãn mệnh hồn chính là xuất hiện, thẳng tắp chiếu xuống tại cái kia một chén nhỏ màu đỏ rượu ngon phía trên. Trong chớp nhoáng này, Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy thiên nhãn mệnh hồn nóng bỏng vô cùng, bốn phía phảng phất dung nham. Tựa hồ không chê vào đâu được ánh mắt, xa vào đến một mảnh mịt mở hỏa sơn thế giới bên trong, phảng phất ánh mắt đều muốn bị đốt bị thương. Thiên nhãn mệnh hồn đau đớn một hồi, nhưng Diệp Tinh Hà lại là nhẫn ngoại tính tình, cắn răng tiếp tục đem Thiên nhãn mệnh hồn hướng phía dưới tìm kiếm. đã trải qua không biết bao nhiêu nặng màu đỏ, không biết hướng phía dưới dò xét bao lâu, đống nhiên ở giữa, Diệp Tinh Hà xuyên thấu này mảnh màu đỏ tầng phong hộ, trước mặt đúng là xuất hiện một mảnh nổi bật, nồng đậm cực điểm màu đen, phảng phất trong thiên địa này một vùng tối đều bị phủ lên ra mà lại tại màu đen bên trong càng là lộ ra vô cùng tà ác âm lãnh sắt lục hung ác phản phất bên trong có âm trầm quỷ khóc chu lên thanh âm không ngừng vang lên vẹn vẹn loại cảm giác này liền để Diệp Tinh Hà lạnh cả người mà Tựa Hồ cảm nhận được Thiên nhãn mệnh hồn nhìn trộm cái kia cố nồng đậm đen đột nhiên hướng về phía trước quanh kích tới Diệp Tinh Hà trong lòng một tiếng gầm nhẹ Thiên nhãn mệnh hồn cấp tốc lui về tan biến nháy mắt sau đó hắn đột nhiên linh hồn sợ run cả người trong ánh mắt lộ ra một vẻ sâu sắc kiên kỵ Cô này màu đen quá tà ác quá thô bạo quá hung ác, phảng phất muốn diệt sạch hết thảy, phảng phất đến từ địa ngục. Thiên nhãn mệnh hồn đau nhức vô cùng. Diệp Tinh Hà nhanh lên đem nó thu hồi Thiên thư mệnh hồn bên trong ôn dưỡng. Sau một khắc, hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, trong ánh mắt đã là một mảnh nhưng. Ta biết chén rượu này lai lịch. Nguyên lai điều chế này chén rượu ngon, căn bản không phải cái gì thượng cổ long huyết. Nó xác thực gần chứa lực lượng cung bạo, xác thực cực kỳ nóng bỏng, xác thực đẳng cấp cực cao. Nhưng này căn bản không phải một giọt thượng cổ long huyết mà làm một giọt diệp tinh hà trong lòng chậm rãi nhớ tới ba chữ ma huyết nhà nó huy tâm chính là đại ma tinh huyết mà lại giọt này đại ma tinh huyết còn có ý thức tồn tại bằng không vừa mới sẽ không cảm nhận được thiên nhãn mệnh hồn nhồng nó đồng thời tiến hành phản kích đây cũng là một đầu hỏa thuộc tính đại ma cho nên tại ngọn lửa kia phía dưới màu lót chính là bóng tối vô tận diệp tinh hà có thể tưởng tượng nếu như chính mình uống này chén rượu ngon về sau sẽ là như thế nào thực lực tuyệt đối sẽ có đột phá nhưng giọt này ma huyết có ý thức của mình chỉ sợ chính mình thân thể đều sẽ bị hắn khống chế, biến thành một cái công cụ à? Diệp Tinh Hà trong lòng sợ không thôi, may nhờ chính mình không có uống đi. như vậy, này Hoàng Phủ Thu Vân đánh lại là cái gì chủ ý đâu? Này chút nói đến phức tạp, kỳ thật bất quá là trong nháy mắt phát sinh sự tình mà thôi. tựa hồ Diệp Tinh Hà chẳng qua là tiếp nhận cái này thủy tinh ngọn đèn. sau đó nhẹ nhàng phủi liếc mắt này màu đỏ rượu ngon. bên cạnh Hoàng Phủ Thu Vân tựa hồ có chút vội vàng, nhẹ giọng thuốc dụng nói: công tử, ngài đây là thế nào? Diệp Tinh Hà chăm chú nhìn nàng, bé nệ bắt được nàng một vẻ bối rối cùng đội vàng. Trong lòng càng là chắc chắn, Hoàng phủ Thu Vân vừa rồi tại nói láo. Nàng trước đó nói, chỉ sợ nửa thật nửa giả. Hắn mục đích thật sự, tất nhiên có mưu đồ khác. Diệp Tinh Hà không biết, Hoàng phủ Thu Vân đến cùng mưu đồ gì. Nhưng hắn hết sức xác định, Hoàng phủ Thu Vân hiện tại nếu muốn gạt hạ chính mình uống chén rượu này, vậy mình liền tuyệt đối không thể uống. Hắn mỉm cười, nói ra, muốn ta uống chén rượu này cũng có thể. Hoàng phủ Thu Vân trong lòng vừa mới vui vẻ Diệp Tinh Hà liền rồi nói tiếp, "Bất quá nha, ta có một điều kiện." "A?" "Điều kiện gì?" Hoàng phủ Thu Vân sững sờ. Diệp Tinh Hà trêu tức cười một tiếng, "Ta muốn ngươi tới đút ta uống." Hoàng phủ Thu Vân nghe xong, lập tức trong lòng bừng lỏng, cười nói, "Cái kia cũng có thể." Liền bưng lên liền ly thủy tinh, muốn hướng Diệp Tinh Hà bên môi gom góp đi. "Không, không phải như vậy." Diệp Tinh Hà mỉm cười, nhẹ tay điểm nhẹ tại nàng chu trên môi, "Ta nhường ngươi dùng miệng đút ta." Lập tức, Hoàng phủ Thu Vân biến sắc. Nàng có thể là biết thứ này đến cùng lai lịch gì càng la biết nếu như chính mình dính lại là bực nào hậu quả nàng miễn ngượng cười nói công tử nói đùa vật này ta nhận chịu không nổi chẳng qua là nhiều ngươi dùng miệng nút ta cũng không phải uống hết nói thế nào nhận chịu không nổi nha Diệp Tinh Hà khỏe miệng hơi hơi ngắt ra một cái trên mặt cũng đã lộ ra một vẻ sâm nhiên chi ý trừ phi ngươi trong rượu này hắn nhìn trầm trầm Hoàng Phủ Thu Vân gàn từng chữ có vấn đề Hoàng Phủ Thu Vân vẻ mặt đổi biến sau đó Đông Nhiên khanh khách một tiếng lui lại mấy bước cùng Diệp Tinh Hà kéo dài khoảng cách Nàng nhìn trầm trầm Diệp Tinh Hà, lại không nửa phần trước đó ôn nhu chậm rãi, nụ cười trên mặt trở nên phá lệ quỷ dị mà hung ác. Không nghĩ tới a, Diệp Tinh Hà, này vậy mà đều bị ngươi đã nhìn ra. Không sai, này một chung rượu ngon đúng là có vấn đề, mà lại vấn đề rất lớn. Nàng nhìn trừng trừng lấy Diệp Tinh Hà, cười khanh khách nói, ngươi cũng đã biết, ngươi uống này chén rượu ngon về sau, lại biến thành cái dạng gì đâu. Diệp Tinh Hà gặp nàng chịu nói, vừa vặn bất đi tự mình đi hỏi, liền cũng không vội vã trở mặt ra tay. Hán Thảnh cười nói. Đạo là muốn mời các hạ chỉ giáo. Hoàng phủ Thu Vân cười gằn, "Ngươi uống này rượu về sau a, sẽ có vô cùng to lớn sức mạnh hệ hỏa tại trong cơ thể ngươi phun trào mà ra." Này sức mạnh hệ hỏa, liền như là một quả màu lửa đỏ hạt giống một dạng, sẽ âm ầm bùng nổ, hóa thành một ngọn núi lửa. Lực lượng mạnh mẽ sẽ trong nháy mắt tràn ngập tại thân thể ngươi các nơi, tràn vào tứ chi của ngươi bất Hải, tràn vào ngươi tất cả thần khiếu cùng kinh mạch bên trong. Nay cuồng bạo vô cùng lực lượng, chỉ ít có thể dùng nhường ngươi trong nháy mắt đột phá Hoàng phủ Thu Vân ra năm ngón tay. Tại Diệp Tinh Hà trước mặt lung lay, 50 cái thần thiếu. Diệp Tinh Hà như mày. Trong này ẩn chứa lực lượng sát thực khủng bố mà khổng lồ. Cho nên nói ta mới vừa nói ngươi hấp thu vật này về sau, liên tục đột phá hai cái đại cảnh giới, tuyệt không phải nói xạo. Hoàng phủ Thu Vân tiếp tục nói, không những như thế, này lực lượng cường bạo lại để cho ngươi đột phá đại cảnh giới về sau, càng là sẽ tràn vào ngươi mỗi một đầu xương cốt, mỗi một cây cơ bắp, mỗi một tóc trong da. Chương 477, thì ra là thế. Ngươi toàn bộ thân thể đều phát sinh biến hóa cực lớn. Xương cốt của ngươi sẽ trở nên như như tinh cương cứng rắn, cơ thể của ngươi cho dù là khai sơn cự phủ đều không thể chém ra, da, da của ngươi đem cứng rắn như tinh thiết. Ngươi cả người tùy tiện phát tay, liền có thể đạp nát một tòa núi nhỏ. Diệp Tinh Hà trong lòng chấn động kịch liệt. Dù cho kiến thức rộng rãi như hắn, đều là bị Hoàng phủ Thu Vân Miêu tả lần này tình cảnh rung động. Nếu là thân thể đi đến này loại cường hãn trình độ, chỉ sợ sơ cấp thần ma người luyện thể đều chỉ đến như thế đi. Nghĩ đến đây, Diệp Tinh Hà chợt trong lòng hơi động, thần ma người luyện thể mong muốn thành công trở thành thần ma người luyện thể như vậy nhất định phải hấp thu đủ mạnh yêu thú tinh huyết như vậy trước mắt một giọt này cấu thành này trong chén rượu ngon tinh túy lại có thể hay không để bản thân sử dụng đâu hoàng phủ thu vân thanh âm còn đang vang vọng bất quá mà nay hỏa hồng sát hạt giống nội hạch lại là một sợi nồng đậm cực điểm đồng thời có bản thân ý thức ma huyết ma huyết diệp tinh hà trong lòng thở dài ta trước đó suy đoán quả nhiên không sai hoàng phủ thu vân lúc này vẻ mặt một mảnh đỏ bừng khuôn mặt vặn mèo trên mặt cơ bắp run rẩy Cả ngươi lâm vào một loại ly kỳ mà cuồng nhiệt trạng thái. Nàng Khan rộng giống đại đạo, đến lúc đó thực lực ngươi sau khi đột phá, thân thể của ngươi bị cải tạo về sau nàng rũa ra hai tay, toàn thân run rẩy, vẻ mặt thành kính vô cùng, vị kia tồn tại là có thể buông xuống. Vị kia tồn tại. Diệp Tinh Hà bén nhạy bắt được trong lời nói của nàng mấu chốt nhất chữ. Không sai, liền là vị kia tồn tại, vị kia tồn tại liền là giọt máu tươi này chủ nhân a. Hoàng phủ Thu Vân nhìn về phía Diệp Tinh Hà, cười khanh khách nói, "Ta cho ngươi biết đi." Giọt tinh huyết này chính là một giọt thượng cổ ma huyết, bắt nguồn từ địa ngục thế giới một tôn thượng cổ đại ma. Diệp tinh hà cũng không ngoài ý muốn, hắn cũng sớm đã đoán được. Hắn tử tốn nói, nếu đây không phải cái gì thượng cổ long huyết, chắc hẳn trước ngươi biên những cái kia mù trong lời nói cũng là nửa thật nửa giả. Không sai, gia tộc bọn ta xác thực đã từng như vậy hiện hay qua, trong gia tộc cũng xác thực cất ký giọt này thượng cổ ma huyết. Chỉ bất quá, gia tộc bọn ta từ trước đều là vị này tồn tại tín đồ chúng ta thời thời khắc khắc đều nhớ lấy triệu hoán vị kia tồn tại xuất hiện ở cái thế giới này, mà chỉ cần là thân thể của ngươi đủ mạnh, có thể trải qua ở một giọt này thượng cổ ma huyết rèn luyện, vị kia tồn tại liền có khả năng phân ra một đạo hình chiếu trước tới nơi đây. mặc dù này đạo hình chiếu không kịp hắn thực lực một phần ngàn, nhưng cũng sẽ mạnh mẽ khó có thể tưởng tượng. diệp tinh hà mỉm cười nói, chẳng qua là hiện tại ta không chịu uống chén rượu này, lại là muốn cho ngươi thất vọng. kỳ thật ngươi không uống xong đi cũng không có gì. hoàng phủ thu vân khinh khách một tiếng, ta hiện tại đã nghĩ đến một cái tốt hơn phương pháp so với nhường ngươi uống xong giọt này thượng cổ ma huyết tới tăng cường thực lực của ta một cái tốt hơn phương pháp ồ Diệp Tinh Hà nhiều hứng thú hỏi cũng là muốn biết ngươi nghĩ dùng phương pháp gì Hoàng Phủ thu vân những lời này tựa hồ đã ở trong lòng nhẫn nhịn rất lâu lúc này rứt khoát tất cả đều chuốt xuống ra cái kia chính là đem ngươi bắt sau đó thôn phệ trong cơ thể ngươi hết thảy ta có thể cảm giác được huyết mạch của ngươi hết sức đáng sợ thiên phú của ngươi cũng rất cường đại lai lịch của ngươi hẳn là vô cùng thần bí a Diệp Tinh Hà lập tức trong lòng run lên, Hoàng phủ Thu Vân trong lời nói này lộ ra tin tức có thể nhiều lắm. Hắn cau mày nói, ngươi có thể rất rõ ràng cảm giác được. Dĩ nhiên, bởi vì ta cũng là ma tộc hậu duệ nha. Ma tộc hậu duệ, cảm giác luôn là nhạy cảm một chút. Diệp Tinh Hà trong lòng nghiêm nghị, thầm nghĩ, về sau lại cùng có ma tộc huyết mạch người liên hệ, rất dễ dàng bị người xem thấu nội tình, nhất định phải trong lòng còn có cẩn thận. Hoàng phủ Thu Vân thanh em đột nhiên trở nên bén nhọn vô cùng, bên ngoài thân hào quang lưu động, khói đen mở mịt. Tại hắn sau lưng, Tựa hồ có một đầu ngũ thải cánh chim bắt đầu chậm rãi ngưng kết. Tựa hồ tùy thời đều muốn hóa thành một cái khác hình dáng. Ta có khả năng tùy tiện thôn vệ huyết mạch của ngươi thiên phú, căn cơ, lực lượng, chờ một chút hết thảy. Đến lúc đó, chờ đem ngươi nuốt, đối đái ta luyện hóa ngươi hết thảy về sau, ta tự mình tới nuốt mất giọt này thượng cổ ma huyết. Tại vị kia tồn tại buông xuống thời điểm, ta liền thừa cơ đưa hắn hình chiếu nuốt mất, chỉ cần có thể đạt được hắn một phần ngàn lực lượng trong thanh âm của nàng vô cùng đắc ý, cái kia toàn bộ đại sở lại có gì người là đối thủ của ta ta đem tung hành đại sở đánh xuống cái thế cơ nghiệp Diệp Tinh Hà thanh âm bên trong mang theo vài phần đùa cợt chi ý xem ra ngươi đối cái kia tôn thượng cổ đại ma cũng không thế nào tôn trọng nhà lại còn nghĩ đến đưa hắn luyện hóa nói nhảm Hoàng Phủ Thu Vân hắc hắc cười ra nói người không vì mình trời chu đã diện ta dựa vào cái gì như vậy thờ phụng hắn dựa vào cái gì nắm hết thể hiến cho hắn dựa vào cái gì hy sinh chính mình tới khiến cho hắn buông xuống hắn đối ta làm qua cái gì ta làm tất cả những thứ này còn không cũng là vì chính ta sao? Lúc này Hoàng phủ Thu Vân sau lưng hình dáng đã chậm rãi triển lộ. Diệp Tinh Hà thấy được nàng sau lưng xuất hiện hai cái ngũ thải ban lan cánh, như là hồ điệp cánh làm lớn ra vô số lần một dạng. Chiều cao của nàng cũng thay đổi thành gần cao 2 mét xuống. Thân thể còn đang vặn bẹo biến hóa, còn chưa triệt để hoàn thành. Hoàng phủ Thu Vân khí tức trở nên vô cùng lo lắng mà nóng bỏng. Nàng hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt mang theo vài phần run dậy, ngươi còn không biết ta. Diệp Tinh Hà. Trên thân thể ngươi khí tức quá ngon, quá ngon. Ta vẻn vẹn nghe một ngụm, đều có chút chịu không được a. Nàng toàn thân đều đang run rẩy lấy. Ngày đó, hoàng phủ hiến cùng ngươi tiếp xúc về sau, mang về khí tức của ngươi. Ta nghe một ngụm, cơ hồ liền không cách nào không chế muốn đem nàng cho nuốt mất a. Cho nên, ta mới xếp đặt như thế một cái bấy, lấy như thế một cuộc tỉ thí. Vì cái gì, liền là nhiều ngươi tới nơi này nha. Diệp Tinh Hà mới chợt hiểu ra, hết thảy đầu đuôi câu chuyện đều đã hiểu rõ. Nguyên lai, like, chân tướng sự tình lại là như thế này. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng lắc đầu. Này hoàng phụ thu vân còn có hoàng phụ gia tộc thật sự là nhọc lòng viện như thế một cái hoang luân nguyên lai chân chính dụng ý là cái này phế lời đã nói xong diệp tinh hà cũng không muốn lại cùng với nàng dạy vò khốn khổ đi xuống Cười lạnh ở giữa một bước tiến lên trước người nghĩ cũng là rất tốt chẳng qua là dùng ngươi thực lực này chỉ sợ còn làm không được dù cho hiện tại hoàng phụ thu vân nhanh phải hoàn thành biến thân nhưng diệp tinh hà y nguyên có lòng tin nàng tuyệt đối không phải là đối thủ của mình ngươi cảm thấy ta sẽ ngoan ngoãn phối hợp ngươi ngươi không phối hợp Cái kia cũng không sao. Nàng nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Lúc này Hoàng Phủ Thu Vân đã hoàn toàn bình tĩnh lại, nàng đã thối lui đến phòng khách cổng, bảo đảm đây là cùng Diệp Tinh Hà khoảng cách an toàn. Ta vốn còn muốn nhường ngươi thể hội một chút thực lực điên cuồng tăng vọt, thân thể cứng rắn cực kỳ cường hãn cảm giác, lúc kia lại để cho ngươi chết đi, cũng tính xứng đáng ngươi. Chương 478, Thượng cổ thần tượng tinh huyết phản ứng. Diệp Tinh Hà dự định. Thứ. Không nghĩ tới ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, nếu dạng này, cái kia tay nàng chỉ hướng Diệp Tinh Hà. Mặt mũi tràn đầy sát ý, ta liền để ngươi chết thoải mái." Diệp Tinh Hà mỉm cười, "Ngươi cảm thấy chỉ bằng ngươi đối phó được ta?" Hoàng phủ Thu Vân cười khanh khách nói, "Dĩ nhiên không phải, chỉ bằng ta, ta còn không có cuồng vọng như vậy vô tri." Nàng cất giọng a nói, "Hoàng phủ Hoa Vinh, Hoàng phủ Nguyên hóa, ra tới." Lời còn chưa dứt, hai bóng người chính là trực tiếp xuất hiện tại này trong đại sảnh. Đây là hai tên lão giả, tại 60 tuổi trên dưới. Bên trái một vị thân hình cao lớn khô ngô, người mặc một bộ áo bào đỏ. Bên phải người thì là có chút gầy lùn, trong ánh mắt lộ ra âm lãnh hào quang, người mặc một bộ trường bào màu băng lam. Càng quan trọng hơn là, trên thân hai người khí tức đều là phi thường mạnh mẽ, đã đạt đến thần cương cảnh đệ bát trọng lâu đỉnh phong. Thậm chí đã tới gần thần cương cảnh đệ cửu trọng lâu. Hai người đứng sau lưng Hoàng phủ Thu Vân, nhìn chằm chăm Diệp Tinh Hà, ánh mắt lạnh lùng. Hoàng phủ Thu Vân cực kỳ đắc ý, cười khanh khách nói, "Diệp Tinh Hà, thế nào? Ta hai vị này gia tộc tiền bối thực lực như thế nào? Đối phó ngươi, còn có khả năng sao?" cái kia bên trái áo bào đỏ láo giả tên là hoàng phủ nguyên hóa từ tốn nói tiểu tử ta hai người coi như là đặt ở toàn bộ dược sư thành cũng là đỉnh cấp cường giả ngươi ngoan ngoãn thuốc thủ chịu chói còn có thể ít chịu khổ một chút bên cạnh hoàng phủ hoa vinh cũng là nhàn nhạt mở miệng không sai để cho chúng ta ít phí chút tay chân chúng ta liền có thể xuống tay với ngươi nhẹ một chút như bằng không đem ngươi cả người xương cốt cắt ngang gân tay gân chân đánh gãy đến lúc đó ngươi hối hận cũng không kịp hoàng phủ thu vân lạnh lùng nói ra đừng nói nhảm Đi lên phía đi hắn. Đúng. Hai người hướng về phía trước, hướng Diệp Tinh Hà chậm rãi bước tới. Nhưng mà vào lúc này, đột nhiên một đạo màu đen sóng ánh sáng nổ nhạo lên. Hoàng phủ Thu Vân biến thân, cũng đã triệt để hoàn thành. Không, nói đúng ra, hẳn là mệnh của nàng hồn đã hoàn toàn hiện ra. Hoàng phủ Thu Vân vẫn như cũ duy trì lấy hình người, cùng vừa rồi không khác nhiều. Chẳng qua là, đỉnh đầu của nàng phía trên lại xuất hiện một tôn mệnh hồn. Chính là ma tộc. Cánh run run, phiêu phù ở giữa không trung, thân cao chừng có 2m. Sau lưng hai cái ngũ thải bàn lan cánh chim, khói đen lượn lờ, mỗi một cái có tới chừng 3 thước chiều dài. Nàng khuôn mặt trở nên xinh đẹp yêu dã vô cùng, dáng người cực kỳ nóng bỏng. Chẳng qua là, trên trán cũng sinh ra một chiếc sừng. Mà nàng hai cái chân thì là trở nên như là đùi bò. Hai cái móng to lớn, có tới vỏ rượu một kích cỡ tương đương. Nửa người nửa thú, lộ ra nguy hiểm chí mạng, rồi lại không nói ra được dụ hoặc khí tức. Tiếp theo, mệnh hồn nhào xuống dưới, dung nhập vào hoàng phủ Thu Vân trong cơ thể. Hoàng phủ Thu Vân cũng là trở nên cùng vừa rồi mệnh hồn của mình giống như lúc. Diệp Tinh Hà đứng tại chỗ, vẻ mặt nhàn nhạt, nhạt. Ban đầu, đối với Diệp Tinh Hà tới nói, Hoàng phủ Nguyên Hóa, Hoàng phủ Hoa Vinh cũng chỉ đến như thế. Thực lực bọn hắn là rất mạnh mẽ, thế nhưng cũng là cùng Diệp Tinh Hà tại sản sản với nhau mà thôi. Diệp Tinh Hà nếu là liều mạng, hai người này tuyệt đối ngăn không được, Diệp Tinh Hà liền có thể thông dong rời đi. Nhưng ngay tại Diệp Tinh Hà muốn xuất thủ giờ khắc này, chợt cảm giác trong thân thể mình mặt phảng phất có đồ vật gì, đống nhiên thức tỉnh. Sau một khắc, cái kia thiên thư mệnh hồn đống nhiên lật qua lật lại, trong đó một tờ đồng bình mà ra, chính là phong ấn thượng cổ thần tượng tinh huyết cái kia một tờ. thượng cổ thần tượng tinh huyết tại diệp tinh hà đạo cung bên trong chập trùng lên xuống, phía trên lộ ra vô cùng hưng phấn khát vọng khí tức, mà diệp tinh hà thì là đống nhiên cảm giác được, cố khí tức này mục tiêu chính là hoàng phụ thu vân. nay loại cho diệp tinh hà cảm giác cùng thượng cổ thần tượng tinh huyết mong muốn thôn vệ một loại nào đó cường đại yêu thú tinh huyết thời điểm cảm giác không khác nhau chút nào. diệp tinh hà trong lòng đột nhiên khẽ động, chẳng lẽ nói. Này thượng cổ thần tượng tinh huyết, lại là đối Hoàng phủ Thu Vân huyết mạch trong cơ thể cực cảm thấy hứng thú không. Lại là mong muốn thôn vệ Hoàng phủ Thu Vân huyết mạch trong cơ thể sao? Chẳng qua là Hoàng phủ Thu Vân huyết mạch, nàng là thuộc về ma tộc huyết mạch a. Nếu như ma tộc huyết mạch có khả năng thôn vệ, như vậy vì sao vừa rồi này thượng cổ thần tượng tinh huyết đối cái kia thượng cổ đại ma tinh huyết không có phản ứng đâu? Nháy mắt sau đó, hắn chính là trong lòng triệt để sáng tỏ. Ta biết rồi. Ta tu luyện thần ma luyện thể quyết, muốn trở thành thần ma người luyện thể, cần hấp thu này chút mạnh mẽ tinh huyết nhưng lại cũng không nhất định là cường đại yêu thú. Đoán chừng giống như là thượng cổ đại ma này loại, hẳn là cũng có thể dùng, thậm chí hiệu quả sẽ còn cực kỳ tốt. Thế nhưng hiện tại một giọt này thượng cổ đại ma tinh huyết, đẳng cấp quá cao. Cao đến thượng cổ thần tượng tinh huyết chỗ căn bản là không có cách thôn vệ mức độ, cho nên mới không có phản ứng. Thế nhưng hoàng phủ thu vân này ma tộc mệnh hồn bên trong ẩn chứa huyết mạch, cũng không là quá mức mạnh mẽ. Vừa lúc là thượng cổ thần tượng tinh huyết có khả năng thôn vệ phạm chủ, cho nên phản ứng mới có thể kịch liệt như thế. Nếu nói như vậy, Như vậy Diệp Tinh Hà mắt sáng lên, sau một khắc chợt một tiếng hét lên, tiến lên trước một bước, hướng Hoàng Phủ Nguyên Hóa, Hoàng Phủ Hoa Vinh chủ động phóng đi. Trong ngay mắt, cùng hai người đứng thành một đoàn. Hoàng Phủ Nguyên Hóa cười ha ha, ống tay áo bay lượn, như là hai đầu màu đỏ trường long, hướng về phía trước bao phủ mà lên. Mà Hoàng Phủ Hoa Vinh thì là cười u ám lấy, ngón trỏ liên tục run run. Trong ngay mắt, trong không khí như có đàn dây cung gợn sóng, vô số âm lánh màu lam băng hàng chi khí mờ mịt mà ra, đập vào mặt. Sau một khắc liền đem Diệp Tinh Hà trực tiếp phong bế. Cùng lúc đó, toàn bộ trong đại sảnh nhiệt độ không khí trở nên cực thấp, không khí phảng phất đều trở nên ngưng kết. Diệp Tinh Hà cảm giác chính mình như thân hám hà đàm khối băng bên trong một dạng, khó mà tiến lên. Diệp Tinh Hà cười lạnh, điểm này thế công, coi là liền chống đỡ được ta sao? Hắn đầu tiên là đấm ra một quyền, Đại Phiên Thiên ấn chiêu thứ nhất, Đại Kim Cương luân ấn hạ xuống, đem Hoàng Phủ Nguyên Hóa cái kia hai đầu màu đỏ trường lòng trực tiếp đánh nát. Sau đó, hai tay kết xuất huyền ảo phát ấn, bên ngoài sư tử ấn lần nữa đánh ra đem hoàng phủ Hoa Vinh thế công chấn động đến Đột Tan. "Tiểu tử, không nghĩ tới thực lực ngươi vậy mà coi như không tệ. Bất quá một màn này, cũng tại hoàng phủ Nguyên Hóa, hoàng phủ Hoa Vinh trong dự liệu. Nếu như không phải cái này người khó giải quyết như thế, đại tiểu thư cũng sẽ không triệu hoán hai người mình đến đây." Trong nháy mắt, hai người át chủ bài ra hết, cùng Diệp Tinh Hà giết thành một đoàn. Ở bên cạnh, hoàng phủ Thu Vân nhìn cũng là chậm rãi gật đầu, quả nhiên, tiểu tử này thực lực rất mạnh, nếu không phải ta có hoàng phủ Nguyên Hóa cùng hoàng phủ Hoa Vinh hai vị tiền bối tại chỉ sợ cũng không làm gì hắn được. Trong mấy mắt, liền đã qua hơn 10 chiêu, mà không ra hoàng phủ thu vân sở liệu. Diệp Tinh Hà mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng cuối cùng đánh không lại hai cái tiếp cận thần cương cảnh đệ cựu trọng lâu cường giả. Cuối cùng, tại một lần đánh nát hoàng phủ nguyên hóa thế công về sau, chưa kịp ngăn trở hoàng phủ hoa vinh thế công. Diệp Tinh Hà hơi trễ một bước, chính là bị hoàng phủ hoa vinh cái kia hàn băng thần cương oanh kích tại trên thân thể. Trong mấy mắt, Diệp Tinh Hà mặt ngoài thân thể chính là kết một tầng hàn băng. Chương 479, huyết sát luyện ma đỉnh. Luyện hóa Diệp Tinh Hà. Hoàng phủ Hoa Vinh thấy thế mừng rỡ, thế công không ngừng, liên tục quanh ra chín chiêu. Một tầng lại một tầng hàn băng, phong bế Diệp Tinh Hà. Một lát, liền đem hắn phong ở một khối căn phòng lớn nhỏ hàn băng bên trong. Hoàng phủ Hoa Vinh cười ha ha, ngươi tiểu tử này chung quy là không trốn thoát được. Hoàng phủ Nguyên Hóa cũng là mỉm cười, xem nói với Hoàng phủ Thu Vân, đại tiểu thư, sư đệ này hàn băng thần cương, thấu thể chính là sẽ xâm nhập kinh mạch thần khiếu bên trong. Trong nháy mắt, cả người liền sẽ đông thành khối băng. Chỉ cần ăn một chiêu liền sẽ toàn thân cứng đờ vô phương động đậy, chớ nói chi là tiểu tử này bị sư đệ dòng gia đánh chín chiêu. Hoàng phủ Thu Vân có chút lo lắng nói, nhưng chớ đem hắn chết rét. Nếu là hắn chết, ta lại thôn phệ thiên phú của hắn huyết mạch, vậy coi như hiệu quả giảm bất đi nhiều. Yên tâm đi. Hoàng phủ Hoa Vinh mỉm cười nói, đại tiểu thư, ta vừa rồi cố ý lưu lại mấy phần lực, cứ yên tâm, tất nhiên sẽ không để cho hắn chết. Bất quá thân thể của hắn cứng đờ, tuyệt đối sẽ không lại có sức chiến đấu. Mấy người vì lý do an toàn, lại đợi gần nửa canh giờ thấy bên trong Diệp Tinh Hà cơ hồ đã không có sinh cơ, toàn thân trên dưới hoàn toàn trắng bệnh. Lúc này mới vỗ tay một cái đập nát băng cứng, đưa hắn phóng ra. Sau đó, Diệp Tinh Hà chính là bang một tiếng, thẳng tắp té lăn trên đất, không động chút nào, thân thể cứng rắn như một khối băng. Thấy thế, mấy người này mới hoàn toàn yên tâm. Hoàng Phủ Thu Vân Khanh khách một tiếng, đi đến Diệp Tinh Hà trước mặt, Rồi tay vướt vẽ ở trên người hắn, xúc tu tựa như hàn băng. Diệp Tinh Hà cũng là không phản ứng chút nào, chẳng qua là trong mắt còn ẩn chứa sinh cơ cũng đại biểu cho hắn còn chưa có chết. Hoàng phủ thu vân tay ở trên người hắn, nhẹ nhàng phủ cảm thụ được trong cơ thể hắn, cái kia mặc dù đã đông kết, lại cường đại như trước huyết mạch. Hắn căn cốt, thiên phú của hắn, không khỏi mê say phát ra một tiếng rên rỉ, ta có thể cảm giác được, ta tại thôn phệ nó về sau, thực lực của ta, có thể trực tiếp tăng lên hai cái đại đẳng cấp, mà lại thiên phú của ta sẽ tăng lên rất nhiều. Tu luyện một đoạn thời gian nữa, hấp thu giọt này thượng cổ đại ma tinh huyết, chỉ sợ liền không thành vấn đề. Hoàng phủ nguyên hóa chắp tay cười nói. Như thế, liền chúc mừng đại tiểu thư. Hoàng phủ Hoa Vinh thì có chút hiếu kỳ, đại tiểu thư, cái này như thế nào hấp thu đâu? Ta hai người từ lão gia tại thời điểm, liền đi theo hoàng phủ ra, nhưng lão gia cuối cùng cả đời lại cũng không có gặp được một cái thiên phú cùng xương mạnh mẽ như thế người. Hắn đời này chính là muốn hấp thu luyện hóa một lần, lại cũng không thể làm đến. Hoàng phủ Thu Vân khanh khách một tiếng, Hoa Vinh thúc thúc, hôm nay liền đưa ngươi mở mắt một chút. Dứt lời, trong tay nàng không gian giới chỉ vung lên. Trong đại sảnh, chính là xuất hiện một tôn đại đỉnh Nay tôn đại đỉnh toàn thân chính là huyết hồng chi sắc, vừa lấy ra, lặng lệ dày nặng máu tươi vị chính là đập vào mặt. Mùi máu tươi cực kỳ nồng hậu dày đặc, bên trong thậm chí còn mang theo vài phần ngọt ngào chán ghét khí tức, để cho người ta nghe ngóng như muốn nuôn mửa. Toàn bộ máu chiếc đỉnh lớn màu đỏ, độ cao có tới gần 2m, hình thể to lớn. Hắn bộ dáng chính là bốn tên quỷ phục tại đất ma nữ, tám cánh tay giơ lên, kéo lên thân đỉnh một cái tạo hình. Đại đỉnh lộ ra viễn cổ thế lương, là có khó nói lên lời quỷ dị khí tức. Rõ ràng, đây là một tôn ma đỉnh nhưng cũng là một tôn luyện đan đỉnh mà còn trợ cấp cực cao. lúc này hoàng phủ thu vân lại là không nhìn thấy cái kia như đông cứng nằm dưới đất diệp tinh hà hắn con người hơi hơi nhúc nhích một chút trong lòng thanh âm vang lên này đúng là một tôn thất phẩm luyện đan đỉnh chỉ sợ là bình thường bảy tám phẩm luyện dược sư đều không thể có được bậc này bảo đỉnh a đoán chừng phóng nhãn toàn bộ đại sở vương triều đều coi là hết sức đỉnh cấp luyện đan đỉnh nguyên lai like, diệp tinh hà cũng không hôn mê thậm chí hắn đông cứng cũng chỉ là biểu hiện giả dối mà thôi Kỳ thực hắn lúc này thần trí tỉnh táo vô cùng. Sau này Diệp Tinh Hà Sở Dĩ sẽ bị hai người bọn họ hạ gục, hoàn toàn là hắn cam tâm tình nguyện, chủ động cách làm. Diệp Tinh Hà Dĩ nhiên có khả năng tự động rời đi, nhưng hắn rất không có khả năng mang đi đến cổ đại ma tinh huyết, càng không khả năng đem Hoàng Phủ Thu Vân bắt đi, chỉ có thể chính mình một người rời đi mà thôi. Cho nên hắn liền giả bộ đánh nhau một phiên, giả vờ không địch lại, bị bọn hắn thuận lý thành chương bắt. Hắn hiện đang chủ động bị bắt ở, lại là có mưu đồ khác. Cái kia Hoàng Phủ Thu Vân tại thân đỉnh phía trên vô vô xúc động mấy chỗ cơ quan, sau đó cái kia luyện đan đỉnh đỉnh trong miệng đột nhiên chuyển đến khổng lồ hấp lực, lập tức mặt ngoài cái kia hào quang màu đỏ như máu đều bị hút vào trong đó, hào quang màu đỏ như máu tại đỉnh trong miệng mờ bị xoay quanh, lại sẽ không tràn ra thân đỉnh bên ngoài. trong nháy mắt này tôn luyện đan đỉnh liền trở nên rất là như thường, chẳng qua là cái kia đỉnh trong miệng phun trào hào quang màu đỏ như máu lại cho người ta một loại cực kỳ nguy hiểm, phảng phất một cái đến liền sẽ thân thể trực tiếp bị tan rã cảm giác. hoàng phủ thu vân nói khẽ chiếc đỉnh này tên là huyết sát luyện ma đỉnh cái gì huyết sát luyện ma đỉnh hoàng phủ nguyên hóa hoàng phủ hoa vinh hai người nghe tất cả đều biến sắc rõ ràng bọn hắn nghe qua cái đỉnh này tên tuổi hoàng phủ nguyên hóa run giọng nói nghe nói chiếc đỉnh này chính là một vị thượng cổ đan hoàng bảo vật một ngụm trong đỉnh không biết luyện hóa nhiều ít yêu ma huyết khí trùng thiên chính là chí bảo a đại tiểu thư ngươi lại có tiếp lấy hắn liền lắc đầu không có khả năng chiếc đỉnh này không có khả năng kém như vậy cứ việc này tôn thất phẩm luyện đan đỉnh đã rất mạnh Nhưng này vị thượng cổ đan hoàng đỉnh không có khả năng giới hạn tại này. Nguyên hóa thúc thúc tốt ánh mắt. Hoàng phủ Thu Vân cười khinh khách nói, chiếc đỉnh này chẳng qua là cái kia Tôn Huyết sát săn ma đỉnh phòng chế phẩm mà thôi, chính là ta gia tộc tổ tiên phòng chế mà thành. Bất quá nhưng cũng hao tốn cực lớn đại giới, hắn đẳng cấp chính là thất phẩm. Thì ra là thế. Hai người này liền sáng tỏ. Sau đó, Hoàng phủ Thu Vân toàn thân chấn động. Trên thân thể biến thân trạng thái giải trừ, cái kia to lớn mệnh hồn lại xuất hiện tại trên đỉnh đầu nàng. Nàng chỉ chỉ mệnh hồn nói ra, Này liền là gia tộc chúng ta đời đời chuyển thừa mị ma mệnh hồn. Dừng một chút, nàng nói tiếp, mị ma, chính là ma giới bên trong cũng không quá yêu ma cường đại, nhưng là ma giới bên trong chuyển thừa thời gian lâu nhất ma tộc. Bởi vì mị ma đẹp nhất, nhất mị, sẽ phụ thuộc vào những cường giả khác. Nhưng cũng có mạnh mẽ thôn phệ năng lực, có thể làm cho mình không ngừng mạnh lên. Diệp tinh hà trong lòng bừng tỉnh, nguyên lai, nàng là muốn dựa vào này các loại năng lực, đến đem ta thôn phệ. Nói như vậy nàng cái kia mị ma mệnh hồn. Chẳng phải là cùng ta thiên thư mệnh hồn có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu sao? Tiếp theo, hoàng phủ thu vân lại là lấy ra các loại bảo vật, có tới mấy chục cái lưu hương, tiểu đỉnh các loại ở bên trong giấy lên các loại dữ liệu. Trong máy mắt liền có khói mù lượn lờ mà ra, tại diệp tinh hà bên người lượn vòng lấy. Sau đó bị cái kia tôn huyết sát luyện ma đỉnh đều hút vào trong đó, hơi hút vào một điểm này chút khói mù, diệp tinh hà lập tức liền cảm giác mình thần trí trong nháy mắt ám, hồn phách của hắn tựa hồ cũng nhận trọng kích, giống như muốn rời khỏi thân thể các vị trí cơ thể, tựa hồ cũng muốn phân liệt ra tới một dạng. chương 480 ngay tại lúc này, diệp tinh hà cực hạn giết ngược lại. diệp tinh hà trong lòng đột nhiên giật mình, biết chỉ sợ đây là hoàng Phủ thu vân thủ đoạn đặc thủ, tranh thủ thời gian nín hơi ngưng thần, không dám tiếp tục hút vào. mà hắn trong lòng cũng là bông lỏng, nguyên lai like, nàng cái kia mỹ ma mệnh hồn cũng chỉ đến như thế, còn muốn nhờ này rất nhiều dược vật mới có thể hấp thu, này so thiên thư mệnh hồn có thể là kém xa. dùng thời gian một chén trà, hoàng Phủ thu vân vương mới bố trí xong mà những cái kia tiểu đỉnh lư gương các loại thì bị nàng bày ra thành một cái trận pháp bộ dáng, cái kia trận pháp chính trung tâm liền là huyết sát luyện ma đỉnh. Sau đó nàng đem diệp tinh hà rời lên, đặt nằm ngang huyết sát luyện ma đỉnh đỉnh trên vách đá, chỉ cần đẩy liền có thể đem diệp tinh hà tiến lên cái kia huyết sát luyện ma đỉnh bên trong. này một cái chớp mắt diệp tinh hà cơ hội nhịn không được muốn phản kích, bởi vì rơi vào phía dưới kia ma đỉnh về sau hậu quả là hắn tuyệt không nguyện tiếp nhận, nhưng hắn nhưng chính là mạnh mẽ nhịn xuống. lúc này vẫn chưa tới thời khắc. Hoàng Phủ Thu Vân đứng tại đại đỉnh bên cạnh, nhẹ giọng nỉ non, tựa hồ tại nhớ kỹ cái gì cổ lao chúng nôn. Mà sau lưng nàng cái kia Mị Ma Mệnh Hồn đang ở điên cuồng hấp thu tản ra khói mù. Cái kia Mị Ma Mệnh Hồn hình thể càng lúc càng lớn, rất nhanh bành trướng đến trường ba thước hình thể, khuôn mặt cũng là huyết hồng vô cùng. Không biết qua bao lâu, đột nhiên trận pháp này phía trên hồng quang đại phóng, hết thể hồng quang đều xông vào đến huyết sát luyện ma trong đỉnh. Sau đó lại từ huyết sát luyện ma trong đỉnh chết xạ ra đến, hóa thành một đạo có tới to bằng bắp đùi của sáng hung hăng đánh vào Diệp Tinh Hà trên thân. Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy giờ khắc này chính mình linh hồn tựa hồ cũng muốn bị đánh nát. Cái tiêu mệnh hồn cơ hồ nhịn không được muốn bị sinh sinh bức đi ra. Thân thể càng làm ấy như sụp đổ. Nếu không phải hắn Thiên Thư Mệnh Hồn đẳng cấp cực cao, đạo cung kiên cố vô cùng, chỉ sợ lần này mệnh hồn liền sẽ bị buộc ra. Hồn phách bị đánh nát, trong thân thể huyết mạch thiên phú cũng đều sẽ bị tháo rời ra. Nhưng coi như Diệp Tinh Hà như thế, hắn cũng không kiên trì được bao lâu. Hắn chừng. Nhất nhiều hơn mình chỉ có thể kiên trì ba cái trong nháy mắt, liền không nhịn được muốn xuất thủ. Nhưng cũng không cần hắn đợi thêm nữa. Ngay tại cùng thời khắc đó, Hoàng Phủ Thu Vân bỗng nhiên cất giọng, rồi thẳng nàng cái kia tuyết trắng thon dài cổ, giữa cổ họng phát ra một tiếng không phải người thét lên. Cái kia mị ma mệnh hồn, tại thời khắc này đột nhiên mở to mắt, ánh mắt bên trong tràn ngập khát máu, bạo lực, dữ tợn. Tay phải của nó hung hăng hướng phía dưới cắm tới, năm cái móng tay đột nhiên hóa thành có tới dài một thước sắc bén đao nhọn, hướng về Diệp Tinh Hà trái tim hung hăng trộm tới, lại tựa hồ muốn tại thời khắc này đem Diệp Tinh Hà tâm hái ra tới. Hoàng Phủ Thu Vân thanh âm bé nhọn, Diệp Tinh Hà, ta sẽ hấp thu luyện hóa mệnh hồn của ngươi, đánh vỡ hồn phách của ngươi, thôn phệ ngươi hết thảy. Nháy mắt sau đó, cái kia như lao thép lợi chảo, liền sẽ đem La Tinh Hà lồng ngược rứt bỏ. Hoàng Phủ Thu Vân vô cùng đã ý, mà cũng chính là tại thời khắc này, Diệp Tinh Hà trong lòng một thanh âm ầm ầm nổ vang. Ngay tại lúc này, nhưng vào lúc này, Diệp Tinh Hà cái kia tựa hồ đã bị đông cứng đến cứng đờ con ngươi lại là đột nhiên ở giữa chuyển nhúc nick một chút, cứng rắn khuôn mặt, đột nhiên có sinh cơ, khoe miệng của hắn phát họa ra một vệ nụ cười, đung nhiên ngồi thẳng người, cao rộng tay dài, hai tay kết xuất huyền ảo phát ấn. bên ngoài sư tử ấn ầm ầm đánh ra, một đầu tím màu trắng to lớn sư tử gầm thét sung kích về đằng trước, hung hăng đâm vào mỹ ma mệnh hồn cái kia móng phải phía trên, tạch tạch tạch một hồi giòn vang, cái kia năm cái lợi chảo, đúng là bị sinh sinh đụng nát, mỹ ma mệnh hồn phát ra kêu thê lương thảm thiết, tím màu trắng to lớn sư tử hướng về phía trước bay lên không một ngụm liền cắn lấy cổ của nó chỗ, mị ma mệnh hồn trong nháy mắt tới chém giết, lại không rảnh bận tâm diệp tinh hà. Dĩ nhiên, bởi vì mị ma mệnh hồn hấp thu này toàn bộ trận pháp lực lượng, cùng với hấp thu trong trận pháp vô số bảo vật, thậm chí cả cái kia một tôn huyết sát luyện ma đỉnh lực lượng, cho nên lúc này này mị ma mệnh hồn đã kinh biến đến mức cực kỳ cường đại, cho dù là bên ngoài sư tử ấn đều không thể ngăn cản. Tại hai cái trong nháy mắt về sau, trực tiếp bị này mị ma mệnh hồn cho xé thành đập tan. Nhưng diệp tinh hà muốn. Liên là hai cái này trong nháy mắt thời gian nha. Hai cái trong nháy mắt đã đủ rồi. Diệp Tinh Hà khỏe miệng phát họa ra một vệt nụ cười, dưới chân thần tượng Đạp Thiên quyết phát động. Hắn chợt lấy người, chính là đi tới Hoàng Phủ Thu Vân trước mặt. Lúc này, Hoàng Phủ Thu Vân thậm chí còn ngây ngốc đứng ở nơi đó, hoàn toàn chưa có lấy lại đến tinh thần. Lúc này xuất hiện một màn này, thật sự là để cho nàng hoàn toàn kinh ngạc khiếp sợ. Ban đầu, như thịt cá trên thất gỗ Diệp Tinh Hà, lại là đột nhiên thức tỉnh. Ban đầu, nên đem Diệp Tinh Hà mở ngực mổ bụng mỹ ma mệnh hồn cũng là bị ngăn trở. Mà Diệp Tinh Hà lúc này càng là trực tiếp xuất hiện tại trước mặt mình. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng mới vừa hồi phục lại tinh thần, âm thanh kêu lên, a, Diệp Tinh Hà, ngươi muốn làm gì? Làm gì? Diệp Tinh Hà cười lạnh, bất quá là nhường ngươi thay tan liếm thử tư vị này mà thôi. Hoàng Phủ Thu Vân cũng là phản ứng cực nhanh, nàng âm thanh kêu cấp tốc lui lại, nghiêm nghị hô, Hoàng Phủ Nguyên Hóa, Hoàng Phủ Hoa Vinh nhanh tới cứu ta. Hoàng Phủ Nguyên Hóa, Hoàng Phủ Hoa Vinh vừa rồi cũng sửng sốt một cái chớp mắt. Hiện tại kịp phản ứng về sau, lập tức liền tiếng giống giận, hướng Diệp Tinh Hà đánh tới. Nhưng, đã không còn kịp rồi. Diệp Tinh Hà tốc độ cực nhanh, như chim ưng, khẽ vươn tay chính là giữ lại Hoàng Phủ Thu Vân cổ. Sau đó, cấp tốc lui lại, lại tới cái kia huyết sát luyện ma đỉnh bên cạnh. Tay phải hắn lực lượng tuôn ra, trực tiếp đem Hoàng Phủ Thu Vân kinh mạch toàn thân phong bế, khiến cho không thể động đậy. Sau đó, nắm nàng tầng tầng ném ở huyết sắt luyện ma đỉnh địa, vừa rồi chính mình nằm ở nơi đó vị trí. Diệp Tinh Hà này một chuỗi động tác chỉ dùng hai cái trong nháy mắt mà thôi, hai cái trong nháy mắt thời gian, cái kia mị ma mệnh hồn cũng đã đem bên ngoài sư tử ấn cho phá tan thành từng mảnh. nay mị ma mệnh hồn âm thanh gầm thét lại một lần nữa vọt xuống tới. trong nháy mắt, hoàng phủ thu vân con ngươi co lại nhanh chóng, ánh mắt lộ ra khó nói lên lời kinh hãi. bởi vì mị ma mệnh hồn lao xuống mục tiêu chính là nàng nhà. trong chớp nhóm này, hoàng phủ nguyên hóa cùng hoàng phủ hoa vinh phạng phát hiểu rõ cái gì, khàn rõ quát, không muốn. mà hoàng phủ thu vân tựa hồ cũng ý thức được tất cả những thứ này trong ánh mắt, trong nháy mắt lộ ra một vẻ cực hạn hoảng sợ cùng tuyệt vọng. bọn hắn cũng rốt cuộc biết, mới vừa Diệp Tinh Hà nói tới câu kia nhường ngươi dùng thân thay thế, rốt cuộc là ý gì? cứ việc nằm ở nơi đó người, theo Diệp Tinh Hà biến thành Hoàng phụ Thu Vân. nhưng Mị Ma Mệnh Hồn lại không có dừng chút nào dừng, ngược lại vẫn như cũ là cười gằn, gần như đau lợi chảo, hung hăng vồ xuống. con mắt của nó một mảnh huyết hồng, trong mắt đều là hỗn độn cùng sát ý, không có nửa phần lý trí. Nguyên lai, like, Mị Ma Mệnh Hồn tại đã trải qua mới vừa thực lực tăng lên về sau nhưng cũng bị trận pháp này cùng huyết sát luyện ma đỉnh cho biến thành một cái mất lý trí quái vật. Lúc này, nó chỉ biết là sát lục cùng thôn phệ. Cho nên vô luận là ai nằm ở nơi đó, vô luận là Diệp Tinh Hà vẫn là Hoàng phủ Thu Vân, nó chỉ giết nằm ở nơi đó cái kia. Chương 481, Mị Ma Võ Hồn. Thôn phệ tiến hóa. Bởi vì, đó là hắn tế phẩm, đó là hắn muốn thôn phệ tồn tại. Hoàng phủ Nguyên Hóa khàn rộng giống to, "Đó là chủ nhân của ngươi a." Liên Hoàng phủ Thu Vân, lúc này cũng bị mãnh liệt cực điểm dục vọng cầu sinh cho kích phát tiết hầu vị trí kinh mạch trực tiếp thông mở. Nàng nghiêm nghị quát, đừng có giết ta, ngươi thấy rõ ràng ta là ai. Nhưng, vô dụng. Mị ma mệnh hồn tựa như tia chớp đi vào trước mặt nàng, một chảo hung hăng hạ xuống. Trong nháy mắt máu tươi bắn tung tóe, máu thịt bé bét. Hoàng phủ thu vân thần thái trong mắt, trong nháy mắt ảm đạm xuống. Nàng bị nàng mị ma mệnh hồn cho trực tiếp chém giết. Diệp Tinh Hà khỏe miệng lộ ra cười lạnh lạnh ý, hắn muốn liền làm một màn này a. Đây chính là hắn lựa chọn vừa rồi mạo hiểm, bị bọn hắn bắt đồng thời đặt ở huyết sát luyện ma đỉnh dịa nguyên nhân. Như không phải là vì cái này, hắn lại làm sao có thể làm bước lên ngày hiểm. Muốn giết chết Hoàng Phụ Thu Vân, đối với Diệp Tinh Hà tới nói, rất đơn giản. Chính mình trực tiếp động thủ chính là. Nhưng Diệp Tinh Hà lại cũng không nghĩ chính mình giết chết Hoàng Phụ Thu Vân, mà là nhất định phải làm cho này bị ma mệnh hồn giết chết Hoàng Phụ Thu Vân. Bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể đi đến mục đích của hắn. Cái kia mục đích của hắn, lại là cái gì đâu. Sau một khắc, Hoàng phủ thu vân thân thể chính là bị mị ma mệnh hồn sinh sinh xé nát, hóa thành đầy trời huyết vũ. Tiếp theo, mị ma mệnh hồn ngoác ra cái miệng rộng, đúng là đưa nàng hoàn toàn nuốt vào. Trong nháy mắt, mị ma mệnh hồn toàn thân kịch liệt run dậy một cái. Hình thể đột nhiên tăng lên gấp đôi, đạt đến khoảng 4, 5 mét độ cao. Mà hắn trên thân thể thì là nổi lên trận trận hoa văn. Nháy mắt sau đó, hắn trên thân thể bỗng nhiên có vô số bao lớn không ngừng nâng lên, bên trong phảng phất là tại dựng dục cái gì một dạng. Trên người hắn khí tức cũng là bỗng nhiên tăng cường. Tiếp theo, thì lại trở nên ảm đạm không hiểu. Lúc này mị ma mệnh hồn nhìn qua, đang đang hấp thu định lượng chủ nhân của hắn Hoàng phủ Thu Vân huyết mạch, thiên phú, lực lượng các loại. Ma khí thế của hắn cũng là đang điên cuồng tăng vọt. Cái này cũng mang ý nghĩa cái này mệnh hồn, nếu như không có người đem hắn hạn chế lời, thực lực của hắn sẽ cấp tốc tăng lên. Cuối cùng, không người có thể trị, hóa thành một phương yêu tà, bốn phía hoành hoành. Lúc này, Liên Hoàng phủ Nguyên Hóa cùng Hoàng phủ Hoa Vinh đều cảm thấy cái kia khí tức kinh khủng. Bọn hắn liên tiếp lui về phía sau sợ bị cái này vô cùng cường đại lại mất lý trí mị ma mệnh hồn nuốt chửi lấy mà lúc này đâu pháp trận lực lượng tựa hồ cũng là sắp hao hết tất cả bảo vật đều là bắt đầu trở nên đảm đạm phai mờ trước mắt xem ra tựa hồ lần này người được lợi lớn nhất ngược lại là cái này mị ma mệnh hồn chủ nhân hắn bố trí trận pháp trợ giúp hắn thôn phệ chủ nhân hắn hết thể lực lượng mà diệp tinh hà thoáng nhìn lại là chẳng được gì tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa diệp tinh hà chậm rãi phun ra một ngụm trọng khí nhẹ giọng tự nói là lúc này rồi sau một khắc Hai cánh tay hắn nâng lên, một tiếng gầm nhẹ. Tiếp theo, hắn đạo cung chấn động, thiên thư mệnh hồn đỗng nhiên ở giữa trôi nổi mà ra. Thiên thư mệnh hồn xuất hiện về sau, lập tức tản mát ra cực kỳ tâm tình hương phấn, trang sách không ngừng cấp tốc lật qua lại. Càng là có từng đạo hào quang màu xanh từ trong đó chiếu xạ mà ra, chiếu rọi tại đây mị ma mệnh hồn phía trên. Mị ma mệnh hồn tựa hồ cảm nhận được thiên thư mệnh hồn cái này cực kỳ khủng bố, hoàn toàn áp chế chính mình tồn tại, trong nháy mắt đình chỉ tiến hóa. Hắn ánh mắt đỏ như máu, nhìn trầm trầm thiên thư mệnh hồn. Toàn thân run rẩy, trong cổ họng phát ra từng tiếng như gào thét mang theo uy hiếp thanh âm. Mặc dù đã mất lý trí, gần như điên cuồng, thế nhưng hắn đối mặt thiên thư mệnh hồn cái này tại căn nguyên bên trên liền triệt để áp chế hắn tồn tại, hắn vẫn là không nhịn được tràn ngập hoảng sợ, điên cuồng mà hoảng sợ. Hoàng phủ nguyên hóa, hoàng phủ hoa vinh cũng là lòng tràn đầy khiếp sợ, cái này, đây là cái gì dạng mệnh hồn? Tiểu tử này làm sao cảm giác? Tựa hồ đã sớm chuẩn bị một dạng. Đúng vậy a, Tựa hồ cảm giác đại tiểu thư làm áo cưới cho người khác a. Diệp Tinh Hà căn bản không để ý tí nào, chẳng qua là vung tay lên phía dưới, đống nhiên ở giữa, trang sách xoay tròn, thanh quang triệt để hóa thành thực chất, đem bị ma mệnh hồn bao phủ. Trong ngay mắt, bị ma mệnh hồn khí tức cực độ giảm xuống, phát ra thê lương gào thét, lực lượng cấp tốc giảm xuống, có chừng hơn 3 thành. Đây là thiên thư mệnh hồn đặc hữu năng lực. Đối mặt thiên thư mệnh hồn thời điểm, hết thảy mệnh hồn đều sẽ bị suy yếu. Sau đó, thiên thư mệnh hồn trang sách xoay tròn, một cái lô đen thật lớn vòng xoáy ngưng tụ thành hình. Khổng lồ hấp lực đem mị ma mệnh hồn khống chế ở bên trong, Mị ma mệnh hồn không tự chủ được liền bị khống chế lấy, hướng thiên thư mệnh hồn bay đi. Hắn tựa hồ cũng có thể cảm giác được, hất động kia vòng xoáy cực kỳ nguy hiểm, bị hút vào trong đó sẽ vạn kiếp bất phục. Này khiến cho hắn liều mạng ra sức dãy rồi lấy, kể từ đó lại có mấy thành thực lực bị tiêu hao hết, hắn càng là khó mà động đậy. Tiếp theo, thiên thư mệnh hồn trang sách từng chương bay ra. Đột nhiên, trăm năm quỷ vương mệnh hồn xuất hiện, trung quanh hai đạo ánh sáng màu đen phun trào. Sau một khắc. Long văn tử kim đỉnh mệnh hồn cũng là xuất hiện, tử kim quang mang lấp lánh. Thiên nhãn mệnh hồn cũng là treo lơ lửng giữa trời, một đạo quang mang lặng yên bao phủ xuống, rơi vào mị ma mệnh hồn phía trên. Trong mấy mắt, Diệp Tinh Hà hết thảy mệnh hồn xuất hiện, đối này mị ma mệnh hồn hiện ra vây công chi tư thái. Diệp Tinh Hà ở bên cạnh nhiều hứng thú quan sát lấy. Người lai, thiên thư mệnh hồn đối phó này mạnh mẽ mệnh hồn thời điểm, lại là dùng loại thủ đoạn này. Trước dùng đủ loại thủ đoạn, đem hắn suy yếu. Sau đó, hết thảy mệnh hồn, từng người tự chia phần tiến hành vây công. Loại thủ đoạn này cũng làm thật coi là tuyệt diệu. Trăm năm quỷ vương mệnh hồn hung ác gầm thét, trong nháy mắt vọt tới phía trước nhất, một quyền chính là hung hăng đập xuống mà xuống. Cái kia mỹ ma mệnh hồn, lúc này còn không có theo khiếp sợ cùng bị khống chế trạng thái bên trong khôi phục lại, một quyền này trực tiếp chính là bị đập trúng đầu. Trong nháy mắt, đầu cơ hồ muốn bị nện vỡ đi ra. Hào quang một cơn chấn động, thân thể suy rơi xuống đất. Mà cùng lúc đó, cái kia long văn tử kim đỉnh mệnh hồn bên trong thì là có chói trang hào quang chiếu rọi mà ra. Quang mang này mặc dù không mạnh mẽ lắm, cũng không thế nào nóng bỏng, nhưng vẫn như cũ đem Mị Ma mệnh hồn nướng phát ra một hồi kêu thê lương thảm thiết. Tựa hồ muốn bị sinh sinh đốt cháy hầu như không còn. Mấy thiên mệnh hồn đồng thời công kích, cơ hồ chẳng qua là trong nháy mắt, này Mị Ma mệnh hồn chính là rơi xuống hạ phong bên trong, ngâng lên cực kỳ gian nan. Kỳ thật Mị Ma mệnh hồn phi thường mạnh mẽ, cũng là phi thường khó có thể đối phó. Thế nhưng, thứ nhất, hắn bị thiên thư mệnh hồn trấn áp phía dưới, lực lượng chính là suy yếu ba thành. Thứ hai, lại bị Thiên Thư Mệnh Hồn xuất hiện hắc động kia vòng xoáy không chế, lực lượng lần nữa lại suy yếu ba thành, đã chỉ còn lại có đỉnh phong thời kỳ bốn thành lực lượng. Lúc này, lại là bị này mấy lớn mạnh mẽ Mệnh Hồn luân phiên công kích, tự nhiên liền đỡ trái hở phải, căn bản không phải đối thủ. Lúc này, Hoàng Phủ Nguyên Hóa, Hoàng Phủ Hoa Vinh liếc nhau, hai người đều từ đối phương trong ánh mắt thấy được mấy phần tham lam. Hiện tại nói rõ, Đại Tiểu Thư Mị Ma Mệnh Hồn liền là một cái đại bảo tàng, mà bây giờ, Đại Tiểu Thư như là đã không còn nữa, đối tượng thần phục cũng không có. Vậy liền cũng không cần khách khí. Chương 482, mệnh hồn lực lượng, huyết mạch chi lực, bản thân lực lượng. Hoàng phủ Hoa Vinh cười đắc ý, nói ra, đại ca, chúng ta hiện tại liền đem tiểu tử này làm thịt rồi, lấy tận chỗ có chỗ tốt. Không sai. Hoàng phủ Nguyên Hóa nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, lặng lẽ cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi không nghĩ tôi à? Ngươi làm nhiều như vậy, ẩn nhẫn nhiều như vậy, kết quả là vẫn là làm huynh đệ của ta hai người tố giá y liềm mà thôi. Ngươi tính toán như thế sâu có làm được cái gì? Hiện tại còn không phải sẽ bị ta hai người chém giết, sau đó chúng ta tận thủ trong đó chỗ tốt." Diệp Tinh Hà như mày, cười nhạt nói, "Hai người các ngươi liền tự tin như vậy, có thể giết được ta?" Hoàng phủ Nguyên Hóa hai người sửng sốt một chút, sau đó chính là cười to, "Tiểu tử, vừa rồi ngươi bị ta hai người bắt, nhanh như vậy liền quên rồi." Diệp Tinh Hà lãng tiếng cười dài, "Hiện tại liền để ngươi kiến thức một chút thực lực chân chính của ta." Dứt lời, trong tay đoạn kiếm, đột nhiên ra khỏi vỏ. Trường kiếm trước chỉ, toàn thân trên dưới, hết thảy thân đều sáng lên. Hào quang rực rỡ vô cùng. Một đạo huy hoàng hào quang màu xanh xuyên vào đến đoạn kiếm bên trong, sau đó hóa thành lạnh lùng thanh quang rọi mà ra. Một kiếm đi đầu chém xuống, uy lực mạnh mẽ vô cùng. Trong chớp nhóm này, hoàng phủ Nguyên Hóa cùng hoàng phủ Hoa Vinh, trên mặt thông dong hung hăng cản quấy trong nháy mắt tan biến. Hóa thành khó nói lên lời kinh hãi cùng hoàng sợ. Hai người bọn họ sắc mặt tái nhợt, hai chân run lên, cùng kêu lên hoảng sợ nói, làm sao có thể? Ngươi một kiếm này làm sao lại như thế cường hãn? Hai người trong nháy mắt này, cảm giác một kiếm này Nếu như chém xuống mà xuống, hai người mình đem căn bản hào không sức hoàn thủ, sẽ trực tiếp bị chém thành mảnh vỡ nha. Hai người, trong nháy mắt mồ hôi tuôn như nước, hô to một tiếng, cùng nhau lui lại hơn 10 bước. Bọn hắn đi vào cái kia cửa đại sảnh, mới vừa dừng lại. Lúc này, vẫn như cũ sợ hãi không thôi, lòng còn sợ hãi, thở hồng hển. Hồ. Bọn hắn nhìn xem Diệp Tinh Hà, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, tiểu tử này kiếm pháp, vậy mà như thế khủng bố. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà một kiếm này, nhưng lại chưa chân chính chém xuống tới khe miệng của hắn phát họa ra một vệ treo tức ý cười, thảnh thơi thảnh thơi, đoạn kiếm vào vỏ. Diệp Tinh Hà nhìn xem bọn hắn, Từ Tốn nói, lại cùng ta hung hăng cản quay a, ta kiếm ý này, liền đem các ngươi cho sợ đến như vậy. Diệp Tinh Hà khắp khuôn mặt là khinh thường, Hoàng Phủ Nguyên Hóa, Hoàng Phủ Hoa Vinh hai người sợ hãi không thôi, liếc mắt nhìn nhau, trong mắt có mấy phần lưỡng lự, lại cũng không dám lại tiến lên. Dù sao vừa rồi cái kia một đạo kiếm ý thực sự quá kinh khủng, hai người bọn họ mỗi lần nhớ tới chính là toàn thân lông tơ dựng thẳng nhưng để bọn hắn cứ như vậy tối lui, rồi lại không có căm lòng, đành phải đứng tại cửa đại sảnh buổi hội không tiến lên. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, vẻ mặt không hề bận tâm, nhưng trong lòng đã là có chút thoải mái. Hắn muốn, chính là cái này hiệu quả. Trên thực tế, mới vừa Diệp Tinh Hà kiếm vi dẫn mà không phát, bởi vì hắn kỳ thật cũng không dám sử dụng ra một kiếm này, một kiếm này chẳng ra, chính hắn cũng muốn bản thân bị trọng thương. Như vậy cục diện đem triệt để mất không chế, hắn dùng một kiếm này, cũng bất quá là vì đem hai người này sợ mà thôi. Khi thật hiện tại Diệp Tinh Hà thực lực, cung hoàng phủ Nguyên Hóa cùng hoàng phủ Hoa Vinh liều mạng, cũng là tương xứng, thậm chí rơi xuống hạ phong. Mà lại, một khi cùng này hoàng phủ Nguyên Hóa, hoàng phủ Hoa Vinh hai người quấn quýt lấy nhau, như vậy liền sẽ đem kế hoạch của hắn hoàn toàn xáo trộn. Cho nên Diệp Tinh Hà ngay từ đầu, liền trực tiếp dùng ra Thanh Đế Vấn Trường Sinh Đệ Tam Trọng Trảm Thương Không Chi Kiếm Ý, trực tiếp dùng mạnh mẽ vô cùng kiếm ý đem bọn hắn bức lui. Để bọn hắn không mở ra lai lịch của mình, dạng này mới có thể buông tay buông chân đi làm chính mình sự tình. Mà lúc này bên kia thiên thư mệnh hồn công kích mị ma mệnh hồn thắng bại đã phân vang một tiếng vang thật lớn theo trăm năm quỷ vương mệnh hồn đem chính mình sức mạnh mạnh mẽ toàn bộ đánh ra bao trùm tại mị ma mệnh hồn trên thân thể cái kia mị ma mệnh hồn phát ra một tiếng bén nhọn vô cùng tiêu thảm đung nhiên ở giữa hai tay che khuôn mặt gào thét lên tiếng sau một khắc vang một tiếng thì là bạo vỡ đi ra mị ma mệnh hồn hóa thành vô số ngũ thải bàn lan quang mang muốn bỏ trốn mà ra mà mỗi một đầu ngũ thải ánh sáng ngũ thải bàn lan quang mang tâm thì đều là một vệt dày đặc cực điểm màu đen. giờ khắc này, thiên thư mệnh hồn đổng nhiên động, trang sách xoay tròn, hết thể mệnh hồn bị hắn thu hồi trong đó. sau đó cái kia thiên thư mệnh hồn phía trên, vô số hào quang bao trùn mà ra, trực tiếp đem những cái kia mảnh vỡ toàn bộ bao phủ ở bên trong. tiếp theo, thiên thư mệnh hồn chính là cẩn thận thăm dò, đem này chút quang mang đều lột rời đi. bất quá một thời gian uống cạn chung trà, cái kia mị ma mệnh hồn phá toái về sau hết thể mảnh vỡ, đã là đều bị tước đoạt tách ra rõ ràng tại chỗ chỉ còn lại có ba đám lớn trứng quả đấm quả cầu ánh sáng bên trái một chùm sáng cầu toàn thân chính là nồng đậm màu đỏ bên trong phảng phất có được một cái nho nhỏ mị ma tiểu nhân trôi nổi ở trong đó có nồng đậm ma ý lộ ra âm u quỷ dị mà giữ thợn. diệp tinh hà nhìn trong lòng hiểu rõ chỉ sợ này đoàn trong quang cầu ngưng tụ liền là cái kia mị ma mệnh hồn bản thể lực lượng đi ma ở giữa cái quang đoàn kia thì là lớn nhất toàn thân thì là đen kịt một màu chi sắc trong đó tựa hồ có vô số ma khí đang lượn lờ Này đoàn màu đen chùm sáng trọng yếu nhất thì là một giọt ma huyết. Ma huyết có tới đầu ngón út một kích cỡ tương đương, trôi nổi ở nơi đó, bên trong phảng phất còn có âm u gầm rú thanh âm vang lên. Diệp Tinh Hà chậm rãi gật đầu. Này, liền là Hoàng phủ Thu Vân huyết mạch chi lực lượng. Này chùm sáng cuối cùng một đoàn thì là toàn thân lạnh lùng màu trắng. Bên trong một đoàn một đoàn, vậy mà chính là màu trắng thần cương. Lạnh lẽo như băng, lộ ra cường hãn khí tức. Diệp Tinh Hà nhíu mày, không nghĩ tới thậm chí ngay cả Hoàng phủ Thu Vân khi còn sống lực lượng đều ngừng tụ mà ra. Rõ ràng, này đoàn lực lượng chính là Hoàng phụ Thu Vân khi còn sống thần cương, châu ngưng tụ mà thành. Cũng chính là nàng ngoại trừ huyết mạch bên ngoài, tự thân lực lượng. Trừ cái đó ra, liền không có vật gì khác nữa. Nhưng đối với kết quả này, Diệp Tinh Hà cũng là phi thường và mãn. Khoe miệng của hắn hơi hơi ngoác ra một cái, ta trước đó chỗ thiết tưởng đã hoàn toàn thực hiện. Mệnh của nàng hồn, huyết mạch của nàng, thậm chí còn cho ta một kinh hỉ. Chính là nàng tự thân lực lượng. Nguyên lai, like, cái này là Diệp Tinh Hà mục đích. Hoàng phủ Thu Vân chô bố trí pháp trận này, ác độc vô cùng. Dùng huyết sát luyện ma đỉnh làm tâm, dùng vô số bạo vật làm trận pháp cấu thành. Cuối cùng, hết thảy tất cả, hội tụ tại mị ma mệnh hồn trên thân, thông qua mị ma mệnh hồn tới chém giết Diệp Tinh Hà. Từ đó đạt được Diệp Tinh Hà huyết mạch thiên phú, mệnh hồn, lực lượng các loại hết thảy. Mà Diệp Tinh Hà thì là muốn đem này chút tách ra thôn phệ, hiện tại hắn lấy đạo của người trả lại cho người. Cái này là Diệp Tinh Hà, nhất định phải nhường mị ma mệnh hồn giết chết Hoàng phủ Thu Vân, mà không phải mình đưa hắn chém giết nguyên nhân. Chỉ có như vậy mới có thể dùng không lãng phí đằng trước Hoàng phủ Thu Vân này một chuỗi bố trí. Đem Hoàng phủ Thu Vân trong cơ thể tất cả mọi thứ tách ra, đạt được mệnh của nàng hồn, đạt được huyết mạch của nàng, đạt được lực lượng của nàng, không lãng phí mảy may. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà không có chút do dự nào, trực tiếp phất, phất tay, đem đoàn kia mị ma mệnh hồn bản nguyên lực lượng đánh cho Thiên thư mệnh hồn. Chương 483, thần cương cảnh đệ lục trọng lâu. Ta hồi trở lại đến rồi. Đây là thuộc về Thiên thư mệnh hồn. Bất quá Diệp Tinh Hà lại tăng thêm một câu, mỉm cười nói: Ta gần nhất khả năng cần phải đối mặt hai trận ác chiến, cho nên, ngươi hiểu. Cái kia Thiên thư Mệnh Hồn, phảng phất nghe hiểu Diệp Tinh Hà ý tại ngôn ngoại. Quang mang phun trào ở giữa, đã là Lặng Yên đem Mị Ma Mệnh Hồn bản nguyên lực lượng chia làm tam đại khối, trong đó một khối hơi lớn, mặt khác hai khối ít hơn, phân biệt là Mị Ma Mệnh Hồn bản nguyên lực lượng bốn thành, ba thành, ba thành. Sau đó Thiên thư Mệnh Hồn, không chút khách khí trực tiếp đem cái kia lớn nhất một cái chùm sáng thôn vệ trong đó, trang sách trong ngay mắt. Liên đã đem nó toàn bộ hấp thu. Sau một khắc, Thiên thư mệnh hồn đột nhiên ở giữa nhẹ nhàng rung động lên, sau đó hắn bên trên tán phát ra một cỗ tên là vui vẻ cảm xúc. Sau đó, Thiên thư mệnh hồn ầm ầm rung mạnh. Ở xung quanh đã là nhiều hơn một đạo vầng sáng màu vàng. Thiên thư mệnh hồn rung tăng lên trí nhân cấp tam phẩm chi cấp bậc, mà này còn không đình chỉ. Sau một khắc, trung quanh lại là thêm ra một đạo vầng sáng màu vàng. Lúc này, Thiên thư mệnh hồn đẳng cấp đã đạt đến nhân cấp tứ phẩm. Thiên thư mệnh hồn liên tục tăng lên hai cấp mới vừa dừng lại. Theo nhân cấp nhị phẩm, tăng lên tới nhân cấp tứ phẩm. đẳng cấp này cũng không quá cao. hiện tại Diệp Tinh Hà chỗ gặp những cái kia lối trong tay, đừng nói nhân cấp cửu phẩm, thậm chí địa cấp mấy phẩm đều có. nói thí dụ như Hoàng Phủ Thu Vân. nhưng Diệp Tinh Hà lại biết, có thể đem Thiên Thư Mệnh Hồn tăng lên tới nhân cấp tứ phẩm, đã rất lợi hại. dù sao Thiên Thư Mệnh Hồn đẳng cấp tăng lên, thật sự là cực kỳ khó khăn. sau đó tại Thiên Thư Mệnh Hồn khống chế phía dưới, cái kia trăm năm quỷ vương mệnh hồn lại một lần nhảy ra ngoài. Trong năm quỷ vương mệnh hồn há to miệng rộng, liền đem cái kia có được ba thành mỹ ma mệnh hồn bản nguyên lực lượng quả cầu ánh sáng trực tiếp nuốt vào. Nháy mắt sau đó, trăm năm quỷ vương mệnh hồn hình thể kịch liệt bành trướng. Toàn thân trên dưới, cơ bắp nâng lên, hình thể như núi. Hắn nắm chặt hai quả đấm, ngựa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng, lại dẫn không nói ra được nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề. Sau một khắc, hắn hình thể đột nhiên tăng trưởng đến có khoảng 15 mét độ cao. Ma mặt ngoài thân thể vầng sáng màu đen số lượng, cũng theo trước đó hai đạo đột nhiên biến thành dòng rã bốn đạo. Hiện tại này trăm năm quỷ vương mệnh hồn đã là dòng giá địa cấp tứ phẩm mệnh hồn a, đẳng cấp cao doa người. Hiện tại, trăm năm quỷ vương mệnh hồn đẳng cấp đã đạt đến địa cấp tứ phẩm. Chính là Diệp Tinh Hà hết thảy mệnh hồn bên trong, đẳng cấp cao nhất một cái. Điều này cũng làm cho Diệp Tinh Hà không khỏi cảm thán, quả nhiên, thiên thư mệnh hồn đẳng cấp quá cao. Trăm năm quỷ vương mệnh hồn chẳng qua là thôn phệ 3 thành lực lượng, liền có thể trên mặt đất cấp tăng lên hai cái đại đẳng cấp. Mà thiên thư mệnh hồn thôn phệ 4 thành lực lượng, lại chỉ có thể ở nhân cấp tăng lên hai cái đại đẳng cấp sau đó, cuối cùng viên kia quả cầu ánh sáng, thì là bị thiên nhãn mệnh hồn thôn vệ. cái kia thiên nhãn mệnh hồn, đem hắn sau khi thôn vệ, lại là trong nháy mắt trở nên vô cùng an tĩnh. thiên nhãn mệnh hồn con người, trực tiếp khép kín xuống dưới. khí tức cũng là cực độ nội liêm có vào, không có bất kỳ cái gì phản ứng. nhưng diệp tinh hà lại là trong lòng vui vẻ, thiên nhãn mệnh hồn như thế, nói rõ đã bắt đầu tiến hành bước kế tiếp tiến hóa tăng lên. này thiên nhãn mệnh hồn cùng hắn mệnh hồn của hắn không giống nhau lắm, không thể hoàn toàn dùng đẳng cấp để cân nhắc. lúc này ở bên cạnh. Hoàng phủ Nguyên Hóa cùng Hoàng phủ Hoa Vinh đều thấy chóng. Liếc nhau, đều từ đối phương trong ánh mắt thấy được khó nói lên lời kinh hãi. Tiểu tử này quá biến thái đi, hắn đến cùng có nhiều ít mệnh hồn? Hắn chẳng lẽ là cấu kiến một cái khổng lồ mệnh hồn hệ thống? Nghe nói những cái kia thiên phú nhất tuyệt đỉnh cường giả, con em thế gia, dùng đủ loại thủ đoạn cho mình ra tăng mệnh hồn, cũng bất quá cũng chỉ có một hai cái, hai ba cái mà thôi. Mệnh hồn của hắn, vậy mà cảm giác vô cùng vô tận a. Mà Diệp Tinh Hà cũng không có ở nơi đó ngốc các loại. Cơ hồ cùng lúc đó, Hắn ngón tay búng một cái. Cái kia một giọt toàn thân màu đen, tượng trưng cho hoàng phủ thu vân huyết mạch trong người ngưng kết lực lượng máu huyết trù sáng, chính là trực tiếp bay ra ngoài. Cái kia thượng cổ thần tượng tinh huyết đã là chờ đợi đã không kịp, đã là trực tiếp bay lên. Còn trên không trung, liền đã hình dáng bắt đầu biến hóa. Trực tiếp theo một cái tựa như giọt nước mưa máu huyết bộ dáng, biến thành một trang giấy, trực tiếp đem cái kia mị ma huyết mạch tinh huyết cho bao bọc ở bên trong. Hắn tượng hồ cực kỳ đắc ý hưng phấn, ở trong đó phát ra một tiếng kéo dài thanh tuyễu kêu to gào thét phảng phất bắt nguồn từ thời đại thượng cổ. Sau một khắc, chính là một lần nữa trở lại trang sách bên trong. Rõ ràng muốn luyện hóa huyết mạch này không phải chuyện đơn giản, chỉ sợ hắn còn phải cần một khoảng thời gian. Mà Diệp Tinh Hà chính mình thì là một tay liền đem cái kia ngưng tụ hoàng phủ thu vân lực lượng sâm bạch sắc trùm sáng nắm trong tay. Sau đó, thanh đế trường sinh sách của Lạng Yên vận chuyển. Thanh đế trường sinh thần cương ở trong người ầm ầm phun trào, giăng đầy tại trên bàn tay tiếp xúc đến đoàn kia sâm bạch sắc trùn sáng. Lúc này. Thanh đế trường sinh sách cổ tựa hồ cảm giác được cái kia sâm bạch sắc chùm sáng tồn tại. Lập tức Diệp Tinh Hà trong cơ thể một cái to lớn vòng xoáy màu đen xuất hiện, điên cuồng xoay trở lấy. Khổng lồ hấp lực đống nhiên truyền đến. Lập tức cái kia sâm bạch sắc chùm sáng trực tiếp bị hút thu vào, tiến vào vòng xoáy bên trong. Sau đó liền bị sinh sinh nát, hóa thành bản nguyên lực lượng. Tiếp theo một cỗ khổng lồ quần cuộn cực điểm lực lượng bắt đầu từ vòng xoáy bên trong dâng lên mà ra. Theo Diệp Tinh Hà kinh mạch hướng về phía trước hung hăng phóng đi. Đây chính là một vị thần cương cảnh đệ bắt trọng lâu cường giả tối đỉnh, khi còn sống toàn bộ lực lượng thần cương chỗ hội tụ a. Sao mà khổng lồ, trung trung điệp điệp, khôn cùng vô ngẩn, sung kích về đằng trước. Đạo thứ nhất thần khiếu bị vọt thẳng mở, sau đó là đạo thứ hai thần khiếu, đạo thứ ba thần khiếu. ầm ầm ầm ầm, cơ hồ là trong nháy mắt, liền có mấy chục đạo thần khiếu bị sinh sinh xông mở. Cuối cùng, theo Diệp Tinh Hà một tiếng ngựa mặt lên trời gào thét, hai tay nâng lên, trên thân khí thế điên cuồng phun trào tăng lên. hắn thứ sáu đường kinh mạch cũng bị sinh sinh mở ra. Diệp Tinh Hà đã đột phá đến Thần Cương Cảnh Đệ Lục Trọng Lâu. Mà này, vẫn chưa hết. Cố lực lượng này lại tại Thần Cương Cảnh Đệ Lục Trọng trong lâu, giải khai 24 đạo thần hiếu mới vừa dừng lại. Cái này là Thần Cương Cảnh Đệ Lục Trọng lâu a? Diệp Tinh Hà trầm rãi phun ra một ngụm trọng khí, nhìn xem chính mình hai tay. Sau đó, nắm chặt nắm đấm, Khoe miệng phát họa ra một vệt mỉm cười. Thần Cương Cảnh Đệ Lục Trọng lâu, ta lại hồi trở lại đến rồi. Toàn bộ quá trình bên trong Diệp Tinh Hà thậm chí đều không có quá cảm thấy cảm giác, bởi vì trước đó hắn đã đột phá đến thần cương cảnh đệ lục trọng lâu qua, cho nên tất cả những thứ này, bất quá là nước chảy thành sông, thuận theo tự nhiên mà thôi. Lúc này, Diệp Tinh Hà cảnh giới đã đột phá đến thần cương cảnh đệ lục trọng lâu, mà hắn có khả năng tùy tiện chém giết thần cương cảnh đệ bát trọng lâu. Thậm chí, hắn cùng thần cương cảnh đệ cửu trọng lâu chống lại, cũng tuyệt đối không rơi vào thế hạ phong. Tại không sử dụng thanh đế vấn trường sinh điều kiện tiên quyết, liền có thể địch nổi thần cương cảnh đệ cửu trọng lâu cường giả. Mà trọng yếu nhất thì là Diệp Tinh Hà hít một hơi thật sâu, trên mặt toát ra một vẻ cực hạn hưng phấn. Chương 484, Cường Hãn. Thanh Đế Vẫn Trường Sinh Đệ Tam Trọng, chạm Thương Khung. Thứ hai. Bước vào thần cương cảnh đệ lục trọng lâu về sau, ta đã có khả năng tự nhiên sử dụng Thanh Đế Vẫn Trường Sinh Đệ Tam Trọng, chạm Thương Khung. Trước đó, Diệp Tinh Hà cương ép đột phá vào qua thần cương cảnh tầng thứ 6 lâu, có thể sử dụng ra chạm Thương Khung một kiếm, nhưng lại là bỏ ra sinh mệnh lực kịch liệt sói mòn làm làm đại giá bởi vậy hắn không thể không tìm kiếm đan dược tiến hành đền bù nhưng bây giờ hắn cảm giác hết thảy không đồng dạng hắn là chân chân thật thật dựa vào chính mình đột phá đến thần cương cảnh đệ lục trọng lâu cùng trước đó cương ép đột phá hoàn toàn không giống ta cảm giác ta hiện tại lực lượng cực kỳ cứng hãn đã có khả năng tùy tiện khống chế ở trạng thương khung một chiêu này diệp tinh hà chỉ cảm thấy trong cơ thể mình thanh đế trường sinh thần cương phung trào. lực lượng rồi rào vô cùng tựa hồ nhịn không được liền muốn thử một chút kiếm trong tay mà lúc này hoàng phủ nguyên hóa hoàng phủ hoa vinh hai người cảm nhận được diệp tinh hà trong cơ thể lực lượng biến hóa về sau, cuối cùng hoảng loạn rồi, lại không dám chế mãi. hai người liếc nhau, sau đó cùng nhau trốn ra phía ngoài đi. đều đến lúc này, các ngươi còn muốn chạy, không chê quá muộn sao? lúc này, phía sau hai người bỗng nhiên truyền đến diệp tinh hà thanh âm, thanh âm của hắn trong sáng bên trong mang theo mấy phần chế nhạo cùng trêu tức. sau một khắc, diệp tinh hà thần tượng đạp thiên quyết trực tiếp phát động, trong nháy mắt liền tới đến hoàng phủ nguyên hóa sau lưng. hai người này cũng là linh lợi lại biết cách ra chạy trốn. Diệp Tinh Hà mục tiêu thứ nhất chính là Hoàng Phủ Nguyên Hóa. Hoàng Phủ Nguyên Hóa bỗng nhiên quay đầu, nghiêm nghị quát, tiểu tử, ngươi đột phá đến thần cường cảnh tầng thứ sáu lâu mà thôi, ngươi cho rằng ta liền sợ ngươi sao? Không sợ. Diệp Tinh Hà mỉm cười, vậy ngươi vì sao muốn trốn a? Hoàng Phủ Nguyên Hóa trong nháy mắt nhẹ lời, hắn mắt thấy chính mình đã trốn không thoát, liền lệ hét lên điên cuồng, ta đây liền làm thịt ngươi. Dứt lời, Thế Công điên cuồng hướng Diệp Tinh Hà đánh tới. Diệp Tinh Hà lang lảnh cười to, là ta làm thịt ngươi mới đúng dứt lời, tiếng long ngâm gián đoạn kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm hạ xuống, chính là thanh đế vấn trường sinh tầng thứ ba, chẳng thương hung. Diệp Tinh Hà cảm giác mình chưa bao giờ đem này chiêu khiến cho như thế chi diệu, mạnh như thế lớn, như thế chi nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề. Một kiếm chém xuống về sau, kiếm mang tại đoạn kiếm đỉnh phun ra nuốt vào, đây trời kiếm ý, trực tiếp đem Hoàng Phủ Nguyên Hóa bao phủ ở bên trong. Hai người thân hình xê dịch mà qua, Diệp Tinh Hà đứng tại chỗ động cung không động, cầm trong tay trường kiếm, vẻ mặt khoan thai, mà sau lưng Hoàng Phủ Nguyên Hóa thân hình thì là cứng ở nơi đó, thế công còn tại đầu ngón tay quanh quẩn. Sau một khắc, thì ầm ầm phá toái. Mà tại trong cổ của hắn, máu tươi điên cuồng phun ra ngoài. thân hình, tầng tầng té xuống đất. trong mắt của hắn sinh cơ tán đi, tiết hầu ở giữa phát ra hiển hách tiếng vang. hắn nhìn xem Diệp Tinh Hà ánh mắt vô cùng hoảng sợ, không dám tin. Nguyên Lai, like, ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, chạm thương khung cái kia sắc bén vô cùng, tựa hồ có khả năng phá toái hết thể kiếm mang, trực tiếp đem thế công của hắn đều rào đập tan. Sau đó. Nhẹ nhàng linh hoạt xẹt qua trong cổ của hắn, chấm dứt hắn hết thể sinh cơ. Tên này thần cương cảnh đệ cửu trọng lầu cao tay, bị Diệp Tinh Hà trực tiếp chém giết. Hoàng phủ Hoa Vinh đã chạy đi mấy chục mét, nghe được động tĩnh bên này, đống nhiên quay đầu. Tiếp theo, hắn chính là nhìn thấy màn này, lập tức dọa đến toàn thân giật mình, sợ vỡ mật, điên cuồng chạy trốn ra ngoài. Diệp Tinh Hà cười to, ta nói, ngươi trốn không thoát đi. Thần tượng Đạp Thiên quyết nhất chuyển, đã là đi thẳng tới Hoàng phủ Hoa Vinh sau lưng. Lại là một kiếm chạm thương cùng, vung lên mà ra một khỏa đầu lâu bay ra, chính là hoàng phủ hoa vinh. trên mặt hắn viết đầy kinh hãi, hoảng sợ cùng hối hận, tựa hồ tại nghị chính mình vì sao không rời đi sớm một chút. diệp tinh hà nhẹ nhàng thở dốc một hơi, nhìn xem này hai bộ thi thể, vẻ mặt lạnh nhạt. sau đó, diệp tinh hà đưa tay trên người bọn hắn sờ soạn hai lần, cầm tới không gian giới chỉ, cất vào trong lực không sai, hai người bọn họ đều đã thấy diệp tinh hà lớn như vậy bí mật, biết được hắn thiên thư mệnh hồn tồn tại. diệp tinh hà lại làm sao có thể tha thứ được bọn hắn? Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm trọng khí, cái chán hơi hơi thấy mồ hôi. Mới vừa cái kia hai kiếm, với hắn tới nói cũng là tiêu hao rất lớn. Hắn thu kiếm vào vỏ, cẩn thận cảm ngộ một lát chính là gật gật đầu. Ta hiện tại, xác thực có khả năng khống chế chạm thương hùng, nhưng lại cũng không có thể không chút kiên kỵ sử dụng. Ta hiện tại đủ để chống đỡ sử dụng ba chiêu chạm thương hùng, nhưng nếu như dùng ra kiếm thứ tư, liền sẽ làm bị thương căn bản. Nếu như dùng ra kiếm thứ năm, liền sẽ trả giá cực kỳ giá cao thảm trọng. Bất quá, cái này cũng đầy đủ hiện tại Diệp Tinh Hà không sử dụng thanh đế vẫn trường sinh liền có thể tùy tiện chém giết thần cương cảnh đệ bát trọng lâu cùng thần cương cảnh đệ cựu trọng lâu bất phân thắng bại tại vận dụng thanh đế vấn trường sinh tình hôn giới thì là có thể chém giết thần cương cảnh đệ cựu trọng lâu cường giả ngay tại Diệp Tinh Hà chém giết hoàng phủ nguyên hóa cùng hoàng phủ hoa vinh hai người thời điểm mệnh hồn của hắn cũng đã đem hết thể đều hấp thu xong tất Diệp Tinh Hà gật gật đầu thu hồi thiên thư mệnh hồn bước ra phòng khách hướng ra phía ngoài mà đi lúc này động tĩnh của nơi này cũng đã là kinh động đến hoàng phủ gia tộc những người khác. Trong ngay mắt, hoàng phủ gia tộc rất nhiều cao thủ đều đi tới nơi này ở ngoài viện, hướng Diệp Tinh Hà nhìn lại. Thấy Diệp Tinh Hà thân ảnh về sau, mọi người tất cả giật mình. Nhất là rất nhiều cao thủ bên trong dẫn đầu mấy cái kia. Mấy người kia đều là hoàng phủ Thu Vân thúc bá bối phận, mấy người bọn hắn đều chính là trong gia tộc cao tầng. Bởi vậy, đối với hoàng phủ Thu Vân kế hoạch cũng đều có sự hiểu biết nhất định. Bọn hắn vốn cho rằng, hoàng phủ Thu Vân tăng thêm hoàng phủ Nguyên Hóa, hoàng phủ Hoa Vinh. Đối Phó Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng, không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng lúc này ánh vào bọn hắn tầm mắt một màn, lại là làm cho tất cả mọi người mỹ mắt liên tục vượn, mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Hoàng phủ Thu Vân đã biến mất, mà Hoàng phủ Nguyên Hoa, Hoàng phủ Hoa Vinh thi thể thì là ngã vào trong vũng máu, đã chết thấu thấu. Diệp Tinh Hà chậm rãi hướng về phía trước mà đi, như là không thấy bọn hắn, hoàn toàn không nhìn bọn hắn. Bọn hắn sững sờ đứng ở nơi đó, cũng quên tránh ra, làm Diệp Tinh Hà nhanh lên đến trước mặt mọi người thời điểm, đung nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm cản ở trước mặt hắn những người này, hắn cười lạnh nói, thế nào, các ngươi cũng nghĩ tiếp cùng bọn họ? Mọi người lúc này mới như ở trong ngộ mới tỉnh, tràn đầy hoảng sợ nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, thân thể lại không tự chủ được tranh thủ thời gian dịch chuyển khỏi. Quanh mình thì là vang lên một mảnh kêu loạn thấp giọng nghị luận. Hoàng Phủ Nguyên Hóa, Hoàng Phủ Hoa Vinh chính là trong bọn họ mạnh nhất, liền hai người bọn họ đều chết tại Diệp Tinh Hà thủ hạ, chớ nói chi là những người khác. Nơi nào có lá gan này, dám cùng Diệp Tinh Hà chống lại? Diệp Tinh Hà cười lạnh, lúc này mới đúng. Căn bản không có lý sẽ bọn hắn, trực tiếp hướng về phía trước mà đi. Rất nhanh, Diệp Tinh Hà chính là rời đi Hoàng Phủ Gia. Hai ngày sau, luyện đan sư hiệp hội phân hội trước đó, người người nôn nháo. Rất nhiều luyện đan sư đều là hưng phấn mà lại chờ đợi lo lắng lấy. Bởi vì hôm nay, liền là người mới luyện đan sư thi đấu ngày. Trong đám người, Diệp Tinh Hà cũng đang lặng lặng đứng ở nơi đó. Hôm đó, Hoàng Phủ Gia tộc sóng gió qua đi, hắn hai ngày này chính là tại chỗ ở An Tâm tu luyện. chương 485 Người mới luyện đan sư giải thi đấu phần thưởng, tiểu quy thọ đan. Hắn cuối cùng cũng là đem ngày đó lấy được tất cả lực lượng đều luyện hóa hoàn tất. Chỉ bất quá, thượng cổ thần tượng tinh huyết còn không có đem bị ma huyết mạch triệt để hấp thu luyện hóa, cũng không biết muốn chờ tới khi nào. Bỗng nhiên ở giữa, luyện đan sư kia hiệp hội phòng khách chi môn ầm ầm mở ra. Một thanh em bỗng nhiên rung động, hết thảy tham dự người mới luyện đan sư đại hội người đều mời tiến đến. Đúng. Trong đám người ầm ầm đồng ý. Mọi người như như thủy triều tràn vào. Diệp Tinh Hà đi theo đám người tràn vào luyện đan sư hiệp hội phân hội bên trong chỉ thấy trước đại sảnh trên đài cao còn không có người đứng thẳng dưới đài đã đứng được tràn đầy đài cao một bên thanh quang chớp động có pháp trận vận chuyển một đạo màn sáng tại rất nhiều luyện đan sư trước mặt bày ra hiện ra một viên thuốc bộ dáng đan dược mặt ngoài mây văn răng đầy lớn như mắt rồng đang chìm chìm nổi nổi mặc dù chỉ là hình chiếu nhưng đủ để nhường ở đây rất nhiều luyện đan sư chấn động trong lòng viên đan dược này tuyệt đối bất phàm phẩm cấp cực cao ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Chẳng lẽ cái này là luyện đan người mới phần thưởng cho cuộc tranh tài? Mọi người đều là nghị luận âm ý, nhìn về phía đan dược này hình chiếu trong ánh mắt, cũng để lộ ra sốt ruột vẻ mặt. Liên Diệp Tinh Hà, con ngươi cũng là co dù lại. Ngày đó Tử Hà Đan Kinh bên trong, cũng không có ghi chép dạng này đan dược. Lúc này, một vị lão giả, người mặc luyện đan sư hiệp hội trưởng lão trường bào, phiêu nhiên mà tới, trèo lên lên đài cao. Luyện đan sư hiệp hội phân hội trong đại sảnh, lập tức gan tĩnh lại. Lão giả quét nhìn mọi người liếc mắt, từ tốn nói: ta vì lần này luyện đan sư người mới đại hội người phụ trách, các ngươi có thể gọi ta cổ trưởng lão, mà viên đan dược này liền là lần này luyện đan sư người mới giải thi đấu ban thưởng, bát giai đan dược, tiểu quy thỏ đan, bát giai đan dược. trong đám người vang lên trận trận kinh hô, lần này luyện đan sư người mới giải thi đấu ban thưởng vậy mà như thế phong phú, đời ta thấy qua đan dược cao cấp nhất cũng bất quá ngũ giai mà thôi, người dược sư này thành bên trong có thể luyện thành bát giai đan dược luyện đan đại sư, chỉ sợ chỉ đếm được trên đầu ngón tay đủ thấy viên đan dược này chân quý nhưng cũng có người nghi hoặc nói ra này tiểu quy thọ đan tác dụng lớn nhất liền là gia tăng thọ nguyên đối với chúng ta dạng này tuổi trẻ luyện đan sư lại có chút phí phạm một bên lập tức có người lớn tiếng cười nói ngươi này người làm sao tầm mắt như vậy thiên cận chính chúng ta mặc dù không dùng được này tiểu quy thọ đan nhưng ở toàn bộ đại sở vương triều cần viên đan dược này người lại là không siết mệnh mỏi nâng những người này vô cùng thực lực mạnh mẽ địa vị cao thượng chẳng qua là tiếp cận dầu hết đèn tắt vì này miếng long hổ tăng nguyên đan đều nguyện ý ra cực cao giá tiền thậm chí lấy cực kỳ chân quý tài nguyên tu luyện trao đổi mọi người nghe nói lập tức lộ ra vẻ hưng phấn dám tham gia luyện đan sư người mới giải thi đấu cái nào không phải thiên phú tuyệt hảo thiếu hụt bất quá là lịch luyện cùng nội tình mà thôi một viên bát giai đan dược coi như không có thể cho mình sử dụng hắn to lớn giá trị cũng đủ làm cho thực lực của chính mình tăng nhanh như gió tiểu quy thọ đan diệp tinh hà nghe được cái tên này trong lòng cũng là chấn động mãnh liệt không thôi. Đây chẳng phải là Tử Thần đại sư nói, có thể vì chính mình ra tăng Thọ Nguyên đan được sao? Chính mình trước đó còn đang vì Tiểu Quy Thọ đan cần có mấy vị tài liệu quý hiếm mà phát sầu. Nghĩ không ra, chân chính Tiểu Quy Thọ đan lại cách mình gần như thế. Cố ý hiên trưởng lao thấy một đám luyện đan sư phản ứng, cũng là mỉm cười. Háng giọng một cái nói ra, "Này miếng Tiểu Quy Thọ đan, có thể là Tử Thần đại sư nhọc lòng mới cho các ngươi ngoài định mức tranh thủ được." Luyện đan sư hiệp hội chân chính ban thường, còn có khác hẳn vật. Chẳng qua là, muốn tạm thời giữ bí mật chờ đến luyện đan sư người mới đại hội kết thúc, lại cái khác ban bố dưới đài cao mọi người lập tức sôi trào, tiêu sợ hãi liên tục khen thưởng thêm đều như thế phong phú luyện đan sư kia hiệp hội chân chính ban thưởng lại lại là cái gì Diệp Tinh Hà trộn lẫn tại mọi người ở giữa thì thào nói ra tên thứ nhất này sẽ chỉ là của ta Tiểu Quy Thọ Đan cũng tất nhiên là ta cố ý yên trưởng lão thấy bầu không khí như thế nhiệt liệt cũng là đưa tay đệ xuống mọi người thanh âm sau đó từ tôi nói nghĩ muốn ghi danh luyện đan sư người mới giải thi đấu đều sẽ chính mình luyện đan sư huy trường giao cho trước mặt ta tới ta ta muốn ghi danh trong nháy mắt cơ hồ tất cả mọi người đem luyện đan sư huy trường dơ lên cao cao cùng lên một loạt trước mong muốn chen đến cổ ý hiên trưởng lão trước mặt cổ ý hiên trưởng lão ngón tay hơi cong bên người lại sáng lên một mảnh xanh mở mở pháp trận đưa trước đi luyện đan sư huy trường để vào pháp trận bên trong lập tức bay lên một màn ánh sáng luyện đan sư ảnh chân dung tính danh phần cấp đều là hiện ra ở màn sáng phía trên sau đó lại thêm ra một hàng chữ nhỏ luyện đan sư người mới giải thi đấu người dự thi biểu thị lấy vị thầy luyện đan này đã báo danh luyện đan sư người mới giải thi đấu rất nhanh Diệp Tinh Hà trước mặt mấy trăm người đều đã thắng đi đến phiên Diệp Tinh Hà báo danh theo luyện đan sư huy chương để vào màn sáng bên trên lập tức hiện ra Diệp Tinh Hà tam giai luyện đan sư chữ Diệp Tinh Hà hắn liền là Diệp Tinh Hà mọi người thấy màn sáng bên trên tên lập tức mở to hai mắt nhìn hết thảy tơ mắt đều rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân tuổi còn trẻ liền đoạt được tam giai luyện đan sư huy chương mà lại thực lực mạnh mẽ, mạnh mẽ chống đỡ trung ra không rơi vào thế hạ phòng. Tại luyện đan sư hiệp hội đại xuất danh tiếng, lại đại não hoàng phụ gia, toàn thân trở ra, có thể xương dược sư thành thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Mọi người nghị luận âm ý, nhìn về phía diệp tinh hà ánh mắt đều lộ ra vẻ khâm phục. càng có người tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, nếu ta có diệp tinh hà một nửa thực lực, cũng là thỏa mãn. trong đám người lại có mấy người lơ lến, bọn họ đều là thực lực mạnh mẽ, bối cảnh thâm hậu đại tộc tử đệ trên nét mặt, thậm chí lộ ra xem thường vẻ mặt. Nghe được trước đó người kia cảm khái, lập tức có người hừ lạnh một tiếng. Mang theo một chút đùa cợt, khinh thường nói ra, quả nhiên là một giới dân đen, không có gì hiểu biết, càng không có hoài báo gì. Diệp Tinh Hà một nửa thực lực đều để ngươi xúc động như thế, vậy ngươi chẳng phải là ngay cả ta một phần 10 cũng không đổi kịp. Nói xong, liền càn rỡ cười ha hả. Mà bên cạnh hắn mấy cái luyện đan sư cũng đều lộ ra định nọt chi sắc, áp sát tới, cùng theo lên tối phòng, Ilya đại ca, hà tất cùng này dân đen chấp nhặt đúng đấy, Diệp Tinh Hà chỗ nào xứng cùng đại ca so sánh. Muốn ta nói, nhường Diệp Tinh Hà cho đại ca sách dày, đều là cất nhắc hắn. Ý thì họ công tử nghe, càng là đáp ý. Một mặt kiêu căng vẻ mặt, khinh miệt lườm Diệp Tinh Hà lướt mắt, lại phát hiện Diệp Tinh Hà bình thản đúng dùng, căn bản không có liếc hắn một cái. Nay loại bỏ qua, đối y công tử mà nói, không thể nghi ngờ là khiêu khích. Sắc mặt của hắn lập tức khó xem. Lúc này, cổ trưởng lão lại là nhún mày, nhìn Diệp Tinh Hà mắt, ngươi chính là Diệp Tinh Hà. Sau đó chậm rãi gật đầu, như có điều suy nghĩ. Rất nhanh, tất cả mọi người hoàn thành báo danh. Chương 486, trận đầu tỷ thí, luyện chế băng linh đan. Sáng sớm ngày mai, các người đem 22 phân tổ tham gia người mới giải thi đấu. Trên sàn thi đấu, có thể không sẽ vì các ngươi chuẩn bị luyện đan đỉnh. Cho nên còn không có luyện đan đỉnh luyện đan sư, có thể tại trong hiệp hội tạm mượn một tòa. Chẳng qua là, hiệp hội cung cấp luyện đan đỉnh đều là bình thường nhất luyện đan đỉnh, không có bất kỳ cái gì cho thủ. Cố ý liên Trưởng lão mặt sắc nhưng tụ. Nghiêm túc nói ra, luyện đan một đường, cần to lớn tài lực duy trì. Có càng nhiều dược liệu cung cấp luyện đan sư luyện tập, kiến thức cơ bản liền càng thêm kim chắc. Mà càng chân quý luyện đan đỉnh, luyện ra đan dược phẩm tướng cũng sẽ càng tốt. Tài lực liền là thực lực một bộ phận, không có cái gì công bằng có thể nói. Mọi người đều là gật đầu nói phải. Cổ trưởng lão cũng là phủi tay, lập tức có mây trăm thị nữ, tay nâng luyện đan đỉnh. Tại cổ trưởng lão trước mặt, xếp thành một tòa núi nhỏ. Nay loại luyện đan đỉnh, được xưng là bảng trắng luyện đan đỉnh. Cổ Ý Yên Trưởng Lao nói ra, hiện tại không có luyện đan đỉnh người, đi lên nhận lấy đi. Nay chút luyện đan đỉnh đều giống như lúc, chất liệu bình thường, liền hoa văn đều không có, tự nhiên không có bất kỳ cái gì điểm đặc biệt. Lại như cũng có không ít người, tiến lên nhận lấy. Dù sao, luyện đan đỉnh giá cả đắt đỏ, mà lại quý hiếm, bình thường luyện đan sư cũng vô lực tiếp nhận. Diệp Tinh Hà suy tư một lát, cũng là tiến lên, mang tới một tòa. Ý Dị công tử thấy cảnh này, thì là phát ra một hồi khinh thường cười lạnh, Diệp Tinh Hà Ngươi liền một tòa luyện đan đỉnh đều không có sao. Nay loại nghèo kết hủ lậu dân đen, cũng xứng xứng là thiên tài. Tại dược sư thành bên trong, liền cái dám cũng không tính. Liền mắt khác luyện đan sư, cũng đều thấy chút kinh ngạc, châu đầu ghé thai dâng lên. Diệp Tinh hà, đoán chừng liền là cái giả thiên tài, bằng không thì làm sao lại ngay cả mình luyện đan đỉnh có hay không? Không sai, liền là so với hắn yếu chút luyện đan sư, rất nhiều đều có chính mình luyện đan đỉnh, mà lại có đặc thù công năng. Trang lâu như vậy, cuối cùng lộ tẩy những cái kia nguyên bản liền đối Diệp Tinh Hà chẳng thèm ngó tới mạnh mẽ luyện đan sư nhóm, thì là lộ ra một bộ không ngoài sở liệu ngạo nghệ vẻ mặt. trong lòng đã chắc chắn Diệp Tinh Hà chỉ có bề ngoài. Diệp Tinh Hà thấy thế, chẳng qua là khe khẽ lắc đầu. những người này làm thật nông cạn. hắn nhận lấy bảng trắng luyện đan đỉnh, chẳng qua là không nghĩ tới sớm bại lộ lá bài tẩy của mình mà thôi. tại Hoàng Phủ gia lấy được tác phẩm luyện đan đỉnh, nếu là xuất ra, tuyệt đối có thể đem trong tay bọn họ luyện đan đỉnh toàn bộ nhân ép. chẳng qua là có thể sẽ nhiễm phải phiền toái không cần thiết. Đối với đệ nhất danh, Diệp Tinh Hà nhất định phải được. Tự nhiên, làm việc cũng càng thêm cẩn thận. Diệp Tinh Hà không tiếp tục để ý tới bọn hắn, mà là trực tiếp quay người rời đi. Ngày thứ hai, luyện đan sư người mới giải thi đấu, chính thức bắt đầu. Tổ chức địa điểm, ngay tại luyện đan sư hiệp hội phân hội bên trong trong sân. Sân nhỏ rộng rãi, đủ để dung nạp dược sư thành bên trong hết thể luyện đan sư, hội tụ một đường. Mà này lớn lớn trong sân, trong vòng một đêm liền dựng lên 10 tòa thật to lôi đài. Trung quanh lôi đài cũng là dựng lên rất nhiều khán đài giờ phút này người người nhốn nháo đã ngồi đầy luyện đan sư người mới giải thi đấu chính là dược sư thành bên trong một thịnh sự lớn tự nhiên hấp dẫn dược sư thành bên trong rất nhiều cường giả đại tộc đến đây vây xem mà tại luyện đan sư hiệp hội phân hội trước cửa cũng dựng lên một mảnh khán đài một đám luyện đan đại sư cùng với dược sư thành thành chủ ngồi ngay ngắn trên đó làm ra để một người cùng trọng tài vòng thứ nhất thi đấu đệ mục vô cùng đơn giản chính là luyện chế ra một viên nhị phẩm đan dược băng linh đan luyện chế người tốc độ nhanh làm thắng. Như hai người tốc độ một dạng thì lại lấy phẩm cấp luận thắng bại. Diệp Tinh Hà cũng đứng tại một tòa trên lôi đài, đối thủ của hắn thì là một vị hơn 20 tuổi luyện đàn sư. Mầu da tái nhợt, hốc mắt lõm sâu, lộ ra khiêu khích chi sắc. Diệp Tinh Hà như mày. Người trước mặt lại chính là hôm qua cái kia hệ công tử. Lúc này, Diệp Tinh Hà đã biết, cái này người tên là y Ilya Quân Hạo, chính là một vị nhị giai luyện đàn sư. Bên cạnh hai người đều có một tòa giá thuốc, trên dưới bốn tầng, đặt trưng đủ 100 loại dược liệu cung cấp luyện đan sư lấy dùng một bên khác thì đều là có pháp trận vận chuyển luyện đan sư huy trường trôi nổi trong đó hiện ra hai người thân phận y dị quân hạo cười lạnh nói không nghĩ tới liền là ngươi diệp tinh hà đúng không hắn dơ dơ lên cái cằm một mặt cao ngạo ta chẳng cần biết ngươi là ai đụng tới ta tính ngươi không may bởi vì hôm nay ngươi chú nhất định phải trở thành ta bàn đạp diệp tinh hà chân mày hơi nhíu lại không nói gì mà cái kia y quân hạo trên mặt lại là lộ ra vẻ đắc ý coi là diệp tinh hà rụt rè không dám đáp lại liền âm trầm nói ra ngươi cho rằng ta quả nhiên là nhị giai luyện đan sư kỳ thật ta một tháng trước đó liền luyện thành tam giai đan dược trở thành tam giai luyện đan sư ẩn nhận đến lúc này chính là vì có thể tại người mới giải thi đấu bên trong một tiếng hót lên làm kinh người diệp tinh hà lại là mỉm cười lắc đầu trong lòng chẳng qua là cảm thấy hoang đường đột phá tam giai luyện đan sư bất quá một tháng thời gian tựa như tại người mới giải thi đấu bên trên triển lộ tài hoa đơn giản vô chi Mà ý Y Quân Hạo thấy Diệp Tinh Hà không có như chính mình tưởng tượng thất kinh, ngược lại mặt lộ vẻ ý cười, không khỏi thẹn quá hóa giận. Hung hăng nói ra, "Diệp Tinh Hà, không nên đắc ý. Tốt nhớ kỹ, dẫm lên ngươi lấy xuống thiên tài luyện đan sư danh hiệu người, là ta." Ý Diệp Quân Hạo. Đúng lúc này, trên khán đài, một tòa nho nhỏ trung đồng bị manh niên có vang. Khoan thai tiếng chuông tại quảng trường trên văn vọng. Cổ Ý Hiên trưởng lão cũng là đứng lên, giọng nói như trung đồng, "Luyện đan sư người mới giải thi đấu, vòng thứ nhất thi đấu bắt đầu." Lời còn chưa dứt, Mười tòa lôi đài bên trên đều là bể bộ sống, đều xuất ra chính mình luyện đan đỉnh, lại bắt đầu chọn lựa chính mình dược liệu cần thiết, không dám lãng phí một chút thời gian. Ý gì Quân Hạo cũng là như thế, lật bàn tay một cái, một tòa luyện đan đỉnh liền từ trong không gian giới chỉ bay ra. Nay tòa luyện đan đỉnh, đại khái ba thước tới cao, đen nhánh màu sắc, phía trên có chút hoa văn, nhìn qua chiếu đạo, cũng không phải là theo luyện đan sư hiệp hội nhận lấy bảng trắng luyện đan đỉnh. Ý gì Quân Hạo nhìn về phía Diệp Tinh Hà, cười đáp ý, Diệp Tinh Hà Ta nhớ được ngươi ngay cả mình luyện đan đỉnh đều không có. Hôm nay cho ngươi tăng một chút kiến thức. Này chính là ta luyện đan đỉnh, chính là nhị phẩm. So với ngươi bảng trắng luyện đan đỉnh, không biết mạnh hơn bao nhiêu. Diệp Tinh Hà lại là mỉm cười, nhìn xem hắn nói ra, ta khuyên ngươi tranh thủ thời gian đậu thủ, nắm chặt thời gian. Y Dị Quân Hạo mắt sáng lên, sau đó quát lớn, ngươi có ý tứ gì? Không có ý gì. Diệp Tinh Hà từ từ nói, chẳng qua là cảm thấy ngươi thời gian không nhiều lắm. Y Quân Hạo hướng chung quanh lôi đài nhìn qua, lập tức giật mình. Mặt khác trên lôi đài luyện đan sư đều đã bắt đầu chọn lựa dược liệu cần thiết. Tranh thủ thời gian lui sang một bên dược trên kệ, chọn lựa tới. Giá thuốc bên trên có chừng 100 loại dược liệu. Mỗi loại dược liệu đều chuẩn bị một cân nhiều. Nhưng luyện chế nhị giai đan dược cũng không cần nhiều như vậy dược liệu. Mà trong trận đấu muốn luyện chế băng linh đan, hết thể cần 30 loại dược liệu, mà lại dùng lượng khác nhau, cực kỳ nghiêm ngặt. Chương 487, ta nói, ngươi phải thua. Có thể nói lệch một ly, Sai Chi ngàn rậm. Toàn bộ nhờ luyện đan sư cảm giác nan khống liên chiêu này công phu, không biết làm khó nhiều ít người. nhưng y giải quân hạo, đối với băng linh đan luyện chế rất tin tưởng. không đến một thời gian uống cạn chung trà, liền đem chính mình dược liệu cần thiết lấy ra, để vào luyện đan đỉnh bên trong. vừa nhấc mắt, lại thấy diệp tinh hà đứng tại chỗ, không lúc ních. trong lòng không khỏi mừng thầm, lần này ta thắng chắc. không khỏi nhìn về phía diệp tinh hà, lớn tiếng rêu cực nói, diệp tinh hà, ngươi là choáng váng sao? chẳng lẽ ngươi liền băng linh đan đan vương đều không nhớ kỹ? hoặc là nói. Ngươi liền giá thuốc bên trên những dược liệu này đều không nhận ra, liền ngươi dạng này cũng dám nói chính mình là luyện đan sư, mà chung quanh trên khán đài cũng không ít người bị Y Quân Hạo lời nói hút đưa tới tầm mắt, thấy thế đều là nghị luận âm ý. đây không phải vị Thiên Tài kia luyện đan sư diệp tinh hà sao? Hắn làm sao liền dược liệu đều không chọn lựa? Dù sao cũng là địa phương nhỏ tới dân đen, nơi nào thấy qua này loại trận thế, đoán chừng đã sợ choáng váng. Thiên Tài rõ ràng liền là xóa tài, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy hoài nghi vẻ khinh bỉ, nhìn ra được, hắn xác thực thực lực không ít, thủ pháp có chút thành thạo, luyện chế tốc độ có phần nhanh, hắn phủi liếc mắt Diệp Tinh Hà, thấy Diệp Tinh Hà chính ở chỗ này không có động tĩnh, trong lòng càng là đắc ý, cố ý huyễn kỹ, thủ pháp càng ngày càng lộng lẫy, sức tưởng tượng như bấm xuyên hoa, mà tại đầu ngón tay hắn quanh quẩn bên trong, hỏa diễm bay tán loạn bên trong, một cỗ mùi thuốc nồng nặc, cũng là từ cái này luyện đan trong đỉnh từ từ bay ra, rõ ràng, hắn luyện chế cái kia một viên băng linh đan, hiện tại đã dần dần bắt đầu thành hình triển lộ ra mùi thuốc. Dưới đáy mọi người, một hồi ồn ào tiếng hoan hô, ta đã nói rồi, y quân hạo rất mạnh. Đúng vậy à, hắn Tiêu Chuẩn luyện đan, tại lần này người mới luyện đan sư giải thi đấu bên trong, ít nhất có thể đứng vào 50 vị trí đầu. Không sai, này 50 vị trí đầu đã là một cái cực cao trình độ. Đúng vậy à, phải biết lần này đến đây dự thi, có thể là phương viên 7, 8 cái quận tuổi trẻ tuấn kiệt nha. Mọi người không ngừng thổi phồng. Y quân hạo nụ cười trên mặt, cũng là càng ngày càng thịnh. Ánh mắt của hắn thiết hướng Diệp Tinh Hà mang theo không nói ra được đắc ý cùng kinh thường, chỉ gặp hắn mở miệng, nhàn nhạt mở miệng, Diệp Tinh Hà kỳ thật, vừa rồi ta không nên đối miệng ngươi ra ác nôn, ta hả là không nhìn thẳng ngươi, hắn dơ cảm, cực độ ngạo nệ, ngươi cùng ta căn bản liền không cùng một đẳng cấp người, bắt ngươi cùng ta so là nhục nhà ta. Diệp Tinh Hà trong lòng vô cùng bất ngờ, còn không dứt, đúng không? Hả, phải không? Diệp Tinh Hà hề vải cười cười, đung nhiên rối lưng một cái, hắn nhìn về phía Y Y Quân Hạo, mỉm cười phun ra bốn chữ. Ngươi phải thua. Cái gì? Nghe xong lời này, Y Lý Quân Hạo lập tức sửng sốt một chút, mà mọi người, cũng là cả kinh. Hai mặt nhìn nhau, không biết Diệp Tinh Hà đây là ý gì. Sau một khắc, Y Lý Quân Hạo chính là cười ha ha, Diệp Tinh Hà, ngươi là điên rồi sao? Ta hiện tại cũng nhanh luyện chế thành công, nhiều nhất lại có 100 cái thời gian hô hấp, ta liền có thể luyện chế thành công. Mà ngươi đây, ngươi còn chưa có bắt đầu tuyển dược liệu đâu. Hắn chỉ Diệp Tinh Hà, cắn răng lâm hiểm cười nói, ngươi còn nói ta phải thua. Ngươi là bị điên đi liên là a dưới đài mọi người cũng là truyền đến một hồi tiếng thét này Diệp Tinh Hà có phải hay không tinh thần có chút không bình thường a loại người này đều có thể tham gia luyện đan sư đại hội đây là tới mất mặt xấu hổ a qua một lúc lâu Y Quân Hạo đung nhiên cười lạnh một tiếng nhìn chăm chăm Diệp Tinh Hà ta còn có thời gian một chén trà liền có thể đã luyện thành ngươi vậy mà nói ta thua không sai Diệp Tinh Hà mỉm cười lại đem bốn chữ này lặp lại một lần ngươi phải thua sau đó hắn đung nhiên quay người Nhìn về phía trước mặt những dược liệu kia, thản nhiên nói, "Cho ta xem trọng." Dứt lời, tay tại cái kia đầu gỗ trên mặt bàn hung hăng gỗ, lực đạo đống nhiên tuôn ra. Sau đó, tay phải trên không trung hư hư qua tới. Sau một khắc, tất cả mọi người liền đều thấy, Diệp Tinh Hà trong tay đã là xuất hiện hơn 10 loại dược liệu. Thấy cảnh này, ý Quân Hạo lập tức trong lòng nhảy một cái. Nguyên Lai, like, hắn phát hiện Diệp Tinh Hà tuyển ra tới những dược liệu này, hết thảy thập thất loại, chính là luyện chế băng linh đan dược liệu a. Hắn, hắn đã vậy còn quá nhanh liền đem dược liệu đã chọn được, dùng không đến hai cái hô hấp a. Ý vị quân Hạo mới vừa chỉ là tuyển ra những dược liệu này ra tới, liền sai gần 100 cái thời gian hô hấp. Mà bây giờ, Diệp Tinh Hà chỉ dùng trong mấy mắt, liền tất cả đều tuyển chọn mà ra, không sai chút nào. Ý vị quân Hạo ánh mắt một hồi âm tình bất định, chẳng lẽ tiểu tử này tại hắn trong ánh mắt, Diệp Tinh Hà hành động như nước chảy mây trôi. Trực tiếp đem những dược liệu này đặt vào cái kia luyện đan trong đỉnh. Sau đó, tay tại luyện đan đỉnh tiếp theo động thổi phong hỏa diễm chính là Lãm Yên dâng lên động tác của hắn cũng không là cực hạn nhanh, cũng không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng. Nhưng như nước chảy mây trôi, cực kỳ ngắn gọn giả dặn. để cho người ta nhìn xem, liền cảm giác không nói ra được dễ chịu, tựa hồ không có một cái nào dư thừa động tác. Mười cái hô hấp về sau, mọi người chính là thấy Diệp Tinh Hà cái kia luyện đan trong đỉnh đã là có bảo hương chậm rãi chảy ra, những dược liệu kia đều đã bị luyện chế thành dược dịch. Nhìn đến đây, trên mặt mọi người cái kia khinh thường vẻ trào phúng đã lặng yên tan đi, biến thành một vẻ kinh sợ. Cái này. Tốc độ này có chút nhanh nha. Đúng vậy a, mà lại động tác vô cùng gọn gàng, nước chảy mây trôi, nhìn xem hết sức dễ chịu. Xem xét liền biết, kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Chẳng lẽ nói chúng ta trước đó đều nhìn lầm rồi? Càng là có người tính toán một thoáng, lập tức quá sợ hãi. Mới vừa, ý lý quân hạo theo chọn tốt dược liệu, lại đến luyện chế thành dược dịch, dịch, dùng thời gian là diệp tinh hà hơn gấp 10 lần a. Diệp tinh hà tốc độ đã vậy còn quá nhanh. Nghe được mọi người tiếng nghị luận, ý lý quân hạo trên mặt càng là lúc trắng lúc xanh. Chẳng qua là hắn luôn luôn ngạo mạn đã quen, chỗ nào chịu thừa nhận chính mình không như lá tinh hà. Hắn cắn răng tàn nhẫn tiếng nói, luyện chế thành dược dịch lại như thế nào. Ta cái này, nhiều nhất nhiều nhất còn có 100 cái hô hấp, liền có thể luyện chế thành công. Ta cũng không tin, ngươi có thể tại 100 cái hô hấp bên trong luyện thành. Hắn cắn răng, hai tay không ngừng thôi động hỏa diễm, động tác liên tục tăng tốc, nghĩ phải nhanh đem đan dược luyện thành. Mà diệp tinh hà, thì là nhìn cũng không nhìn hắn, hoàn toàn không nhìn. Chỉ thấy hai tay của hắn liền chút không ngừng thao túng cái kia luyện đan đỉnh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Diệp Tinh Hà luyện đan đỉnh bên trong cái kia mùi thuốc càng ngày càng nồng nặng. Cuối cùng, lại là 10 cái hô hấp về sau, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên lãng tiếng cười dài, đưa tay tầng tầng vỗ cái kia luyện đan đỉnh cái nắp. Lập tức, luyện đan đỉnh cái nắp trực tiếp bay ra. Một cỗ nồng đậm tươi mát mùi thuốc xông vào mũi mà ra. Một lớn chừng bằng trái long nhãn đan dược theo bên trong trực tiếp bay ra ngoài. Chương 488: Dễ dàng nghiền ép thủ thắng. Tự dước lấy đụ Diệp Tinh Hà rối ra ngón tay, cái tia đan dược liền tại đầu ngón tay hắn xoay chầm chậm lấy. Mắt rồng một kích cỡ tương đương, toàn thân màu da cam chi sắc, nhìn qua mượt mà cực điểm, phá lệ trong suốt, phẩm sắc cực cao. Đây không phải băng linh đan, lại là cái gì? Dưới đại kinh hô không ngừng bên hai, mọi người mặt mũi tràn đầy run sợ. Diệp Tinh Hà? Diệp Tinh Hà vậy mà thật đã luyện thành. Từ đầu tới đuôi, hắn cộng lại dùng vượt qua 20 cái hít thở sao? Quá nhanh. Mà lại, ngươi xem phẩm sắc cực kỳ thượng thừa a. Đúng vậy à? Đây là thượng đẳng nhất phẩm sắc, đủ thấy Diệp Tinh Hà luyện đan công phu, hạng gì cường hãn khủng bố a. Cũng là có người mặt mũi tràn đầy thương nhưng chi sắc, chúng ta vừa rồi, còn chế rêu Diệp Tinh Hà, chúng ta cũng xứng chế giễu hắn. Đúng vậy a. Diệp Tinh Hà đầu ngón tay cái viên kia băng linh đan đang không ngừng xoay tròn lấy. Hắn quay đầu nhìn về phía Y Nghệ Quân Hạo, khỏe miệng phát họa ra một vẻ trêu tức, ta nói ngươi thua. Thế nào, có vấn đề sao? Y Nghệ Quân Hạo khuôn mặt, trong nháy mắt trướng đến như heo lá gan. Dưới đài mọi người nghe thấy cũng là truyền đến một mảnh tiếng cười vang, nay cười vang, càng làm cho ý quân hạo vẻ mặt khó xử cực điểm, chỉ cảm thấy chính mình như một chuyện cười, chính mình vừa rồi còn đang điên cuồng chế dê Diệp Tinh Hà, đủ loại khinh thường, nói hắn kém xa tử, kết quả đảo mắt lại bị hung hăng đánh mặt, nay Diệp Tinh Hà luyện đan thực lực so với chính mình muốn không biết mạnh hơn bao nhiêu lần nha, so với chính mình tốc độ còn nhanh hơn, chất lượng còn cao, hắn cắn răng lại một câu đều nói không nên lời, Diệp Tinh Hà lý cũng không có ở để ý đến hắn hắn chẳng qua là quay đầu nhìn về phía cái kia trọng tài mỉm cười nói hiện tại có thể hay không tuyên bố kết quả rồi cái kia trọng tài đi lên phía trước quan sát tỉ mỉ lấy diệp tinh hà trong tay cái viên kia băng linh đan trên mặt hắn một mực lộ ra một vẻ kinh sợ nhìn chăm chằm diệp tinh hà lướt mắt không khỏi âm thầm tán thưởng thiếu niên này bất quá mười mấy tuổi lại giống như này luyện đan thực lực làm thật tương lai bất khả hạ lượng à sau đó hắn rơi lên cao cao cái kia băng linh đan la lớn người mới luyện đan sư giải thi đấu vòng thứ nhất quyết đấu Thứ 38 hào lôi đài. Số 76 giao đấu số 77 tuyển thủ, số 77 tuyển thủ Diệp Tinh Hà, chiến thắng. Luyện thành băng linh đan một viên, phẩm sắc thượng đẳng lên. Thời gian sử dụng hắn nhìn thoáng qua đồng hồ cát, chấm giọng quát, một chén trà, lại 30 hô hấp. Bởi vì Diệp Tinh Hà lúc mới bắt đầu, không có cái gì động tĩnh. Chờ một chén trà, phương mới bắt đầu luyện chế. Cho nên, mặc dù hắn chỉ là dùng hai thời gian 10 hơi thở, nhưng ở đánh giá thành tích thời điểm, thời gian sử dụng liền là một chén trà có 30 hô hấp điều này cũng đúng công bằng công chính Diệp Tinh Hà cũng không có ý kiến gì hắn gật gật đầu chính là xuống lôi đài đi ra ngoài mọi người không tự giác nhường ra một lối đi nhìn xem hắn trong ánh mắt lộ ra vẻ kính sợ từ đầu đến cuối Diệp Tinh Hà rốt cuộc không có nhìn Y Quân Hạo lướt mắt thế nhưng này lại làm cho Y Lý Quân Hạo càng thêm khó chịu đây là trần chủi khinh miệt cùng bỏ qua lúc này phịch một tiếng nhẹ vang lên Y Lý Quân Hạo bên cạnh luyện đan đỉnh nắp đỉnh mà cũng là bay ra ngoài một viên đan dược theo bên trong bay ra cũng là băng linh đan, chỉ bất quá cùng diệp tinh hà luyện chế băng linh đan so ra, có thể còn kém quá xa. mặt ngoài thô ráp, mất mô, phẩm sắc chỉ có thể nói được là hạ thành. mặc dù cũng là băng linh đan, nhưng so diệp tinh hà một phần mười cũng không bằng. một màn này, nhường y quân hạo càng là vẻ mặt cực kỳ khó coi. dưới đài mọi người xì xào bàn tán, tiếng cười không ngừng vang lên. y quân hạo đống nhiên hô to một tiếng, đem cái kia đan dược tầng tầng ném trên đài, đạp cái đập tan. sau đó, một bàn tay phiến tại trên mặt mình. Y quân hạo à, y dị quân hạo. Ngươi quả nhiên là tự dứt lấy nục, ngươi quả nhiên là tự dứt lấy nục à? Mà Diệp Tinh Hà rời đi thời điểm, tại đây sở tiêu đi ô địa chi bên trên đã có không ít trên lôi đài thi viết đều kết thúc. Dù sao, hắn mặc dù chỉ dùng hai thời gian mười hơi thở, nhưng ngay từ đầu một khắc đồng hồ nhiều cũng không có động tĩnh. Mà tham gia này người mới luyện đan sư giải thi đấu thiên tài cũng là rất nhiều, không ít người đều là tại trong vòng một khắc đồng hồ hoàn thành. Tuổi còn rất trẻ tuấn kiệt đều đã tỉ thí xong tất, đi ra ngoài mà trọng tài liên tiếp tuyên báo âm thanh cũng không ngừng vang lên. Đồng thời, tại đây sở tiêu đi ô địa chi bên trên, ngũ người nào đó tại nhiều ít cái hô hấp bên trong, luyện thành đan dược tin tức cũng là không ngừng truyền lại. Thỉnh thoảng, gây nên mọi người nhiều tiếng hô kinh ngạc. Hứa Hoành Kiệt công tử, 35 hô hấp bên trong luyện thành nhị phẩm đan dược băng linh đan, phẩm chất thượng đẳng xuống. Cái gì? Tốc độ nhanh như vậy? Đúng vậy a, So Vương công tử hẳn là nhanh hơn không ít đi. Ai, Hứa Hoành Kiệt công tử lần này đã có thể thanh danh đại trấn không biết có nhiều ít gia tộc thế lực nghị muốn mời chào với hắn. Ha ha, Hứa Hoành Kiệt bản thân liền xuất thân từ một cái thần bí gia tộc, như thế nào lại tiếp nhận nhà khác mời chào. Mọi người tiếng bàn luận xôn xao không ngừng vang lên, nói về cái kia Hứa Hoành Kiệt, trong giọng nói đều là cực kỳ hâm mộ. Diệp Tinh Hà cũng là nghe được, lắc đầu, vẻ mặt nhàn nhạt, nhạt. 35 hô hấp mới luyện ra một viên thượng đẳng đan dưới, so với hắn có thể kém xa. Diệp Tinh Hà qua loa, đi vào luyện đan sư hiệp hội trong đại sảnh. Xuyên qua phòng khách, liền có thể ra ngoài mà lúc này trong đại sảnh cũng đã là đầy áp người, từng cái quần áo tạ tơi, tầm mắt sắc bén, xem xét liền biết là tỉnh đời lao luyện hàng người. mà trên mặt bọn họ thì là tiếp tục nhiệt tình ý cười, thậm chí cái kia trong tươi cười còn lộ ra mấy phần nịnh nọt chi sắc, mỗi lần có một cái thành tích rất tốt tuổi trẻ luyện đan sư từ trong sân đi tới, những người này liền đều là tranh thủ thời gian vây lại, mặt mũi tràn đầy nhiệt tình. Diệp Tinh Hà đi ra thời điểm, những người này bỗng nhiên đều là ánh mắt sáng lên, dồn rập xông về phía trước đi. bất quá lại cũng không là tuân hướng Diệp Tinh Hà mà là trong máy mắt nắm bên cạnh hắn một tên hai mươi mấy tuổi thanh niên chen trúc ở trong đó hứa Hoành Kiệt công tử còn xin gia nhập chúng ta Tử Dương phái ta Tử thành phái nhất định phụng ngươi làm cung phụng đủ loại tài nguyên tùy cho các ngươi chọn ha ha các ngươi Tử thành phái tính là thứ gì chúng ta chưa ra đan Dương quận số một số hai thế gia đại tộc truyền thừa hứa Hoành Kiệt công tử ngươi nếu là chịu đến chúng ta nhất định dâng lên huyền cấp công pháp một bài một người trung niên mặt mũi tràn đầy linh loạn vừa cười vừa nói bên cạnh một tên khác cao thủ lão giả lại là không chút hoang mang ruốt vút rầu rĩa từ tôi nói chúng ta mùi thuốc cát cũng không có cái gì lạ thường địa phương thế nhưng các bên trong lại thờ phụng một vị lục giai luyện đan sư chỉ cần là hứa hoành kiệt công tử ngươi chịu đến vị luyện đan sư kia sẽ đem suốt đời sở học dốc túi dạy dỗ cái này người vừa nói ra mọi người nhất thời đều là yên tĩnh một thoáng dồn dập không nói rõ ràng đối với một cái tuổi trẻ luyện đan sư tới nói có một vị luyện đan sư sư phụ dốc túi dạy dỗ đó là có sức hấp dẫn nhất bọn hắn mở ra điều kiện đều không thể cùng tên lão giả này đánh đồng. Lão giả kia cũng là đắc trí vừa lòng. Thị uy tính quét mọi người lên mắt. chương 489 chó ngoan không cản đường. trận tiếp theo đồ ước. hứa hoành kiệt công tử ngài thấy thế nào? bọn hắn đúng là tại dồn dập lôi kéo. tên này làm hứa hoành kiệt người trẻ tuổi. diệp tinh Hà nghe nói nhiều hứng thú quay đầu nhìn về phía hắn. nguyên lai like, cái này người liền là hứa hoành kiệt. nghe được mọi người tiếng nghị luận diệp tinh hà mới biết ngọn nguồn. nguyên lai like, những người này đều là dược sư thành thậm chí cả chúng quanh các quận lớn thành thành trì thế gia đại tộc các đại môn phái quản gia bối phận nhân vật thậm chí có chút vì biểu hiện thành ý liền tộc trưởng đều tới các thế lực lớn bọn hắn mục đích tới nơi này chính là mời chào nhân tài đối tượng liền là những thầy luyện đan này đại hội tuổi trẻ tuấn kiệt phải biết luyện đan sư có thể là cực kỳ hiếm thấy tồn tại giá trị bản thân cực cao thậm chí có thể nói chính là chiến lược tài nguyên mà một cái tuổi trẻ đầy hứa hẹn luyện đan sư tương lai thành tựu càng là bất khả lượng nếu là có thể đem hắn mời chào vào chính mình gia tộc hoặc trong tông môn cái kia đối gia tộc tông môn có chỗ tốt rất lớn phải biết một cái mạnh mẽ luyện đan sư tồn tại thậm chí có thể cho một cái gia tộc tông môn thực lực tăng gấp bội tăng trưởng đan dược có thể cứu người có thể giết địch nhưng làm vũ khí sử dụng bao hàm toàn diện mà diệp tinh hà thành tích cũng là bị mọi người truyền lại nhưng rất nhanh cũng là bị người cho không để mắt đến bởi vì trọng tài báo ra tới hắn dùng thời gian chính là một khắc đồng hồ lại 30 hô hấp mặc dù Diệp Tinh Hà thực tế chỉ dùng hai thời gian mười hơi thở. Nhưng ngoại trừ, tại hắn bên cạnh Lôi Đài một bên tận mắt nhìn thấy người bên ngoài, những người khác có thể là không biết. Bởi vậy, không ai xúm lại đi lên, tất cả đều gom lại hứa hẹn kiệt bên cạnh. Hứa Hành Kiệt đối với cái này rõ ràng phi thường hài lòng, khoe khoang dơ dơ lên cái cằm. Hắn nhìn về phía mọi người, mỉm cười nói, "Chư vị, ta bây giờ còn chưa cân nhắc những sự tình này. Chờ lần này người mới luyện đan sư giải thi đấu, ta tiến vào mười vị trí đầu về sau," lại nói mặt khác. "Mọi người nghe." Căng là một hồi thổi phồng, nay hứa hoành kiệt thật là lớn trí hướng, vậy mà nói thẳng muốn đi vào mười vị trí đầu, cái kia không bình thường sao? dù sao hứa hoành kiệt thực lực mạnh như vậy, tuyệt đối có cái này tiềm lực, không sai. mọi người nghe xong hắn nói như vậy, tự nhiên cũng không dễ nói thêm gì nữa. chẳng qua là dồn dập khét tặng, cũng vì về sau có thể kết một cái thiệt duyên. đối với một màn này, diệp tinh hà cũng không thèm để ý. hắn chẳng qua là cười nhạt một tiếng, liền hướng ra phía ngoài rời đi. hắn bây giờ suy nghĩ. Là như thế nào đoạt được lần này luyện đan sư giải thi đấu người đứng đầu, cầm tới mình muốn đàn dược. Đối với này chút hư danh, căn bản cũng không để ý. Lại nói, mong muốn hư danh, hàn tại thương Nô Quận Thành đã là danh chấn một phương đỉnh cấp tài tuấn. Có thể so sánh mấy vị trí này dược sư thành người, muốn ra tên nhiều lắm. Này chút, như thế nào lại bị hắn nhìn ở trong mắt. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà chính là đi ra ngoài, căn bản không có lại nhìn. Mà lúc này, hứa hoành kiệt lại là mắt sáng lên, rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân trong mắt trong nháy mắt lộ ra một vẻ tâm lãnh trí sắc hắn kỳ thực là một cái nội tâm cực độ mất cảm lại cực độ ngạo mạn người mới vừa mọi người thổi phồng khiến cho hắn phơi phới mặc dù không có đáp ứng trong miệng cũng nói lấy khiêm tốn lời kỳ thực nhưng trong lòng cực kỳ ngạo mạn hắn thấy tất cả mọi người hẳn là thổi phồng hắn định bỡ hắn mới đúng mà mới vừa Diệp Tinh Hà cái kia cười nhạt một tiếng rõ ràng không có bất kỳ cái gì nhằm vào hắn y tứ rơi trong mắt hắn lại thành đối với hắn chảo phúng cùng kinh thường trong nay mắt Nhường hắn trong lòng giận lên. Hắn đột nhiên tách ra đám người, nhanh chân đi đến Diệp Tinh Hà trước mặt. Diệp Tinh Hà nhíu mày, hơi kinh ngạc, đây là ý gì? Hứa Hoành Kiệt nhìn từ trên xuống dưới hắn. Đột nhiên, thanh âm lạnh lùng nói ra, không biết vị huynh đài này, họ gì tên gì a? Cũng là lần này tham gia người mới luyện đan sư đại hội sao? Diệp Tinh Hà từ tốn nói, ta tên Diệp Tinh Hà, tự nhiên cũng là tới tham gia. Cái kia không biết, thành tích như thế nào nha? Hứa Hoành Kiệt ngữ khí vẫn là hết sức sông, tràn ngập mùi thuốc súng. Diệp Tinh Hà nhịu nhữ mày, từ tố nói, này tựa hồ cùng các hạ không quan hệ. Dứt lời, liền tiếp tục đi đến phía trước. Lúc này, bên cạnh có cái kia không ít người hiểu chuyện, thấp giọng cười nói, vị này là Diệp Tinh Hà công tử, tại số 38 lôi đại tỷ thí. Mặc dù nói cũng thắng, nhưng chọn vẹn dùng một khắc đồng hồ lại 30 hô hấp. Một khắc đồng hồ lại 30 hô hấp, đây cũng quá lớn. Đúng vậy a, này loại coi như là thắng, chỉ sợ thiên tư cũng là bình thường. Tôi hứa Hoành Kiệt cố ý kéo dài âm, Lai. Like vị này diệp tinh hà công tử mới dùng một khắc đồng hồ lại 30 hô hấp a vậy thật đúng là rất nhanh nha chẳng qua là hắn mặc dù nghe là đang khen thưởng diệp tinh hà nhưng trong giọng nói chế nhạo trào phúng ai cũng nghe được lập tức mọi người phát ra một hồi cười vang này hứa hoành kiệt xem ra là muốn thu thập diệp tinh hà ha ha ai bảo hắn vừa rồi treo chọc hứa hoành kiệt đáng đời hứa hoành kiệt vây quanh diệp tinh hà trước người chật chật cười một tiếng liền nguy lúc này dài lại còn thắng hắn lắc đầu liên tục cười hắc hắc trong ánh mắt mang theo không nói ra được trêu tức, không biết là dạng gì phế vật, mới sẽ thua bởi ngươi phế vật như vậy nha. Diệp Tinh Hà nhử nhử mày, nhìn về phía trong mắt của hắn tràn đầy trắng ấy. này người có ma bệnh à? Không có chuyện kiếm chuyện chơi. Hắn căn bản không thèm để ý, chẳng qua là lại đi thẳng về phía trước, lại không nghĩ rằng, Hứa hoành Kiệt lại là hành chuyển một bước cản ở trước mặt hắn. Diệp Tinh Hà từ tốn nói, chó ngoan không cản đường. Hứa hoành Kiệt lập tức ánh mắt trở nên âm lệ dâng lên, hắn nhìn chăm Diệp Tinh Hà, lạnh giọng nói ra ngươi nói cái gì? Diệp Tinh Hà mỉm cười, ta nói, chó ngoan không cản đường. ngươi không nghe thấy sao? trong nấy mắt, Hứa Hoành Kiệt khuôn mặt chính là nóng bỏng nóng bỏng. tay hắn điểm Diệp Tinh Hà, Hảo Tiểu Tử, ngươi thật rũ khí. ngươi tốt nhất cầu nguyện, ở sau đó trong tỷ thí, không được đụng đến ta. hả, phải không? Diệp Tinh Hà ôm cánh tay, vẻ mặt nhàn nhạt, cười nói, ta như gặp ngươi, lại như thế nào? gặp ta, ta sẽ để cho ngươi tại tất cả mọi người trước mặt mất hết thể diện. Hứa Hoành Kiệt cắn răng, điên cuồng gầm thét lên. Ta lại ở tất cả mọi người trước mặt, hung hăng đánh mặt của ngươi. Nhờ ngươi biết, cái gì mới gọi thiên tài chân chính luyện đan sư. Nhờ ngươi biết, loại người như ngươi cũng không xứng cùng ta đánh đồng, ngươi hiểu chưa? Diệp Tinh Hà lắc đầu, còn không dứt, đúng không? Hắn mỉm cười, thản nhiên nói, nói như vậy, ngươi là hoàn toàn chắc chắn có thể thắng ta rồi. Hứa Hoành Kiệt ngạo nghễ nói ra, đó là dĩ nhiên. Diệp Tinh Hà nhiều hứng thú, cái kia nếu là, hai người chúng ta quả thật đụng phải, kết quả ngươi thua đâu? Ta thua. Ta đây liền quỳ xuống đến cho ngươi dập đầu ba cái, quản ngươi gọi Ra Ra. Diệp Tinh Hà cười ha ha, được. Hứa Hoành Kiệt lạnh giọng nói, như ngươi thua đâu. Diệp Tinh Hà mỉm cười, như ngươi không khác nhau chút nào. Tiểu tử, ta không biết là ai cho ngươi dũng khí. chương 490, không nghĩ tới đi, đối thủ của ngươi là ta. Nhưng, liền ngươi thành tích như vậy, thực lực như vậy còn dám khiêu khích ta? Nhưng ta sẽ cho ngươi biết Hứa Hoành Kiệt tiến đến Diệp Tinh Hà trước người, cắn răng phun ra năm chữ, cái gì gọi là hối hận. Diệp Tinh Hà xem nhìn hắn một cái vẻ mặt không thay đổi chút nào, hắn chẳng qua là nhàn nhạt nói một câu nói tốt, vậy bọn ta lấy, dứt lời liền quay người rời đi. Sau lưng hắn, Hứa Hoành Kiệt ánh mắt bên trong tràn ngập hung ác, mà lúc này lại có một vị trung niên xông tới, mỉm cười nói, Hứa Hoành Kiệt công tử, ngươi là muốn trước mặt mọi người nhục nhã Diệp Tinh Hà đúng không? Ta đây có lẽ có thể giúp đỡ điểm bệ buộn ngày thứ hai, tỷ thí tiếp tục, mà lại trận này địa chi bên ngoài, trong đại sảnh người so hôm qua còn muốn nhiều rất nhiều, nay ngày thứ hai vòng kết thúc về sau. Có thể còn lại đã bất quá là 60 người, mà còn lại những người này, mỗi một cái cầm đi ra bên ngoài, đều là cao cấp nhất tuấn kiệt. Là mọi người mời chào đối tượng, là có thể quấy phong vân nhân vật. Đối với việc này, Luyện Đan sư hiệp hội cũng là vui thấy hắn thành. Bởi vậy, cũng không cấm bọn hắn tiến vào trong sân. Lúc này, lớn như vậy trong sân, Lôi Đài đã phá hủy một nửa. Mà cơ hồ mỗi một tòa chung quanh Lôi Đài, đều là vây rất nhiều người. Có mấy tòa bên cạnh Lôi Đài một bên, người nhất là nhiều lắm, người đông nghìn nghịt. Diệp Tinh hà đến, nhận chính mình thẻ số. Hôm nay, hắn chính là số 55, cái này cũng mang ý nghĩa đối thủ của hắn chính là 56 hảo. Mà Diệp Tinh Hà chỗ lôi đài thì là số 28 lôi đài. Diệp Tinh Hà chậm rãi lên đài, nhìn không chớp mắt, vững vàng đứng tại chỗ. Hết thảy trung quanh huyên náo ồn ào, tựa hồ cũng không có đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Lúc này, nay tòa trung quanh lôi đài cũng là vây không ít người. Vị này liền là Diệp Tinh Hà a, trước đó không chút nghe nói qua hắn nha. Nghe nói là Thương Lâu quận thành bên kia tới, bên kia Tốt như không nghe qua có cái gì mạnh mẽ luyện đan sư, cùng với luyện đan sư truyền thừa. Đúng đấy, hẳn là nhân duyên tế hội, được chút ít kỳ ngộ đi. Nghe nói, hắn còn cùng hứa hoành kiệt phát sinh xung đột. Cái kia hứa hoành kiệt tuyên bố, muốn cho hắn mất hết mặt mũi. Có người cười nhạo nói, vô chi chi độ, liền hứa hoành kiệt cũng dám đắc tội. Hắn nhưng là chúng ta dược sư thành trung quanh, nội danh nhất thiếu niên luyện đan sư một trong. Chờ xem, này Diệp Tinh Hà chỉ sợ muốn mất mặt xấu hổ. Lời nói lạnh nhạt không ngừng truyền đến. Bọn hắn đối Diệp Tinh Hà cũng không hiểu rõ, càng không biết Diệp Tinh Hà thực lực chân chính là hạng gì cường hãn. Lúc này, tại cách đó không xa khán đài phía trên, lại có mấy tên lão giả ngồi ở chỗ đó. Mấy người kia đều là người mặc trường bào màu trắng. Trường bào phía trên, ít nhất cũng là theo 5 cái lò luyện đan đồ án, mà nhiều nhất một cái thì là theo dòng dã 7 cái lò luyện đan. Ý vị này, mấy người bọn họ thực lực thấp nhất cũng là ngũ phẩm luyện đan sư, cao nhất thì là đạt đến thất phẩm. Trên khán đài đều là người dược sư này thành quan lại quyền quý luyện đan sư hiệp hội cao tầng. Có thể nói, có thể ngồi vào phía trên này, không một cái là nhân vật đơn giản. Nhưng trên khán đài, mọi người mỗi khi nhìn về phía ba người bọn họ thời điểm, trên mặt cũng là lộ ra kính sợ biểu lộ. Mà dưới đài những cái kia người vây quanh, tầm mắt quét qua bọn hắn thời điểm, trong mắt càng là chỉ có sùng bái. Thậm chí là như đối đại truyền kỳ tầm mắt, bởi vì tại võ giả bình thường trong mắt, bọn hắn đúng là truyền kỳ a. Phải biết, ngũ phẩm luyện đan sư, phóng nhãn này đại sở vương quốc, cũng là không nhiều. Đến mức thất phẩm luyện đan sư Cái kia càng là có thể nói, cơ hồ đứng ở đại sở vương quốc luyện đan nhất đạo đỉnh phong vị trí. Bất kỳ một cái nào thả đi ra bên ngoài, đều là dậm chân một cái, liền có thể dẫn tới một tràng địa chấn cường đại tồn tại. Không ít người cũng là âm thầm suy đoán, xì sao bàn tán? Ba vị này tồn tại, vì sao đột nhiên lại tới đây? Đúng vậy a, hôm qua tỷ thí, bọn hắn liền không có đến xem. Chẳng lẽ, là một vị nào đó tuổi trẻ tuấn kiệt hấp dẫn bọn hắn chú ý, bởi vậy mới có thể tới quan sát đâu. Có khả năng a, cũng không biết là ai là Âu Dương Thành Văn vẫn là hạ lương hàn hoặc là cái kia danh xương dược sư thành đệ nhất luyện đan thiên tài giải cao tuấn mọi người suy đoán rồn rập cũng là có người nói khẽ ta trước đó có thể là nghe nói Tân Tấn tuân ra một cái luyện đan thiên tài tên là Hứa Hoành Kiệt đúng a cũng có thể là đến xem Hứa Hoành Kiệt chỉ là bọn hắn lại đều không biết ba người này lúc này tầm mắt thì là tất cả đều rơi vào số 8 trên lôi đài hoặc là nói đúng ra hẳn là rơi vào trên lôi đài cái kia cao ngạo đứng yên thẳng tắp trên người thiếu niên thiếu niên này. Liên là Tử thần ngươi nói Diệp Tinh Hà. Một tên lão giả râu bạc trắng chậm rãi mở miệng, "Không sai. Người nói chuyện, nếu là Diệp Tinh Hà ở đây, nhất định có thể nhận ra được, chính là Tử thần đại sư. Vậy hôm nay cũng là muốn nhìn Tử thần đại sư, ngươi nói như vậy sáng chói nhân vật, đến cùng có hay không như vậy thần?" Một tên khác ngũ phẩm áo bào trắng luyện đan sư mỉm cười nói. Tử thần đại sư cười ha ha một tiếng, "Cổ Huyền, ngươi cũng đừng không tin. Hôm qua, hắn chỉ dùng 20 thời gian một hơi thở, liền đã luyện thành nhị giai đan dược băng linh đan." Mà lại, chất lượng là thượng đẳng lên. Cái gì? Cái kia cổ huyền đại sư hai người, liếc nhau, đều là lộ ra một vệ kinh sợ. Luyện chế nhị dai đan dược rất đơn giản, đối bọn hắn tới nói có thể nói là tiện tay mà thôi. Mà lại, luyện chế thành thượng đẳng bên trên chất lượng cũng không khó. Thậm chí, 21 hô hấp bên trong, nắm toàn bộ quy trình làm đến, bọn hắn cũng có thể. Nhưng mâu chốt là, thiếu niên này tuổi ta ca. Hắn thoạt nhìn, bất quá 15-16 tuổi A. Tuổi còn trẻ như thế, liền có dạng này năng lực. Cái kia tương lai chẳng phải là bất khả hà lượng. Hai người đều nghĩ tới điều gì, ánh mắt lộ ra một vệ tinh quang, ánh mắt bên trong càng nhiều hơn mấy phần chờ mong. Đỗng nhiên ở giữa, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên nghe thấy dưới đài rối loạn tương mừng. Một đạo thân ảnh từ trong đám người đi tới, trèo lên lên đài cao, đứng tại Diệp Tinh Hà trước mặt. Hắn lặng lẽ cười lạnh một tiếng, "Diệp Tinh Hà, không nghĩ tới a, đối thủ của ngươi là ta." Diệp Tinh Hà như mày, hơi kinh ngạc. Nguyên Lai, like, lúc này đứng tại hắn đối diện, chính là Hứa Hoành Kiệt hắn nhìn xem diệp tinh hà mặt mũi tràn đầy nhìn xuống một bộ nắm vững thắng lợi dáng vẻ dưới đài mọi người lập tức vỡ tổ hoặc lại còn có trùng hợp như vậy sự tình diệp tinh hà đối thủ đúng lúc là hứa hoành kiệt không nghĩ tới à này hai thật đúng là có duyên hôm qua vừa phát sinh xung đột hôm nay liền được an bài ở cùng một chỗ ha ha lần này có trò hay để nhìn đoán trường diệp tinh hà sẽ bị thu thập vô cùng thảm không sai hắn chỗ nào xứng cùng hứa hoành kiệt so sánh không ai xem trọng diệp tinh hà Mà Hứa Hoành kiệt hướng về phía trước mấy bước, tiến đến Diệp Tinh Hà trước người, thấp giọng nói ra, "Diệp Tinh Hà, ta cho ngươi biết, ngươi cho rằng đây chỉ là trùng hợp sao?" Hắn lắc đầu, cười lạnh nói, "Ta vận dụng cực lớn quan hệ, bỏ ra rất lớn đại giới, nhường hai ta phân đến một tổ." Chương 491, luyện chế tam giai đan dược, Xích huyết đan. "Ngươi biết tại sao không?" Hắn hương phấn đỏ bừng cả khuôn mặt. Phàn Phất đã thấy chính mình nhục nhã Diệp Tinh Hà tình cảnh. "Ta chính là vì nhục nhã ngươi, nhường ngươi tại tất cả mọi người trước mặt, mặt mũi mất hết." Diệp Tinh Hà từ tốn nói, "Ngươi liền có nắm chắc như vậy?" "Dĩ nhiên. Đừng quên đánh cược của chúng ta." Diệp Tinh Hà mỉm cười, trong ánh mắt hàn mang chợt lóe lên, "Yên tâm đi, ta còn sợ ngươi quên nữa nha." Trong lúc nói chuyện, trận này lôi đài trọng tài cũng là chậm rãi đi tới. Lúc này, theo một tiếng chuông vang, trận này địa chi bên trên lập tức trở nên yên tĩnh trở lại. Tiếp theo, một đạo giản mùa thanh âm hùng hồn đỗng nhiên vang lên, "Chư vị, hôm nay khảo thí đề mục chính là luyện chế Tam giai đan dược xích huyết đan." Theo thường lệ, dùng chất lượng Dùng luyện chế tốc độ làm chuẩn, nhiều cái lôi đài trọng tài cắt quyết thắng thua. Tiếng nói vừa ra, lập tức nổi lên một hồi nho nhỏ rối loạn. Mọi người đều biết, này Xích huyết đan tại Tam giai đan trong dược không tính là đẳng cấp cao nhất. Thế nhưng, lại dùng khó mà luyện chế lấy lấyưng. Hắn khó mà luyện chế trình độ, tại Tam giai đan trong dược tuyệt đối số 1. Bởi vì dùng dược cực kỳ phong phú, hắn dược vật ở giữa tương sinh tương khắc. Muốn khống chế tốt trong đó hòa hầu vô cùng gian nan. Không ít người trên mặt đều là lộ ra vẻ sợ hãi. Mà Hứa Hoành Kiệt lại là vẻ mặt vui vẻ, nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà cười ha hát hả hát nói: "Tiểu tử, ta cho ngươi biết, nếu là ta ban đầu chỉ có chắc chắn 8 phần 10, bây giờ lại đã có 10 xong rồi." Nói ra lời ấy, Hứa Hoành Kiệt cười ha ha nói: "Cái này đang dược, khả năng đối người khác mà nói, luyện chế có chút khó khăn, nhưng với ta mà nói, ta cũng đã thành công một lần." Hắn dơ cằm, mặt mũi tràn đầy vẻ ngạo nhiên, ngay tại ta tới tham gia lần này tỉ thí trước đó, sư phụ ta chuyên môn đẻ ép mấy đạo, có khả năng sẽ dùng tới làm khảo nghiệm đang dược. Trong đó liền ép đến này một loại đan dược, Sinh huyết đan. Hắn mặt mũi tràn đầy đắc ý, ta đã luyện chế thành công, ngươi hiểu không? Ngươi hiểu chưa? Với ta mà nói, nghĩ luyện thêm thành công một viên, tuyệt đối không có vấn đề. Diệp Tinh Hà nghe lắc đầu, trong lòng chỉ cảm thấy rất là hài hước. Nay hứa huynh đệ, chẳng qua là luyện chế thành công một lần. Liên ở đây, như thế ngạo mạn, phát luôn bờ bãi. Thật tình không biết, này Sinh huyết đan, mình đã luyện chế thành công vô số miếng. Với hắn mà nói, nhắm mắt lại, đều có thể luyện tốt trọng tài thanh âm bỗng nhiên vang lên, tỷ thí bắt đầu trong ngay mắt từng cái trên lôi đài rất nhiều tuyển thủ đều là hành động mà hứa hoành kiệt tay phải vung lên trong không gian giới chỉ liền có một vật hiện ra phanh một tiếng rơi trên mặt đất phát ra một hồi nặng chịu tiếng vang đây cũng là một tôn luyện đan đỉnh cao chừng hai thước toàn thân màu đen cái dạng này chính là một tôn mãnh hổ ngồi sồn ngồi tại trên mặt đất tạo hình nhìn qua tràn đầy nét cổ xưa rõ ràng cũng là có phần nhiều năm tháng đổ vật mà lại phía trên khí thế cũng không yếu coi là một kiện bảo vật. Nhưng Diệp Tinh Hà nhìn một chút, chính là hiểu rõ hắn nội tình. Vật này, cùng chính mình luyện đan đỉnh so ra kém xa. Ngay cả mình trước đó, vứt bỏ những cái kia luyện đan đỉnh cũng không sánh nổi. Chớ nói chi là, hiện tại sử dụng này huyết sát luyện ma đỉnh, cả hai căn bản không phải một cấp bậc đồ vật. Hứa Hoành kiệt mặt mũi tràn đầy đắc ý, "Vô vô cái kia luyện đan đỉnh, nói ra, tiểu tử, ta này luyện đan đỉnh tên là Mãnh Hổ Đỉnh, chính là cấp 3 luyện đan đỉnh." Lúc này, dưới đài mọi người đã là càng ngày càng nhiều. Ban đầu Bọn hắn cũng không thèm để ý cái lôi đài này. Thế nhưng, có Diệp Tinh Hà cùng hứa hoành kiệt trước đó tiền nợ đánh bạc, lại có không ít người đối với cái này tới hào hứng. Nghe thấy hứa hoành kiệt lời về sau, cũng là nhấc lên một mảnh nho nhỏ gần sóng. Cấp 3 luyện đan đỉnh, mặc dù không phải cực kỳ chân quý, nhưng đối với một người mới luyện đan sư tới nói, đã tương đối khá. Đúng vậy à, phóng nhãn người mới này luyện đan sư giải thi đấu, chỉ sợ này luyện đan đỉnh đều có thể coi là thượng phẩm. Không biết, Diệp Tinh Hà có hay không có cái cái dám, nhìn hắn cái kia nghẹo kiết hủ lậu già Có người khinh thường nói ra, trong tay nhìn thoáng qua, cũng là không có can thiệp. Người thầy luyện đan này giải thi đấu, mỗi người sẽ phát cho một cái bảng trắng luyện đan đỉnh. Thế nhưng, nếu có chính mình luyện đan đỉnh, như vậy cũng có thể sử dụng. Dù sao, bảo vật cũng là thực lực một bộ phận. Nghe thầy giới đài mọi người tiếng nghị luận, hứa Hoành Kiệt càng là đắc ý hài hước nhìn xem Diệp Tinh Hà, tiểu tử, ngươi có tốt như vậy luyện đan đỉnh sao? Hả, không đúng. Hắn nhẹ nhàng vô vô đầu, ta nói sai. Hả là Ngươi đời này gặp qua tốt như vậy luyện đan đỉnh sao? Dứt lời, một hồi cười to. Dưới đây mọi người cũng là phát ra một hồi cười vang. Tới nha. Hứa Hoành Kiệt mặt mũi tràn đầy khiêu khích, đem ngươi luyện đan đỉnh cũng lấy ra cho ta xem một chút nha. Chỉ sợ ngươi dùng, có lẽ vẫn là giải thi đấu xứng phát cái kia bảng trắng luyện đan đỉnh đi. Ha ha ha Diệp Tinh Hà lắc đầu. Từ tôi nói, hiện tại còn không phải lúc. Cái dám không phải lúc. Hứa Hoành Kiệt bĩu môi khinh thường. Chỉ sợ ngươi căn bản là không bỏ ra nổi tới đi. Đoán chừng ngươi dùng luyện đan đỉnh liền là lần này dưới đại hội phát bảng trắng luyện đan đỉnh, đúng rồi, dưới đại, cũng là vang lên một mảnh tiếng nghị luận. này Diệp Tinh Hà không bỏ ra nổi tới liền không bỏ ra nổi đến, lại còn ở nơi này dáng chống đỡ mặt mũi. ai nha, không bỏ ra nổi tới cái gì mạnh mẽ luyện đan đỉnh, không mất mặt. dù sao, giống như là hứa Hoành Kiệt dạng này có nội tình tuổi trẻ luyện đan sư rất ít. đúng đấy, không bỏ ra nổi đến, vẫn còn muốn ở chỗ này gượng chống, mới thật sự là mất mặt. có người âm dương quái khí nói ra dưới đài tiếng rêu cận bên thai không dứt tất cả mọi người là cảm thấy diệp tinh hà khẳng định là không có đủ mạnh luyện đan đỉnh nhưng lại không chịu mất đi mặt mũi cho nên mới ở đây gượng trồng lấy hứa Hoành kiệt cười ha ha lắc đầu nói ra diệp tinh hà ta còn thực sự là coi trọng ngươi không nghĩ tới ngươi không chịu được như thế nhất kích theo bắt đầu liền bị ta áp chế ngươi nói ngươi luyện đan không bằng ta ngươi luyện đan đỉnh không bằng ta ngươi có cái gì so đến được a dứt lời chính là bắt đầu điều phối dược liệu lần này cùng trước đó so sánh, sửa chữa quy một chút. Mỗi người đều là phát một cái dương. Dược liệu cần thiết, liền khóa tại bên trong dương này, dùng thời điểm mới có thể mở ra. Hứa Hành Kiệt mở ra cái kia nở rộ dược liệu dương, lập tức liền như mày. Nguyên lai, like, này luyện chế tam giai đan dược xích huyết đan, chỗ dược liệu cần thiết có chút khổng lồ, mà lại luyện đan sư hiệp sẽ vì cố ý để độ khó cao. Còn chuyên môn ở bên trong, thả ở rất nhiều loại ngoại hình, khí tức, thậm chí cả thuộc tính, đẳng cấp, đều không khác mấy dược liệu. Mong muốn phân biệt ra được có chút khó khăn, mà có dữ liệu về ngoại biểu, thu tính, mùi các loại, tất cả đều cực kỳ tiếp cận. Nhưng bên trong lại một trời một vực. Nếu là tuyển sai, liền phí công nhọc sức, căn bản luyện không ra. Đối với rất nhiều luyện đan sư tới nói, này một cửa chính là cực kỳ khổ sở. Chương 492, nhường ta cho ngươi biết cái gì gọi là chân chính luyện đan sư. Bất quá, hứa hành kiện trung kỳ cũng là cực kỳ nội tình. Hắn chỉ hơi hơi nhíu nhíu mày, sau đó khóe miệng chính là giãn ra. Tiếp theo Hắn lộ ra một vẻ tự tin cẩn thận nụ cười, dơ dơ lên cái cằm, ngạo nghễ nói ra, những dược liệu này, mặc dù phong phú lộn xộn, lại khó mà nhận biết, nhưng ta có lòng tin, 300 cái hô hấp bên trong, liền đủ để đưa chúng nó toàn bộ điểm phân biệt rõ ràng. Dưới đài mọi người, nhấc lên một mảnh nho nhỏ náo động thanh âm, 300 cái hô hấp, chính là một thời gian uống cạn chung trà. Có thể đem luyện chế tam giai đan dược mấy chục loại dược liệu, trong thời gian ngắn như vậy điểm phân biệt rõ ràng, đã là cực kỳ lợi hại. Sau đó, Hứa Hoành Kiệt bắt đầu nhặt tuyển. Tốc độ của hắn cực nhanh, thủ pháp thành thạo, nhìn ra được cũng là vô cùng có bản lĩnh. Diệp Tinh Hà nhìn, lắc đầu, này Hứa Hoành Kiệt, phóng nhãn luyện đan sư lớn có tất cả tuấn kiệt bên trong, hẳn là đều có thể coi là thật tốt. Chỉ tiếc, đụng phải ta. Ước thời gian một chén trà về sau, cuối cùng, Hứa Hoành Kiệt thở dài ra một hơi, gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Hắn đã đem cần cái kia mấy chục loại dược liệu, toàn bộ đều nhặt tuyển mà ra. Lúc này, hắn ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, chỉ gặp Diệp Tinh Hà còn đứng tại chỗ động cũng không động, thảnh thơi thảnh thơi. lập tức, hứa hoành kiệt bật cười, bên trong lộ ra mười phần kinh thường. Diệp Tinh Hà, ngươi làm sao đều bất động à? vì sao hiện tại còn không bắt đầu tuyển chọn? vừa dứt lời, hắn liền vô vô cái chán, làm ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ tới. tốt, ta biết rồi. ngươi hẳn là, là liền này xích huyết đan phương pháp phối chế cũng không biết, liền bên trong cần cái kia mấy loại dược liệu đều nhớ không được đầy đủ đi. ha ha ha, dứt lời, lại là một hồi cười to. mà dưới đài cũng là vang lên một mảnh tiếng cười vang. Này Diệp Tinh Hà, là tới mất mặt xấu hổ sao? Đúng rồi. Liền Đan Phương đều không nhớ ra được, liền dược liệu đều không chọn được, hắn còn cùng hứa hoành kiện so, lấy cái gì so? Ngươi nói ngươi Đan Phương đều không nhớ được, chỉ sợ càng sẽ không luyện chế ra. Hứa hoành kiệt chỉ chỉ Diệp Tinh Hà, cười to nói, "Diệp Tinh Hà, nhìn kỹ. Tiếp đó, ta liền vì ngươi biểu diễn biểu diễn, như thế nào luyện chế này xích huyết đan. Như ngươi biết, cái gì gọi là chân chính luyện đan sư. Ta liền để ngươi, được thêm kiến thức." Hắn dù cho ngạo mạn nói ra, Sư phụ ngươi chỉ sợ luyện cũng không bằng ta được ga. Mở to hai mắt thấy rõ ràng, hứa hoàn kiệt một bộ dùng diệp tinh hà sư trưởng tự cho mình là biểu lộ. Sau đó liền đem luyện đan đỉnh mở ra, đem dược liệu một dạng một dạng để vào trong đó. Tiếp theo liền thận trọng khống chế hòa hậu, bắt đầu luyện chế. Hắn cái chán dần dần xuất mồ hôi. Rõ ràng cũng là khống chế có chút vất vả, tuyệt không có hắn tự biên tự diễn bên trong như vậy dễ dàng. Thường tây dược liệu rất nhanh được luyện chế thành dược dịch. Sau đó dược dịch bắt đầu dung hợp. Có đủ loại mùi thơm tung bay mà ra. Lại là trọn vẹn qua 2 phút đồng hồ thời gian. Cuối cùng, một cỗ mùi thuốc nồng nặc, đột nhiên ở giữa sông vào mũi mà ra. Tựa hồ, mọi người cũng nghe đến cái kia luyện đan trong đỉnh, chuyển tới một hồi quay tròn thanh âm. Phản Phất, bên trong có đồ vật gì tại chuyển động?" Lập tức, Hứa Hoành Kiệt trong lòng bươn lỏng, thật dài phun ra một ngụm cho khí. Hắn hưng phấn trong lòng không thôi, luyện xong rồi. Ta này xích huyết đan, lại có 100 cái thời gian hô hấp, liền có thể luyện chế thành công. Hắn vừa nhìn về phía Diệp Tinh Hà, chỉ gặp, Diệp Tinh Hà vẫn là đứng tại chỗ không hề động. Lúc này, còn có 100 cái thời gian hô hấp, liền có thể luyện chế thành công. Hắn thấy chính mình cũng là nắm vững thắng lợi, liền hoàn toàn cũng không coi Diệp Tinh Hà là chuyện. Hứa Hoành Kiệt lắc đầu, nhìn về phía Diệp Tinh Hà, ta thật không nên tuyển ngươi làm đối thủ của ta, bởi vì ngươi hoàn toàn không xứng. Diệp Tinh Hà lúc này, cuối cùng mở miệng. Hắn mỉm cười nói, ngươi cảm giác mình có thể nắm vững thắng lợi rồi. Cái gì gọi là cảm thấy? Hứa Hoành Kiệt cười lạnh nói, ta hiện tại đã thắng, hiểu không? Tháng. Diệp Tinh Hà lắc đầu, vẫn như cũng là một mặt nụ cười lạnh nhạt. ta có thể không cho là như vậy. Hắn chỉ chỉ hứa Hoành Kiệt lo luyện đan. ngươi nơi này, hẳn là còn muốn 100 cái hô hấp mới có thể luyện thành A. Không sai, là còn muốn 100 cái hô hấp. Thế nhưng vậy thì thế nào? Chẳng lẽ, hứa Hoành Kiệt khinh thường cười như điên nói, ngươi cảm thấy, ngươi còn có thể 100 cái hô hấp bên trong lật bàn. Ngươi nằm mơ đâu? Đúng đấy, 100 cái thời gian hô hấp, đâm liền tuyển dược liệu đều không đủ đi. Nay Diệp Tinh Hà hành động thật là khiến người ta xem không hiểu. Có cái gì tốt xem không hiểu, liền là cái dáng chống đỡ lấy phế vật, trên thực tế cái gì cũng không biết. Không sai. Dưới đài mọi người cũng là nghị luận ầm ĩ. Hứa Hoành Kiệt nhìn về phía dưới đài, lớn tiếng cười nói, "Chư vị, này Diệp Tinh Hà còn muốn lật bản, các ngươi cảm thấy khả năng sao?" Dẫn tới một mảnh cười vang. Lúc này, Diệp Tinh Hà mỉm cười, nhìn kỹ, "Nhường ta cho ngươi biết, cái gì gọi là chân chính luyện đan sư." Đây cũng là mới vừa Hứa Hoành Kiệt nói với Diệp Tinh Hà hứa hành kiệt chẳng qua là lắc đầu cười lạnh, căn bản không coi là việc to tác. hắn chỉ cho rằng Diệp Tinh Hà là đang nổ thôi. nhưng sau một khắc, hô hấp của hắn chính là đỉnh trệ ở, trên mặt lộ ra một vẻ kinh sợ. Nguyên lai, Diệp Tinh Hà tay phải trên không trung vạch một cái, không gian dưới chỉ hào quang lóe lên. chính là có một cái quái vật khổng lồ, âm ầm đập xuống tại đây trên lôi đài, hiện ra ở trước mặt mọi người. thấy rõ ràng vật này về sau, mọi người nhất thời đều hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động. sau một khắc, kinh hô thanh âm liên tiếp vang lên. Cái này, đây là cái gì luyện đan đỉnh? Thoạt nhìn thật mạnh. Này luyện đan đỉnh, không chỉ hình thể to lớn, mà lại cho ta cảm giác khí tức cực kỳ mạnh mẽ a. Ta trước đó đã từng thấy qua, luyện đan sư hiệp hội một vị trưởng lão luyện đan đỉnh, chính là lục phẩm. Nhưng này, đều không có như thế mạnh khí thế. Chẳng lẽ, này luyện đan đỉnh đã là siêu việt lục phẩm cấp bậc? Nguyên lai, like, lúc này xuất hiện ở trước mặt mọi người này tôn luyện đan đỉnh, độ cao có tới 3m, toàn thân một mảnh huyết hồng chi sắc, khí thế cường hãn. càng là lộ ra Không nói ra được viễn cổ hồng hoang khí tức, xem xét liền biết nhất định không phải phàm vật. Vật này chính là cái kia huyết sát luyện ma đỉnh phòng chế phẩm. Diệp Tinh Hà theo hoàng phủ gia tộc có được, mà khi nhìn rõ sợ vật này về sau, đừng nói là dưới đài mọi người, liền trên đài cao, xem lễ những luyện đan sư kia hiệp hội trưởng lão, cũng đều là dợn ra gà giật mình. Năm đó tuổi lớn nhất, thực lực mạnh nhất hiệp hội trưởng lão, Cổ Huyền đại sư, một tiếng thấp giọng hô, "Cái này, chiếc đỉnh này, chẳng lẽ đúng là cái kia trong truyền thuyết, đại danh đỉnh đỉnh thượng cổ bảo đỉnh?" Huyết sát luyện ma đỉnh sao? Lời vừa nói ra, lập tức, bên cạnh rất nhiều trưởng lão cũng đều là mặt mũi tràn đầy kinh sợ. Huyết sát luyện ma đỉnh, đây chính là liền bọn hắn đều muốn vì đó run sợ mạnh mẽ bảo đỉnh. Chỉ sợ toàn bộ dược sư thành luyện đan sư trong hiệp hội đều không thể tới đánh đồng luyện đan đỉnh a. Thiếu niên này, lại có như thế bảo vật. Chương 493, ngươi muốn ra tăng tiền đặt cược, ta cũng có gì không dám. Nhưng tiếp theo, Tử thần đại sư liền lắc đầu, nhẹ nói ra, sẽ không, khí tức không có mạnh như vậy. Cổ Huyền Đại sư cũng trầm tư một lát, bừng tỉnh đại ngộ nói ra: Này hẳn là là cái kia huyết sát luyện ma đỉnh phòng chế phẩm. Bất quá, coi như là một kiện phòng chế phẩm, ít nhất cũng có ngàn năm lịch sử, đầy đủ chất quý. Đúng vậy, có thể xưng được là là trí bảo. Tử Thần Đại sư cũng là gật gật đầu. Lúc này, tất cả mọi người biết chiếc đỉnh này, so Hứa Hoành Kiệt cái kia luyện đan đỉnh muốn không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Diệp Tinh Hà nhìn về phía Hứa Hoành Kiệt, ánh mắt có chút hăng hái cười nhạt nói: Hứa Hoành Kiệt, ngươi không phải mới vừa nói. Ta không có mạnh mẽ luyện đan đỉnh sao? Hắn vô vô biết sát luyện ma đỉnh phòng chế phẩm, này tôn luyện đan đỉnh, so ngươi như thế nào? Trong ngay mắt, Hứa Hoành Kiệt như bị người quạt một bạt thai một dạng, chỉ cảm thấy trên mặt đau rát. Hắn vừa rồi, vừa cầm luyện đan đỉnh sự tình trào phúng diệp tinh hà. Không nghĩ tới, đạo mắt liền bị diệp tinh hà đánh mặt. Chẳng qua là, hắn nhưng cũng không muốn mất đi mặt mũi, giáng chống đỡ lấy hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói ra, có mạnh mẽ luyện đan đỉnh lại như thế nào? Ngươi thực lực bản thân thấp, luyện đan không đáng giá nhắc tới. Này luyện đan đỉnh rơi xuống trong tay ngươi cũng là giải xéo. Diệp Tinh Hà cười lạnh, "Phải không? Vậy ngươi trận to mắt chó của ngươi, thấy rõ ràng." Nguyên Lai, like, nháy mắt sau đó, Diệp Tinh Hà cũng đã làm mở ra cái kia cái hồng thuốc tử. Sau đó, ngón tay liền động, tốc độ cực nhanh. Hứa Hoành Kiệt thậm chí đều thấy không rõ lắm. Liền thấy Diệp Tinh Hà ngón tay như bướm xuyên hoa, bắt đầu từ bên trong lấy đã chọn được mấy chục loại dược liệu, đập vào trên cái bàn kia. Hứa Hoành Kiệt là biết hàng, hắn có thể thấy rõ ràng. Những dược liệu này Doan giá thật tốt một dạng không nhiều, một dạng không ít, mà lại không có có một dạng là sai lầm. Trong lòng của hắn hung hăng nhảy một cái, cái này, này Diệp Tinh Hà tuyển dược liệu tốc độ đã vậy còn quá nhanh. Hắn dùng, không đến 10 cái hô hấp a. Diệp Tinh Hà nhìn về phía Hứa Hoành Kiệt, khẽ cười nói, Hứa Hoành Kiệt, mới vừa ngươi không phải nói, ta liền cần cái nào dược liệu đều không chọn được sao? Hắn giương ngón tay, những dược liệu kia tại linh hoạt vừa đi vừa về chuyển động, tựa hồ ta không chỉ biết cần cái nào dược liệu, mà lại chọn tốc độ cũng so ngươi thực sự nhanh hơn nhiều, hứa hoành kiệt vẻ mặt lại là khẽ dần mình, đứng tại chỗ trận mắt hốt mồm, một câu đều nói không nên lời. Tha phương mới, trước tiên nói Diệp Tinh Hà không có mạnh mẽ luyện đan đỉnh, còn nói Diệp Tinh Hà liền cần cái nào dược liệu cũng không biết, hiện tại cũng là bị Diệp Tinh Hà liên tục đánh mặt. Diệp Tinh Hà mỗi làm xong một sự kiện, liền hung hăng phiến hắn một cái bạc thai. Vừa rồi hắn nghĩ ở nơi nào nhục nhã Diệp Tinh Hà, Diệp Tinh Hà liền muốn từ nơi nào nhục nhã trở về. Một bạt thai tiếp một bạt thai phiến trên mặt của hắn, khiến cho hắn mặt bị đánh rất đau. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà chính là vỗ cái kia luyện đan lừng lấy che, nắp đỉnh bay ra, dược liệu theo thứ tự để vào trong đó. Hòa diễm phịch một tiếng, lặng yên dấy lên. Sau đó, phun trào mà ra. Trong chốc lát, cái kia luyện đan trong đỉnh dược liệu chính là bắt đầu chậm rãi hòa tan. Có các loại dược dịch thẩm thấu mà ra, bắt đầu hòa tan tại cùng một chỗ, dược mùi thơm khắp nơi. Rõ ràng, Diệp Tinh Hà chẳng những có mạnh mẽ luyện đan đỉnh, không chỉ biết cần cái nào dược liệu mà lại, luyện đan trình độ cũng là một điểm không kém. Hứa Hoành Kiệt đông nhiên ánh mắt chuyển động, cắn răng, nhìn về phía Diệp Tinh Hà, nghiêm nghị a nói, "Diệp Tinh Hà, ngươi có dám theo hay không ta lại cược một lần." Trong đám người, vang lên một mảnh nói nhỏ, "Diệp Tinh Hà lúc này đang tại luyện chế, hắn đây là tại cô y quấy rầy Diệp Tinh Hà a. Nay Hứa Hoành Kiệt cũng thực là có chút vô sỉ." Mà Diệp Tinh Hà lại là căn bản không đem Hứa Hoành Kiệt điểm này tiểu động tác để ở trong lòng. Hắn chẳng qua là xoay đầu lại, nhế mày cười nhạt nói, chúng ta không phải đã cược một ván sao? Nói chuyện thời điểm, động tác trên tay lại là không chút nào ngừng, vẫn như cũ như nước chảy mây trôi, mà lại hỏa diễm vẫn như cũ ổn định vô cùng. Cái kia luyện đan trong đỉnh khí tức cũng là không có bất kỳ biến hóa nào. Mọi người tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không nghĩ tới Diệp Tinh Hà năng lực luyện đan vậy mà như thế cao siêu, không bị ảnh hưởng chút nào. Hứa Hoành Kiệt cắn răng nói ra, vậy chúng ta liền lại thêm một thoáng tiền đặt cược. Diệp Tinh Hà nhiều hứng thú cười nói, hả, ngươi muốn làm sao thêm tiền đặt cược? Nói một chút. Hứa Hoành Kiệt cắn răng tàn nhẫn vừa nói nói, hai người chúng ta, người nào nếu bị thua, liền tự đoạn hai tay, tự phế tu vi. Lời vừa nói ra, lập tức dưới đài một mảnh xôn xao. Trước đó, Diệp Tinh Hà cùng Hứa Hoành Kiệt đổ ước, mọi người đều biết, chính là, người nào như thua, liền hướng đối phương quỳ xuống dập đầu chịu nhặt lỗi. Hiện tại, Hứa Hoành Kiệt thì là đem đổ ước lần nữa ngang tàng tăng giá cả. Trước đó cái kia đổ ước, người nào như thua, tuy sẽ thật là mất mặt, nhưng cũng vẹn vẹn ném cái mặt mũi mà thôi sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì lớn. Thế nhưng lần này độ ước tăng giá cả đến loại trình độ này đã có thể hoàn toàn khác biệt. Hai người bọn họ đã là võ giả cũng là luyện đan sư. Võ giả dựa vào là tu vi, luyện đan sư dựa vào là hai tay. Tự trả tiền tu vi, đó chính là mất đi võ giả này một thân phận. Phế bỏ hai tay, liền luyện đan sư tầng này thân phận cũng đã biến mất. Liên sẽ triệt để biến thành một cái phế vật. Cái này đại giới có thể là đủ lớn nha. Tiên đặt cược này quả nhiên là đủ hung ác. Hứa Hoành Kiệt vậy mà hạ được bực này quyết tâm, không biết Diệp Tinh Hà có dám hay không tiếp trận này đổ nước. Nhưng cũng có người, nhìn ra trong đó chuyện ẩn ở bên trong. Hắn cười nhạo một tiếng, khinh thường nói ra, "Này Hứa Hoành Kiệt làm thật vô sỉ." Hắn đang lược, mắt nhìn thấy lại có 30-50 cái hô hấp liền luyện xong rồi. Mà Diệp Tinh Hà đang lược, vừa mới bắt đầu luyện chế thành hình, không biết phải bao lâu. Không sai, khẳng định là hắn chiếm thượng phong a. Thậm chí có thể nói, Hứa Hoành Kiệt nắm vững thắng lợi. Cái này người hành vi, quả nhiên là ti tiện cố ý chiếm tiện nghi dưới đài này tiếng nghị luận không ngừng truyền đến lưu chuyển vào hai người trong lỗ thai. hứa Hoành kiệt tự nhiên cũng là nghe được rõ ràng sắc mặt hắn trong nháy mắt có chút trứng hồng. nhưng lại tiếp lấy khôi phục như thường không nói một lời hắn chẳng qua là cắn răng nhìn chầm chằm diệp tinh hà âm lanh nói ra tiểu tử ngươi không phải là không dám à đây cũng là chuyện để liền mặt cũng không cần lại còn ở đây mở miệng kích tướng nghĩ ép diệp tinh hà đáp ứng thấy diệp tinh hà không nói lời nào Hắn lại là tiến về phía trước một bước, đe dọa nhìn Diệp Tinh Hà, ngươi nếu là không, dám, liền ngoan ngoãn nhận thua. Dưới đài mọi người hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người tầm mắt đều là rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân. Không có người cho rằng Diệp Tinh Hà sẽ đáp ứng. Này rõ ràng, liền hoàn toàn đúng hắn không công bằng. Lại không nghĩ rằng, Diệp Tinh Hà một tiếng cười khẽ, nhìn thoáng qua Hứa Hoành Kiệt, từ tôn nói, có gì không, dám. Nghe nói như thế, mọi người tất cả giật mình. Hứa Hoành Kiệt đầu tiên là sửng sốt. Sau đó trong lòng thì là dâng lên một cỗ mừng như điên, lập tiếng quát, "Ngươi đáp ứng?" Không đợi Diệp Tinh Hà nói chuyện, hắn chính là lập tức mặt hướng dưới đài mọi người, mặt hướng cái kia trọng tài cao giọng hô. "Chương 494, có thể là ta đan dược đã luyện xong rồi." "Chư vị, các ngươi có thể nghe rõ ràng. Cho ta làm chứng." Tiểu tử này đáp ứng. Hắn lại là sợ Diệp Tinh Hà đổi ý, phải nhanh đem việc này ngồi vững. Mọi người trợn mắt hốt mồm, hai mặt nhìn nhau. "Này Diệp Tinh Hà, cũng quá chịu không nổi kích." "Đúng vậy a, làm sao này đáp ứng?" Hắn rõ ràng đã triển lộ Thiên Phú, vì cái gì nhất định phải so sánh cái này sức lực đâu? Đúng vậy a, đây không phải tự dứt lấy nhục, tự hủy con đường phía trước sao? Tất cả mọi người là không hiểu. Trên đài cao kia, Cổ Huyền đại sư nhìn bên cạnh Tử Thần liếc mắt, từ tôn nói, tên tiểu tử này, mặc dù thực lực đủ mạnh, Thiên Phú cũng đủ cao. Chẳng qua là tâm tính, lại không tốt a. Ra sao như thế như vậy, chịu không được kích. Tử Thần đại sư lại là mỉm cười, hắn không phải chịu không được kích, hắn chẳng qua là đối với mình có tuyệt đối tự tin hắn nhìn xem diệp tinh hà trong ánh mắt lộ ra không nói ra được tình cảm hắn nói khẽ ngươi vẫn là như vậy lang lệ cứng rắn không gì không phá đơn giản cùng năm đó cái kia hắn giống như lúc diệp tinh hà thảnh thơi thảnh thơi nói ra gấp làm gì ta đã đáp ứng liền sẽ không đổi ý tốt hứa hoành kiệt cười ha ha ánh mắt nhìn về phía đương chức trọng tài trọng tài đại nhân ngài thế nhưng nghe được cái kia trọng tài do dự một chút nhẹ gật đầu đây đúng là diệp tinh hà chính mình đáp ứng hắn cũng không có cách nào đạt được hắn cho phép hứa mình kiệt càng là không cố kỵ nữa, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Lúc này, Tha Phương mới lo âu trong lòng hoảng sợ, thậm chí cả cảm giác thất bại tan biến vô tung vô ảnh. Thay vào đó, là vô tận đắc ý. "Tiểu tử, ta thừa nhận ngươi hết sức có thiên phú, thực lực rất mạnh, thậm chí so với ta còn mạnh hơn. Nhưng cũng thế mà, ngươi quá bất cẩn, ngươi vậy mà liền dạng này đáp ứng ta." Tay hắn chỉ hướng về Lôi Đài, dữ tợn nói ra, "Diệp Tinh Hà, hôm nay ta liền muốn ở chỗ này, phế bỏ tu vi của ngươi, cắt ngang hai tay của ngươi." Nhờ ngươi về sau biến thành phế nhân, cũng không còn cách nào luyện đan. Thân thể của hắn hướng phía trước xích lại gần một điểm, trong mắt viết đầy ghen tị và hận ý, ngươi thiên phú cao lại như thế nào? Ngươi luyện đan mạnh lại như thế nào? Sau ngày hôm nay, tất cả những thứ này liền đều cùng ngươi không có quan hệ gì. Diệp tinh hà mỉm cười nói, hả, phải không? Ngươi cứ như vậy có tự tin. Đó là, hứa hoành kiệt ha ha cười lớn, vô vô chính mình luyện đan đỉnh, ta đang ăn dược, còn có 30 hô hấp thời gian, đã sắp luyện thành phải không Diệp Tinh Hà trên mặt ý cười càng thịnh, khỏe miệng hơi hơi ngoác ra một cái, nhẹ nói ra, có thể là ta đan dược đã luyện thành nha. Trong nấy mắt, Hứa hoành Kiệt cả người sững sờ tại tại chỗ. Hắn Thất Thanh nói, cái gì? Diệp Tinh Hà đã là cao rộng tét dài, xoay người lại, hung hăng vỗ luyện đan đỉnh. Trong nấy mắt, luyện đan đỉnh nắp đỉnh bay ra. Sau một khắc, một cỗ mùi thơm nào ngạt mùi hương đông đặc, theo luyện đan trong đỉnh dâng lên mà ra. Tiếp theo, một đạo băng màu trắng ánh sáng, từ trong đó xoay một vòng mà bay ra. Mại đến băng màu trắng ánh sáng vừa xuất hiện trong nháy mắt trong không khí nhiệt độ phảng phất đều giảm xuống rất nhiều một hồi băng hàn chi khí từ phía trên tản ra Diệp Tinh Hà duỗi ra ngón tay cái kia màu trắng đan dược liền tại đầu ngón tay hắn xoay tròn lấy cuối cùng lộ ra chân diện ngủ này đúng là một viên nước trường lớn trường trái nhãn màu đỏ thám đan dược toàn thân như hồng bảo thạch đúc thành sáng long lanh bóng ánh không nói ra được hoa mỹ chính là xích huyết đan thấy cảnh này trong nháy mắt dưới đài vỡ tổ Tất cả mọi người tại ngu ngơ sau một lát, đều gần như điên cuồng. "Lão Thiên gia, Diệp Tinh hạ vậy mà thật luyện được Xích Huyết Đan tới, hắn mới dùng bao lâu thời gian nhà. Tuyệt đối không đến 50 cái hô hấp." "Đúng vậy a, mà lại này Xích Huyết Đan chất lượng cao như thế, tuyệt đối đạt đến thượng đẳng lên." "Không sai, đoán chừng không ai có thể luyện chế ra, so này chất lượng tốt hơn Xích Huyết Đan. Quá kinh khủng, hắn đây là cái gì dạng luyện đan tiên phú?" Cũng là có người cười to, "Hứa Hành Kiệt lần này, xem như xong." rời lên tầng đá, tới nền chính minh chân đúng vậy à hắn cho là mình nắm vững thắng lợi liền cùng Diệp Tinh Hà đổ ướt tiến hành tăng giá cả không nghĩ tới là Diệp Tinh Hà thắng nha lúc này tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ ràng Diệp Tinh Hà đứng tại chỗ trên ngón tay xích huyết đan truyền mà hứa hành kiệt luyện đan đỉnh còn chưa mở ra rõ ràng là Diệp Tinh Hà thắng liền ngồi tại trên đài cao kia cổ Huyền Đại sư trong ánh mắt đều là toát ra một vệ vẻ tàn thán hắn đời này được chứng kiến rất nhiều tuổi trẻ thiên tài có thể luyện được xích huyết đan tới cũng có rất nhiều thế nhưng giống diệp tinh hà như vậy có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế luyện chế ra như thế chất lượng xích huyết đàn. cho đến trước mắt chỉ này một người mà thôi cái gì hứa Hoành kiệt cả người đều trăng váng, không dám tin khản giọng giống to làm sao có thể ngươi làm sao luyện đến nhanh như vậy theo ngươi bắt đầu luyện chế đến bây giờ bất quá mười mấy cái hô hấp mà thôi ngươi làm sao lại luyện đến nhanh như vậy hắn không dám tin điên cuồng gầm rú lấy cả người cơ hồ đều muốn điên rồi ở nơi đó giống to kêu gào giống như điên cuồng mọi người thấy hắn trong mắt đều là thương hại, không hề nghi ngờ, hiện tại, Hứa Hoành Kiệt là một cái từ đầu đến đuôi kẻ thất bại, chỉ là không có người đồng tình hắn, hắn tất cả những thứ này đều là gieo gió gặt bão. Diệp Tinh Hà nhìn về phía đang trực trọng tài, mỉm cười nói, hiện tại, phải chăng có thể tuyên bố kết cục. Cái kia đang trực trọng tài, vừa rồi đều là bị Diệp Tinh Hà biểu hiện kinh đến. Lúc này như ở trong mộng mới tỉnh, mau tới trước kiểm tra một phiên. Sau đó, hắn mặt hướng mọi người, cao giọng hô, Diệp Tinh Hà, trước tiên luyện chế ra xích huyết đan. Chất lượng thượng đẳng lên. Hôm nay, số 28 Lôi đài so đấu thử, số 55 Diệp Tinh Hà thắng được. Dưới đài, trong nháy mắt vang lên một hồi tiếng hoan hô. Mọi người nhìn về phía Diệp Tinh Hà, trong mắt tràn đầy sùng bái. Diệp Tinh Hà bực này kinh khủng thiên tài, vô cùng siêu quần bật tụy, đáng giá tất cả mọi người sùng tính. Hứa Hoành Kiệt Chỉ cảm thấy, những lời này giống như là từng cái bạt thai mở dạng, phiến tại trên mặt của mình, khiến cho hắn cuối cùng một tia mặt mũi đều không còn sót lại chút gì. Hắn khó chịu khả tìm không được một cái lỗ để chui vào, hắn tự nhận nắm vững thắng lợi, trước đó càng đối Diệp Tinh Hà châm chọc khiêu khích, thậm chí còn tạm thời tăng giá cả, mong muốn phế bỏ Diệp Tinh Hà. Kết quả, không nghĩ tới kết quả là tất cả những thứ này đều là tự dứt lấy nục a. Hắn ánh mắt nhìn về phía dưới đài, thấy mọi người ánh mắt, càng là tầng tầng sợ run cả người. Ánh mắt kia viết đầy xem thường đùa cận, cho hắn biết chính mình hôm nay đã là một cái từ đầu đến đuôi chế cười. Tới đi, Diệp Tinh Hà từ từ nói, hiện tại. Bắt đầu thực hiện mới vừa đổ rớt đi. Hắn nhìn về phía Hứa Hoành Kiệt, trong ánh mắt một mảnh yên tĩnh. Hứa Hoành Kiệt vẻ mặt dựng thẳng biến, đầu tiên là đỏ lên, sau đó xanh mét. Sau một khắc, thì là một mảnh âm trầm. Hắn như không nghe thấy Diệp Tinh Hà nói lời, đột nhiên giống to một tiếng, một cước đem chính mình luyện đan đỉnh gần ngã. Chương 495, ta đây, liền tới giúp ngươi thực hiện hứa hẹn. Sau đó, cũng không quay đầu lại, hướng về dưới đài đi đến. Hắn tức đến nổ phổi, muốn rời khỏi. Còn chưa đi đến bên bờ lôi đài, Sau lưng liền truyền đến lạnh lùng lời nói, "Hứa Hoành Kiệt, ngươi có phải hay không quên chút gì?" Hứa Hoành Kiệt đông nhiên quay đầu, ánh mắt như như dã thú, nhìn chăm chằm Diệp Tinh Hà, "Ta quên cái gì rồi?" Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, "Vừa rồi, hai chúng ta có thể là định ra đổ ước, người nào như thua, liền tự trả tiền tu vi, tự đoạn hai tay." "Ngươi nhanh như vậy, liền quên rồi?" Hứa Hoành Kiệt đông nhiên một hồi cười to, "Diệp Tinh Hà, lao tử đùa giỡn." "Ồ." Oh. Diệp Tinh Hà ánh mắt lạnh dần, "Ta cũng không cho rằng đây là cái đùa giỡn." Vậy ngươi lại muốn như thế nào? Hứa Hoành Kiệt đột nhiên một tiếng bạo, giống nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Chẳng lẽ ngươi còn muốn bức ta hoàn thành lời hứa? Diệp Tinh Hà từ tủ nói, dạng này đảo cũng chưa chắc không thể. Hứa Hoành Kiệt ha ha cười lớn. Đồng nhiên, giống to một tiếng, hai tay nâng lên, trên thân khí thế điên cuồng tăng vọt. Trong nấy mắt lại đạt đến thần cương cảnh đệ thất trọng lâu cảnh giới. Hán trên thân thể càng là có một tầng nhàn nhạt màu đỏ thần cương hướng ra phía ngoài tràn ra, không nói ra được cường hán bá đạo. Toàn bộ trên lôi đài nhiệt độ. Tựa hồ cũng tăng lên rất nhiều. Dưới đài mọi người cũng là mặt lộ vẻ kinh sợ. Không nghĩ tới, này Hứa Hoành Kiệt luyện Đan Thiên Phú không yếu, thực lực cũng đủ mạnh a. Đúng vậy a, vậy mà đạt đến Thần Cương Cảnh đệ thất trọng lâu, này xem như không hề kém. Không biết Diệp Tinh Hà có phải là hắn hay không đối thủ a. Hứa Hoành Kiệt cười to, lão tử hôm nay liền là nói không giữ lời, ngươi có thể làm gì ta? Mọi người xôn xao, này Hứa Hoành Kiệt quá mức vô sỉ. Đúng vậy a, nói chuyện không tính, mong muốn ủy thế những người, không thực hiện hứa hẹn phải không? Diệp Tinh Hà cười lạnh, khẹt miệng móc ra một vệ đã lâu sắc ý, ta đây, liền tới giúp ngươi thực hiện hứa hẹn. Dứt lời, Diệp Tinh Hà hướng về phía trước chậm rãi đi đến, hứa hùng kiệt trong ánh mắt, vẻ dữ tận chợt lóe lên, tiểu tử, ngươi muốn chết, lao tử hôm nay liền phế bỏ ngươi. Hắn một tiếng hét lên, lại là hướng về phía Diệp Tinh Hà trực tiếp đánh tới. Cổ Huyền Đại sư bỗng nhiên đứng dậy, lạnh lùng nói, cái này cũng quá không ra gì, liền muốn xuất thủ ngăn cản. Tử Thần Đại sư lại là mỉm cười, yên tâm, ngươi lại nhìn xem. Cổ Huyền Đại Sư lập tức xứng sở, chẳng lẽ này Diệp Tinh Hà thực lực vậy mà không kém sao? Trong đáy mắt, Hứa Hoành Kiệt liền đã là giết tới Diệp Tinh Hà trước người. Phía sau hắn, hỏa diễm bay lên. Một đường to lớn hỏa diễm mệnh hồn, đúng là trực tiếp xuất hiện. Khó trách hắn tại luyện đan nhất đạo bên trên có phần có thiên phú, mệnh hồn của hắn lại chính là hỏa diễm, mà còn trở cấp cực cao. Tại mệnh hồn của hắn trung quanh, có 9 đạo vầng sáng màu vàng quân quanh, đã là đạt đến hoàng cấp cửu phẩm. Hỏa diễm mệnh hồn điên cuồng bao phủ, vào quyền của hắn thế bên trong một quyền này hạ xuống, phảng phất có thể đem Diệp Tinh Hà đốt làm cho tàn. Hứa Hoành Kiệt phóng sinh cười lớn, Diệp Tinh Hà, ngươi ngàn vạn lần không nên, không nên đắc tội ta nha. Lúc này, Diệp Tinh Hà lại là đứng tại chỗ động đều không động. hắn chẳng qua là vẻ mặt lạnh nhạt, giũi ra một ngón tay lắc lắc, ngươi, quá yếu. Sau một khắc, liền đấm ra một quyền. Vang một tiếng vang thật lớn, vô số ánh lửa văng tứ phía, hỏa diễm đầy trời. Mà mọi người cũng là trước mắt hoa mắt thần mê, không nhìn rõ thứ gì chẳng qua là nghe được một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn đột nhiên vang lên sau đó chính là cơ thể người tầng tầng rơi xuống đất thanh âm sau một khắc hỏa diễm tan hết bọn hắn vừa mới thấy được rõ ràng hứa Hoành kiệt hỏa diễm mệnh hồn đã là ầm ầm phá thoái. mà hắn bị đập bay ra ngoài mười mấy mét rơi xuống tại trên lôi đài điên cuồng nôn ra máu vò đều không đứng dậy được đã là bản thân bị trọng thương diệp tinh hà thực lực lại mạnh như thế hắn đây là nghiền ép toàn phương vị nghiền ép nha không chỉ luyện đan thiên phú mạnh hơn hứa Hoành kiệt Thực lực cũng là hoàn toàn thắng qua. Này Diệp Tinh Hà lai like là gì? Không bố như thế, chỉ sợ hắn là lần này luyện đan sư đại hội số một số 2 tuổi trẻ tuấn kiệt đi. Hứa Hoành Kiệt gian nan ngẩng đầu lên, ngươi vậy mà một quyền liền liền đánh nát thế công của ta, ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Hắn như tê tâm liệt phế hô to một tiếng, ngươi làm sao lại như thế mạnh a? Hắn ánh mắt bên trong tràn đầy không cam lòng cùng tuyệt vọng. Trước mắt người trẻ tuổi này, đưa hắn tất cả mọi thứ đều đánh đập tan. Hắn bị người triệt để nghiền ép. Diệp Tinh Hà nhìn về phía Hứa Hoành Kiệt, từ tốn nói, "Chính ngươi phế, vẫn là ta tới giúp ngươi." Hứa Hoành Kiệt một bên nôn ra máu, một bên cắn răng nói, "Diệp Tinh Hà, ngươi có biết phía sau của ta bối cảnh là còn chưa có nói xong?" Diệp Tinh Hà chính là mặt mũi tràn đầy sơ xác tiêu điều, gàn tương chữ, "Ta một lần cuối cùng hỏi ngươi, chính ngươi phế, vẫn là ta tới giúp ngươi." Hắn trong ánh mắt sắc cơ phun trào, thân hình chậm rãi hướng về phía trước. Hứa Hoành Kiệt lập tức, linh hồn sợ run cả người. Hắn không chút nghi ngờ, chính mình chỉ cần còn dám nói nhiều một câu. Diệp Tinh Hà tuyệt đối dám giết mình à? Hắn mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, đông nhiên rống to một tiếng: Chính ta phế, chính ta phế. Một tiếng cùng khiếu, hai quyền hung hăng nện ở chính mình nơi Đan Điền. Lập tức, Đan Điền pha thoái, lực lượng dâng trào mạ ra, đã là trực tiếp phế đi Tu Vi. Sau đó, Tiêu Thê Lương thảm thiết âm thanh bên trong, hai bàn tay hung hăng đập vào cùng một chỗ. Trong ngay mắt, máu tươi nương theo lấy xương cốt bột phấn nổ tung. Hai bàn tay đã là một mảnh máu thịt bẹp bẹp, xương cốt đứt từng khúc, máu thịt xoay tròn. Rõ ràng. Hắn gần cốt thịt đều đã bị thương nặng, cho dù là dùng linh đan rượu dược đem hắn chữa cho tốt, đời này cũng tuyệt đối không thể luyện đan. Diệp Tinh Hà trực tiếp quay người đi ra ngoài, nhìn cũng không nhìn hắn lướt mắt. Chẳng qua là vứt xuống bốn chữ, tự dước lấy đủ. Nhìn xem bóng lưng của hắn, hứa Hành Kiệt trong ánh mắt tràn ngập án độc. Hắn chợt vật đứng dậy, lung la lung lay rồi đi. Làm Diệp Tinh Hà đi vào trong đám người thời điểm, tất cả mọi người là tranh thủ thời gian nhường ra một lối đi. Nhìn về phía trong ánh mắt của hắn, tràn ngập kính sợ mới vừa đi ra đám người không bao xa, đột nhiên trước mặt mấy bóng người lóe lên, lại là có hai người xuất hiện tại Diệp Tinh Hà trước mặt. Bên trong một cái, chính là Tử Thần Đại Sư. Một người khác, thì là một tên lão giả râu tóc bạc trắng. Diệp Tinh Hà nhìn thấy Tử Thần Đại Sư, trong mắt lóe lên một vẻ vẻ cảm kích. Hắn ôm quyền hành lễ, vạn bối gặp qua Tử Thần Đại Sư. Hắn đối Tử Thần Đại Sư rất là cảm kích, nếu không phải Tử Thần Đại Sư cho hắn những cái kia chỉ bảo cùng biểu tạo, hắn chỉ sợ cũng không cách nào như thế dễ dàng đối mặt tất cả những thứ này. Tử thân đại sư cười tủm tỉm nhẹ gật đầu, mặt mũi tràn đầy đều là vui mừng. Tiếp theo, hắn vô vô bên cạnh lão giả bà vai, cười nói: "Diệp Tinh Hà à, ta tới cấp cho ngươi dẫn tiến một thoáng. Vị này, tên là Cổ Huyền đại sư, cũng là chúng ta luyện đan sư trong hiệp hội tiền bối." Cổ Huyền đại sư. Nghe được cái tên này, Diệp Tinh Hà lập tức trong lòng khẽ giật mình. Hắn tới đến dược sư thành về sau, có thể là nghe nói rất nhiều tin tức. Trong đó, chính là có liên quan tới Cổ Huyền đại sư. Chương 496: Thiên địa linh diễm. Diệp Tinh Hà khao khát. Nghe nói, cổ huyền đại sư chính là luyện đan sư hiệp hội bài danh năm vị trí đầu cường giả. Bất quá, hắn cùng luyện đan chi đạo bên trên cũng không là đặc biệt mạnh, chẳng qua là thực lực lại là đỉnh tiêm. Thậm chí, có thể nói, chỉ so với luyện đan sư hiệp hội hội trưởng, hơi kém một chút mà thôi. Cái này người, cũng là luyện đan sư hiệp hội ba vị phó hội trưởng bên trong, thực lực mạnh nhất một cái. Ban về thực quyền đến, thậm chí còn muốn thắng qua Tử Thần đại sư một bậc. Diệp Tinh Hà ôm quyền, không kiêu ngạo không tự ti nói, xin ra mắt tiền bối. Cổ huyền đại sư trong mắt, lóe lên một vẻ vẻ tán thành. Hắn hiểu biết quá nhiều năm người tuổi trẻ. Trước đó, vô cùng cuồng ngạo, kiêu hành nhất thời, nghe thấy tên của mình về sau, lại hoặc là bối rối không biết làm sao, cả người tâm tính không ổn định. Hoặc là cuồng vọng dị thường, thậm chí còn có ra vẻ kinh người ngữ điệu, mong muốn hấp dẫn chính mình lực chú ý. Giống như là Diệp Tinh Hà như vậy, không kiêu ngạo không tự ti, rồi lại tao nhã hữu lễ, còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Khó trách là bị tử thần xem trọng người, quả nhiên không tầm thường. Kẻ này chỉ bằng vào như vậy tâm tính, chỉ sợ về sau chính là tiền đồ vô lượng. Hắn trên dưới đánh giá Diệp Tinh Hà liếc mắt, bỗng nhiên nhíu nh mày, trong ánh mắt có chút kinh ngạc. Sau đó, đi lên phía trước, đưa tay tại Diệp Tinh Hà trên bờ vai, trên lưng, thậm chí cả phía sau lưng chỗ, nhẹ nhàng vỗ vỗ. Diệp Tinh Hà cũng không có cái gì kháng cự, hắn có thể nhìn ra được, Cổ Huyền Đại sư cũng không có ác ý. Làm xong những động tác này về sau, Cổ Huyền Đại sư không khỏi toàn thân run lên, hít sâu một hơi. Hắn nhìn xem Diệp Tinh Hà, thất thanh nói ra: Diệp Tinh Hà, trong cơ thể người già sao có nặng như vậy ám thương Đây chính là Trực tiếp hao tổn tuổi thọ nha Diệp Tinh Hà trong lòng giật mình Này cổ huyền đại sư, quả thật danh bất hư chuyển Không hổ là luyện đan sư hiệp hội số một số hai nhân vật Cũng chỉ là nhìn thoáng qua Vỗ vỗ, liền có thể biết ta nhận chính là hạng gì bị thương Mà lại, càng quan trọng hơn là Mình bây giờ nhìn từ bề ngoài Căn bản cũng không có bất cứ dị thường nào à Chỉ có thể nói, cái này người thâm bất khả chắc Hắn cười khổ một tiếng đem chính mình chuyện lúc trước đại khái nói một lần. Tự nhiên cũng ngâng lên tuổi thọ đã hao tổn sự tỉnh. Cổ huyền đại sư một hồi lâu đều không nói gì. Sau nửa ngày, mới vừa vô vô diệp tinh hà bà vai, quả nhiên là có tình có nghĩa người. Hắn nhẹ nhàng thở dài một hơi, vướt vướt dâu ri từ Tôn nói, chẳng qua là, ngươi loại tình huống này, thực sự quá nguy hiểm. Phải biết, ngươi tổn thất này 5 năm tuổi thọ, cũng không phải nói ngươi chẳng qua là sống ít đi 5 năm. Kỳ thật sống ít đi 5 năm, đối với chúng ta võ giả tới nói đáng là gì? chỉ cần ngươi có thể tu luyện, một đường tu luyện, 5 năm, năm này tuổi thọ rất dễ dàng liền có thể bù lại. Diệp Tinh Hà gật đầu, chờ đợi hắn nói tiếp. Cổ Huyền đại sư nói tiếp, hắn chí mạng nhất là, đối ngươi căn cơ phá hủy a. Cơ hồ có thể nói, ngươi này hao tổn 5 năm tuổi thọ, nhường ngươi cả người nguyên khí tổn thương nặng nề, căn cơ tổn hao nhiều. Theo Thiên Phú đến tu vi, đến hết thể trở các loại, tất cả đều thụ trọng thương. Đến lúc đó, có thể cũng không phải là ít 5 năm tuổi thọ, đó là ít 50 năm tuổi thọ cũng có thể a. Coi như ngươi lần này Đoạt được người mới luyện đan sư giải thi đấu quán quân, an cái kia một viên tiểu quy thọ đan, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể hoàn toàn đền đủ Diệp Tinh Hà nặng nề gật đầu. Cổ Huyền đại sư lúc này bỗng nhiên trầm thấp cười một tiếng, trong ánh mắt có chút xảo quyệt chi ý, "Diệp Tinh Hà à, không bằng như vậy đi. Ngươi bái nhập môn hạ ta bên trong, ta có phương pháp giúp ngươi giải quyết vấn đề này." Vừa dứt lời, Diệp Tinh Hà sững sờ, còn không nói gì. Bên cạnh, từ thần đại sư lại là mặc Kệ. Hắn phẫn nộ nói, "Cổ Huyền lão giả, ngươi đây là mấy cái ý tứ?" Ta mời ngươi tới là nhường ngươi cho Diệp Tinh Hà tiểu hữu xem bệnh, cũng không phải nhường ngươi đào chân tường. Hắn ngăn tại Diệp Tinh Hà trước mặt, ngươi cũng đừng có ý đồ với hắn. Cổ Huyền Đại sư cười to, chỉ chỉ hắn, ngươi lão già này tính tình vẫn là vội như vậy, ta là đùa dân à? Hắn vô vô Diệp Tinh Hà bả vai, tiểu hữu, ta chỗ này lại là có một môn công pháp, đẳng cấp cũng không cao, nhưng là đủ để bù đắp ngươi vấn đề này. Đợi cho lần này luyện đan sư giải thi đấu về sau, ta liền chuyển thụ cho ngươi, phối hợp thêm Tiểu Quy Thọ đan tới dùng tuyệt đối có khả năng triệt để đem vấn đề tiêu diệt. Tử thần đại sư cười hắc hắc, này còn tạm được. Ngươi lai, like, hắn hôm nay chuyên môn thỉnh cổ huyền đại sư tới, chính là vì trợ giúp Diệp Tinh Hà giải quyết cái vấn đề này. Diệp Tinh Hà cảm kích nhìn Tử thần Tử thần đại sư liếc mắt, lại không nói thêm gì. Bực này tình nghĩa, nói lại nhiều lời cảm kích cũng là vô dụng, lại xem chính mình như thế nào làm việc chính là. Sau đó, hắn lui lại hai bước, ôm quyền hướng cổ huyền đại sư tầng tầng hành lễ, văn bối ở đây, đi đầu tạ ơn. Lúc này hắn trong lòng cũng là buông lòng, như đẩy hạ một tảng đá lớn. Bình thường ít nhất đối với hắn mà nói, đây là đi một cái họa lớn trong lòng. Sau đó, mấy người lại nói vài lời, chính là trò chuyện lên vừa rồi Diệp Tinh Hà biểu hiện. Cổ Huyền Đại sư khen ngợi vài câu về sau, lại là nhựu như mày, trong ánh mắt có chút lo nghĩ. Hắn nói ra, Diệp Tinh Hà, người thủ pháp luyện đan sắc thực lô hỏa thuần thành, kinh nghiệm cũng là có chút phong phú. Thế nhưng, lại vẫn tồn tại một cái cực lớn thiếu hụt. Ồ, Diệp Tinh Hà nhự mảy nói, còn nghe tiền bối chỉ giáo. Có cổ huyền đại sư này loại, chìm đắm luyện đan chi đạo mấy chục năm tiền bối chỉ bảo, đó là cầu còn không được sự tỉnh. Cổ huyền đại sư nhìn chằm chằm hắn, chầm rãi phun ra bốn chữ, "Thiên địa linh diễm." "Thiên địa linh diễm?" Diệp Tinh Hà sửng sở, "Có thể là huyền hỏa?" "Nha, ngươi tiểu tử này, còn biết huyền hỏa?" Cổ huyền đại sư trầm thấp cười một tiếng, cùng Tử Thần đại sư liếc nhau, cười nói, "Thiên địa linh diễm, bao hàm thế gian hết thảy đặc thù hỏa diễm. Huyền hỏa, chính là trong đó một loại." Dĩ nhiên, Huyền hỏa cũng là thiên địa linh diễm bên trong mạnh nhất một loại kia. Diệp Tinh Hà nhíu lông mày, cảm giác lời này tựa hồ có chút giống như đã từng quen biết. Tiếp theo, hắn tỉ mỉ nghĩ lại, chính là nhớ lại. Nguyên lai, trước đó cổ Minh Tuấn cũng từng hướng mình để cập tới. Mà cổ Minh Tuấn chính mình, liền có này Huyền hỏa trên bảng bài danh phi thường cao một hạng hỏa diễm, thôn phệ quỷ hỏa. Huyền hỏa đối với luyện đan sư tới nói ý nghĩa có chút trọng đại. Có được Huyền hỏa, luyện đan sư thực lực có thể gấp đôi, thậm chí gấp mấy chục lần tăng trưởng. Bất quá. Vật này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Cực kỳ hiếm thấy. Nghe, thiên địa linh diễm so huyền hỏa phạm vi lớn hơn. Nhưng bên trong bao hàm rất nhiều hỏa diễm, hẳn là so ra kém huyền hỏa. Cổ huyền đại sư chỉ chỉ này mảnh đang ở tỉ thí sân bãi, nói khẽ, theo ta được biết, lần này tham gia người mới luyện đan sư giải thi đấu người bên trong. Không thiếu có thế gia đại tộc xuất thân, có càng là luyện đan sư thế gia, đáy xúc tích thâm hậu. Trong đó, chỉ ít có 3 năm người có được thiên địa linh diễm bọn hắn thiên địa linh diễm có thể so sánh ngươi cái kia bình thường hỏa diễm mạnh hơn nhiều. Coi như là bọn hắn tại phương diện khác không bằng ngươi, chỉ sợ đến lúc đó so ra, ngươi cũng không bằng bọn hắn. Chương 497, Đông Phương gia tộc, thiên địa linh diễm tin tức. Diệp Tinh Hà nặng nề gật đầu, nghiêm nghị thủ giáo. Hắn trong ánh mắt như có điều suy nghĩ. Mấy người lại nói vài lời về sau, cổ huyền đại sư cùng Tử thần đại sư chính là rời đi. Mà Diệp Tinh Hà lại không có gấp đi, tại đây sân bãi chi bên trong dạo qua một vòng, cũng là nghe rất nhiều tin tức. Hắn trong lòng, liền nhiều ít có chút đấy. Nhất là, trong đó một chút tin tức đối với hắn có chút bất lợi. Ít nhất, trước mắt Diệp Tinh Hà biết luyện chế ra Sích Huyết Đan, tốc độ còn nhanh hơn chính mình, ngay tại 10 người trở lên. Nói cách khác, bài trừ thiên địa linh diễm nhân tố bên ngoài, chỉ nói, luyện đan chi đạo bên trong, liền có thật nhiều người, là còn mạnh mẽ hơn chính mình. Diệp Tinh Hà cảm nhận được nồng đậm mối nguy. Chẳng qua là hắn cũng không bối rối, tâm mắt trầm ổn mà bình tĩnh. Hắn lặng yên rời đi, trở lại chỗ mình ở về sau đã là mặt trời chiều ngã về tây. Diệp Tinh Hà trầm ổn bước chân đi thong thả, trong ánh mắt mang theo mấy phần suy nghĩ. Đầu tiên, lần này người mới luyện đan sư giải thi đấu thứ nhất, ta là nhất định phải được. Tiểu Quy Thọ Đan, ta nhất định phải nắm bắt tới tay. Diệp Tinh Hà tầm mắt kiên nghị, như vậy, hiện tại cũng chỉ có một việc cần hoàn thành, chính là tăng lên ta luyện đan thực lực. Diệp Tinh Hà trầm ngâm thật lâu, liền đã là đem mạch suy nghĩ lý đến rõ ràng. Hắn phát hiện, khuyết điểm của mình chỗ, cái kia chính là tiếp xúc luyện đan thời gian quá ngắn. Tính toán đâu ra đấy? Theo hắn tiếp xúc đến hiện tại, bất quá là chừng nửa năm mà thôi. Mà hắn này chút đối thủ, phổ biến đều đã là tiếp xúc luyện đan chi đạo vài chục năm, thậm chí có chút là luyện đan sư thế gia xuất thân. Theo vài tuổi bắt đầu, liền đắm chìm con đường này. Đến nay, đã có mấy chục năm. Bởi vậy, bọn hắn mạnh mẽ hơn chính mình, không có chút nào khiến cho hắn ngoài ý muốn. Cho nên, Diệp Tinh Hà tâm thái cực kỳ ôn hòa. Diệp Tinh Hà không bằng bọn hắn, căn bản không cần cảm thấy mất mặt. Thậm chí, hắn có thể dùng tu luyện không đủ nửa năm thời gian mà đứng tại cái lôi đài này bên trên cùng bọn hắn tranh phòng, cũng đã là cực kỳ hành vi người tiên. Thời gian quá ngắn, nội tình quá nhỏ bé. Có khả năng những người khác có thiên địa linh diễm, mà Diệp Tinh Hà chính là không có. Hắn bỗng nhiên tầm mắt khẽ động, việc này, hỏi một người chỉ sợ thích hợp nhất. Diệp Tinh Hà hơi suy nghĩ, liền đã là xuất hiện ở Trư Thiên Thần Ma Tháp bên trong. Đi vào tầng thứ ba, Cổ Minh Tuấn chính vào buồn bực ngán ngẩm chờ ở nơi đó. Hắn thấy Diệp Tinh Hà đến, lập tức có chút bất mãn phàn nàn nói, "Ngươi mấy ngày nay đi đâu rồi?" Có thể là để cho ta tại đây bên trong, chờ Phiên gấp. Diệp Tinh Hà mỉm cười, "Tiền bối đừng đợi, mấy ngày nay vạn bối đúng là có một số việc. Ta đang ở tham gia một người mới luyện đan sư giải thi đấu." "Cái gì? Người mới luyện đan sư giải thi đấu?" Nghe xong lời này, Cổ Minh Tuấn tới hào hứng. Với hắn mà nói, đây chính là cực lớn niềm vui thú. Lập tức, liền tinh tế hỏi tới. Diệp Tinh Hà đem việc này đại khái nói một phiên. Sau đó, hắn nói ra, "Ta muốn đoạt lần này luyện đan sư giải thi đấu chi quán quân." "Chỉ bất quá?" lại có chút khó khăn, không biết Tiền Bối có thể có phương pháp gì. Cổ Minh Tuấn gật đầu, để cho ta ngẫm lại. Hắn tới hồi trở lại bước chân đi thong thả. Sau một lát, hắn ngừng lại bước chân, nói khẽ, ngươi bây giờ vấn đề chính là thời gian quá ngắn, nội tình quá nhỏ bé. Mà mong muốn đền bù hai cái này điểm yếu, như vậy có hai cái phương pháp. Diệp Tinh Hà hỏi, còn mời Tiền Bối chỉ giáo. Cổ Minh Tuấn giơ ra một ngón tay, thứ nhất, chính là trong khoảng thời gian ngắn, tăng lên ngươi luyện đàn sư đẳng cấp. Bất quá, phương pháp này rất khó. Diệp Tinh Hà cũng là gật đầu, luyện đan sư đẳng cấp tăng lên cực kỳ khó khăn. Không phải nói làm đến cái gì đột phá, tăng lên bao nhiêu lực lượng là có thể, mà là kinh nghiệm tích lũy, thậm chí còn cần đốn ngộ. Mong muốn trong thời gian ngắn tăng lên, tuyệt đối không thể, cái kia con đường này, ta liền chắc được. Cổ Minh Tuấn nói tiếp, bất quá, còn có một cái biện pháp. Hắn nhìn xem Diệp Tinh Hà, khoe miệng hơi hơi ngoắc ra một cái, đạt được một loại thiên địa linh diễm. Thiên địa linh diễm, hiệu quả cứ như vậy lớn sao? Diệp Tinh Hà đây cũng là Hôm nay lần thứ hai nghe được cái từ này. Không sai. Cổ Minh Tuấn chắp tay, ngạo nghễ nói ra, đạt được một loại thiên địa linh diễm, có thể làm cho ngươi luyện đan thực lực tăng lên gấp đôi. Thậm chí, có thể trợ giúp ngươi trực tiếp đột phá luyện đan sư đẳng cấp. Diệp Tinh Hà trong lòng khẽ giật mình, xem ra, trước đó ta còn đánh giá thấp thiên địa linh diễm tác dụng. Hắn gấp giọng hỏi, "Như vậy, đi nơi nào có khả năng thu hoạch được thiên địa này linh diễm?" Cổ Minh Tuấn khẽ miệng, lộ ra một vẻ cười khổ, "Ngươi làm thiên địa này linh diễm là cái gì khắp nơi có thể được sao?" trước không nói đạt đến huyền hỏa cấp bậc, coi như là bình thường thiên địa linh diễm, cũng cực kỳ hiếm thấy. Chỉ sợ, các ngươi đại sở vương triều thiên địa linh diễm, đều không có bao nhiêu. Nói đến đây, hắn giống như là ý thức được cái gì một dạng. Hắn bỗng nhiên nếu mày hỏi, "Ngươi nói, ngươi bây giờ tham gia người mới luyện đan sư giải thi đấu, là tại dược sư thành đúng không?" "Không sai." Diệp Tinh Hà lập tức có chút hưng phấn. Cổ Minh Tuấn nếu hỏi như vậy, nói rõ hắn hẳn là là nghĩ đến cái gì manh mối. "Vậy được rồi. Tiểu tử, ngươi vận khí quả nhiên là tốt." Cổ Minh Tuấn ngón tay chỉ một chút Diệp Tinh Hà, Đông Nhiên hung hăng vỗ tay một cái, trên mặt lộ ra một vệt vẻ hưng phấn. Hắn nói ra, Dược sư Thành, nơi này ta có thể là vô cùng có ấn tượng. Cổ Minh Tuấn nhẹ giọng nhì non nói, như ta nhớ không lầm, người Dược sư này Thành có một cái kéo dài ngàn năm luyện đan sư thế gia, cực kỳ cường đại. Thậm chí, tại đây đại sở vương triều đều là ít có hảo. Hắn suy nghĩ một lát, Đông Nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm trăm Diệp Tinh Hà nói ra, Đông Phương gia tộc, gia tộc này còn tại Dược sư Thành sao? Đông Phương gia tộc. Diệp Tinh Hà nghe, lập tức sửng sở. Đông phương gia tộc hắn nghe nói qua, vẫn là nghe Vệ Nghiệt nói. Này Đông phương gia tộc, cũng là cái này dược sư thành một cái thế gia đại tộc. Bất quá chỉ có thể coi là nhất lưu cuối cùng, liền tứ đại thế gia cũng không tính, chỉ là có chút việc buôn bán của mình. Xưa nay là người vô cùng địa thấp, cơ hồ nghe không được bọn hắn động tĩnh gì. Tại người dược sư này thành, tồn tại cảm giác cực yếu. Thậm chí có thể nói, đều không có danh tiếng gì, đừng nói gì đến luyện đan sư thế gia. Diệp Tinh Hà nói ra, người dược sư này thành là có như thế một cái đông phương gia tộc. Chỉ bất quá, lại cũng không là cái gì luyện đan sư thế gia, chẳng qua là một cái bình thường thế gia đại tộc mà thôi. Cái gì? Không có khả năng a? Cổ Minh Tuấn Nhũng Mày, mấy ngàn năm trước, ta tới người Dược Sư này thành thời điểm, này đông phương gia tộc như mặt trời ban trưa. Tại Dược Sư Thành, là cao cấp nhất đại gia tộc. Mà lại, Dược Sư Thành thành chủ cũng là bọn hắn người. Diệp Tinh Hạ như có điều suy nghĩ, tiền bối, ngài nói tiếp, chứ không cần phải để ý đến cái này. Được. Cổ Minh Tuấn nói tiếp, gia tộc bọn họ sở dĩ có thể cường thịnh như thế, cũng là bởi vì trong gia tộc có một đạo thiên địa linh diễm. Này đạo thiên địa linh diễm, uy lực mạnh mẽ. Gia tộc bọn họ đệ tử chẳng những có thể theo thiên địa này linh diễm bên trong hấp thu lực lượng, chương 498, tấn cấp giải thi đấu vòng thứ tư. Mà lại, còn có thể đem thiên địa này linh diễm phân đi ra một sợi, làm làm hỏa diễm của chính mình sử dụng. Liên so cái khác luyện đan sư, lại chiếm vô số tiện nghi, tu luyện làm ít công to. Cho nên, mới có thể cường thịnh như vậy. Diệp Tinh Hà giật mình, Đông Phương gia tộc, Thiên Địa Linh Diễm, nguyên lai còn có một đoạn như vậy quá khứ. Hắn trầm giọng nói ra, ta đi tới nơi này, dược sư thành về sau lâu như vậy, đều chưa từng nghe qua bất luận cái gì người, nhắc lên Đông Phương gia tộc cùng Thiên Địa Linh Diễm sự tình. Chẳng lẽ nói cổ Minh Tuấn nói khẽ, bọn hắn nhà vào cái ngày đó Địa Linh Diễm, vậy mà vì bọn họ rước lấy mầm thai vạn, bị cái gì cường giả nhìn chúng. bởi vậy cướp đi Thiên Địa Linh Diễm, sau đó càng nhường gia tộc bọn họ đến tận đây xuống rốc sao? Cái kia như vậy. Hắn lắc đầu thở dài nói, dược sư thành, ta liền không biết nơi nào mới có thiên địa linh diễm. Chỉ sợ, manh mối này xem như chặt đứt. Không, tiền mối cũng không có đoạn. Diệp tinh hà trong mắt, đông nhiên lóe lên một vệ tinh quang. Tiếp theo, hắn đông nhiên kéo căng thẳng người, nghiêm nghị nói ra, vậy cái này đang nói rõ, đông phương gia tộc tuyệt đối không có xuân dốc. Bọn hắn vào cái ngày đó địa linh diễm, cũng tuyệt đối không có đoạn đi. Ồ, vì sao? Cổ Minh Tuấn sững sở. Diệp tinh hà cười lạnh nói, Nếu là hắn vào cái ngày đó địa linh diễm Bị cứu ra coi trọng, đồng thời đoạt đi Như vậy, há lại sẽ khoan dung gia tộc bọn họ Tiếp tục lưu tồn ở thế Thành làm họa lớn trong lòng Không sai Cổ Minh Tuấn cũng là gật đầu Tiểu từ ngươi, quả nhiên là tư duy rõ ràng Cho nên nói Diệp Tinh Hà vỗ tay một cái Ta đoán chừng, đông phương gia tộc Cũng không là nhận cái gì đặc kích Mà trở nên suy yếu Mà là, có ý thức trở nên điệu thấp thần nhẫn Chỉ bất quá, cũng không biết đang nổi lên cái gì Đoán chừng bọn hắn là muốn làm gì việc lớn. Nếu nói như vậy Diệp Tinh Hà mỉm cười, ta đây tối nay liền đi hướng Đông Phương gia tộc. Việc này không nên chậm trễ, muốn cầm đến Thiên Địa Linh Diễm càng sớm càng tốt. Sau đó Diệp Tinh Hà lại là hướng cổ Minh Tuấn, hiểu rõ một phiên này Đông Phương gia tộc thực lực. Sau khi nghe xong, lập tức hơi yên lòng một chút. Nguyên Lai like, mặc dù Đông Phương gia tộc tại cổ Minh Tuấn trong lòng là có chút mạnh mẽ, nhưng đó là bởi vì hắn năm đó đi vào Dược sư thành thời điểm thực lực có phần thấp. So hiện tại Diệp Tinh Hà còn phải kém hơn không ít, cho nên trong mắt hắn, cái kia Đông Phương gia tộc cực kỳ cường đại. Trên thực tế, Đông Phương gia tộc thực lực cũng chính là so đấu ra mạnh bên trên một cái cấp bậc thôi. Diệp Tinh Hà đại thể đánh giá một chút, chỉ sợ bọn họ trong gia tộc sẽ có thần cường cảnh đệ thập trọng lâu cao thủ, nhưng tuyệt đối sẽ không nhiều. Chẳng qua là Diệp Tinh Hà dùng sức một mình, lại không thể nào là bọn hắn đối thủ. Thế nhưng hắn muốn cũng không phải tìm tới cửa đem Đông Phương gia tộc chém giết sạch sẽ. Chẳng qua là lặng lẽ chui vào đánh cắp thiên địa linh diễm mà thôi. Như vậy, độ khó liền giảm xuống rất nhiều. Chẳng qua là hắn nghĩ kỹ lại, liền cũng là nghĩ đến một cái chỗ khó. Cái kia chính là phải làm như thế nào tìm đến ngọn lửa kia. Dù sao, này thiên địa linh diễm tồn tại, tuyệt đối chính là đông phương gia tộc bí ẩn nhất chi gia. Dùng suy đoán của ta đến xem, chỉ sợ liền đông phương gia tộc chính mình nội bộ, tuyệt đại bộ phận người đều không biết này thiên địa linh diễm cất giữ tại nơi nào. Hắn đem này lo lắng, cùng cổ Minh Tuấn nói về sau. Cổ Minh Tuấn lại là mỉm cười. Thấp giọng bàn giao vài câu, Diệp Tinh Hà gật gật đầu, cáo từ rời đi. Sau khi đi ra, lập tức mời tới Vệ Nguyệt. Thấp giọng nói vài câu, Vệ Nguyệt mặc dù trong lòng kinh ngạc, nhưng lại một câu không có hỏi nhiều. Rất nhanh chính là rời đi. Sau một canh giờ, bóng đêm buông xuống, Vệ Nguyệt đã trở về. Túy thân lại là mang theo một cái dương lớn tới, hai người lại nói vài lời, Vệ Nguyệt liền cũng lặng yên rời đi. Sau đó, Diệp Tinh Hà liền đem cái kia mở dương ra, trong dương tràn đầy, lại là trưng bày các loại dữ liệu chỉ sợ có tới trên trăm loại chi nhiều cũng không biết này trong khoảng thời gian ngắn vệ nghiệt là từ chỗ nào vơ vét đầy đủ này rất nhiều dược liệu diệp tinh hà nhẹ nhàng thở dài một hơi thấp giọng tự nói lần này có thể là thiếu vệ nghiệt đại nhân tình người kiểu này tỉnh diệp tinh hà sẽ không nói nhưng lại sẽ ghi ở trong lòng ngày sau tự có báo đáp sau đó hắn liền khép lại dương hắn mang theo thứ này lặng yên tiến vào chư thiên thần ma tháp tầng thứ ba bên trong ngày thứ ba người mới luyện đan sư giải thi đấu tỷ thí tiếp tục Hôm nay, đã chỉ còn lại có 60 tên tuyển thủ. Hôm nay so đấu thử, chính là 60 tiến vào 30. Lần này, Diệp Tinh Hà bị phân đến 23 hào lôi đài. Hắn chậm rãi đi lên lôi đài. Đã thấy, đối thủ của mình đã tới. Đối thủ của hắn, chính là một người trung niên. Quần áo không coi là cơ nào hoa mỹ, thậm chí có chút cổ xưa. Cả người đứng ở nơi đó, lại là còng lưng, không ngợi, có không nói ra được dáng vẻ gián mua. Nhìn qua có chút nghèo túng, lôi thôi lễ thiết. Mà trên mặt hắn cũng đầy là sầu khổ chi sắc. Diệp Tinh Hà cảm giác một thoáng, chính là những mày. Hắn có thể cảm giác được, này người đàn ông tuổi trung niên thực lực cũng không mạnh, mà lại, thoáng nhìn, hắn luyện đan sư đẳng cấp cũng không cao. rất nhanh, đang trực trọng tài chính là đến. mà lần này, tại đây lôi đài phụ cận người vây xem, so với trước cũng là nhiều hơn không ít. đương nhiên, tất cả mọi người là đến xem Diệp Tinh Hà. đi qua hai lần trước, Diệp Tinh Hà đã là danh tiếng vang xa. mặc dù còn không so được mấy vị kia đứng đầu nhất tuổi trẻ luyện đan sư nhưng cũng có thể coi là mạnh mẽ tiềm lực tất cả mọi người nghĩ đến mắt thấy hắn đến cùng là hạng gì lợi hại rất nhanh đang trực trọng tài liền làm tuyên bố tỷ thí bắt đầu mà này vòng thứ ba đề mục thì là luyện chế một viên tam phẩm đan dược so băng linh đan còn muốn càng thêm khó khăn một chút bất quá đối với diệp tinh hà tới nói tự nhiên là đơn giản rất nhanh hắn liền bắt đầu luyện chế lập tức đã có mùi thuốc sông vào núi mà ra mà đối diện đối thủ đứng tại chỗ một hồi lâu thì là đột nhiên thở dài Lui lại hai bước, ôn quyền nói ra, tại hạ nhận thừa, đan dược này ta luyện không ra. Nói ra lời này về sau, cả người hắn phảng phất càng già đi rất nhiều. Bước chân trầm trọng, đi xuống lôi đài. Mà lúc này, nghe được dưới đài mọi người tiếng nghị luận. Diệp Tinh Hà liền cũng thế, biết lai lịch của người này. Nguyên lai trung niên nam tử này, mặc dù si mê luyện đan chi đạo. Trước kia, đã từng gặp qua danh sư chỉ bảo. Nhưng Trung Quy, là tự thân thiên phú quá mức có hạn, đau khổ rèn luyện hơn 30 năm mới vừa. Miễn cưỡng bước vào tam phẩm luyện đan sư chi cảnh, Mà thực lực của hắn, thậm chí vốn nên vòng thứ 2 liền cho soạt xuống tới. Kết quả, không nghĩ tới tại vòng thứ 2 thời điểm, đối thủ của hắn, dưới sự khinh thường luyện đan sai lầm, trực tiếp nắm đan dược luyện hỏng. Mà hắn, cũng chỉ là miễn miễn cưỡng cưỡng, luyện ra một cái chất lượng hạ đẳng dưới đan dược. Tốt xấu xem như quá quan, bước vào vòng thứ 3. Nhưng này, cũng là cực hạn của hắn. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên trong lòng có chút cảm khái, khẽ khẽ thở dài. Chương 499, xuất phát Mục tiêu, Thiên địa Linh Diễm, cũng không có bất kỳ uyển kỹ, chẳng qua là thành thành thật thật đem đan dược luyện thành. Kết quả cuối cùng, tự nhiên cũng không chút nào lệnh người bất ngờ. Diệp Tinh Hà trực tiếp lấy được thắng lợi, tiến vào luyện đan sư giải thi đấu 30 vị trí đầu, bước vào vòng tiếp theo. Chẳng qua là, Diệp Tinh Hà biểu hiện không nóng không lạnh. Lại là, nhường rất nhiều mộ danh đến đây người có chút thất vọng. Nay Diệp Tinh Hà thoạt nhìn, cũng không có gì đặc biệt a. Đúng vậy a, cùng nghe đồn mạnh mẽ, có thể là có chút không hợp. Càng quan trọng hơn là Hắn vừa rồi nhưng không có triển lộ ra thiên địa linh diễm nha. Không sai, nếu là không có thiên địa linh diễm, tại người thầy luyện đan này giải thi đấu bên trên căn bản đi không xa. Nghe nói, tiếng hô cao nhất, danh tiếng lớn nhất mấy vị kia tuổi trẻ tuấn kiệt, hoặc mạnh hoặc yếu, đều là người mang thiên địa linh diễm. Cũng là có người lắc đầu, trong lời nói mang theo vài phần khinh thường, ta xem, này Diệp Tinh Hà đi đến nơi này 30 người đứng đầu, cũng là đã đến thủ lĩnh. Tiếp đó, gặp mỗi người, chỉ sợ hắn cũng không là đối thủ. Đúng vậy à? Không có thiên địa linh diễm tuyệt đối đi không xa, khẳng định liền 10 vị trí đầu đều vào không được. Mọi người nghị luận ở Mỹ. Rất nhiều người ánh mắt bên trong đều là mang theo vài phần xem thường. Mà lúc này, nơi xa cao cao trên khán đài, cổ huyền đại sư cùng tử thần đại sư liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong ánh mắt nhìn ra mấy phần lo nghĩ. Mặc dù, dưới đài mọi người nói có chút tuyệt đối, nhưng Lý Nhi, đúng là như thế cái Lý Nhi. Nếu như không có thiên địa linh diễm, rất khó có thể đưa thân trước mấy. Chớ nói chi là cầm tới luyện đan sư giải thi đấu người thứ nhất. Diệp Tinh Hà cũng không trực tiếp rời đi, mà là lại tại nơi này dạo qua một vòng. Tại không ít phía dưới lôi đài đều là ngừng chân quan sát. Chính như những người kia nói tới, nơi này đã có không ít người, triển lộ ra có chút mạnh mẽ thiên địa linh diễm, mà bọn hắn thủ đoạn luyện đan cũng là có chút cường hãn, kinh nghiệm phong phú, đẳng cấp cũng là rất cao. Diệp Tinh Hà cũng là không thể không thừa nhận, nếu như hiện tại ta cùng bọn hắn so lên, chỉ sợ có phần không bị kịp. Dù sao Người ta đều là đã vài chục năm, hơn 20 năm luyện đàn kiếp sống. Bất quá, Diệp Tinh Hà trong lòng cũng không có bất kỳ bối rối, vẻ mặt chưa biến. Tại hắn dạo qua một vòng, trên cơ bản thấy rõ ràng, hiểu rõ về sau, chính là lạng Yên rời đi, mà hắn vừa mới trở lại chỗ ở, môn chính là bị gõ. Vệ Nhiệt đẩy cửa tiến đến, đầu đầy mồ hôi. Chẳng qua là, trên mặt lại tràn đầy hưng phấn cùng ý cười. Gặp Diệp Tinh Hà, chính là cười ha ha, Diệp huynh, may mắn không làm được bệnh. Thứ ngươi muốn, ta mang cho ngươi tới. Ồ Mang đến, Diệp Tinh Hà trên mặt, cũng là lộ ra một vẻ kinh sợ. Chính hắn đều không nghĩ tới, vệ nghiệt hành động đã vậy còn quá nhanh. Vệ nghiệt cười ha ha nói, cũng là đúng dịp, cái kia đông phương phía sau gia tộc hai chữ, còn chưa nói ra. Hắn chính là linh hồn sợ run cả người, đột nhiên ý thức được cái gì. Tranh thủ thời gian đóng lại cửa sân, lôi kéo Diệp Tinh Hà tiến vào trong phòng. Từ trong ngực, lấy ra một vật vô lên bàn. Sau đó hắn hạ giọng nói khẽ, cái kia đông phương gia tộc, có một lao quang hẳn ra. Trước đó đã ở này, Đông Phương gia tộc hầu hạ 50 năm lâu, mà lại hướng lên số năm đời, nhà hắn đều tại Đông Phương gia tộc người hầu, nhưng nói là sâu xa cực kỳ thâm hậu. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, chờ lấy hắn nói tiếp. Vệ Nghiệt nuốt ngụm nước bọn, nói tiếp, chẳng qua là này lão quang gia, lại cả đời vô hầu. Vài ngày trước, vừa mới buông tay nhân gian. Trước khi Lâm Trung tìm cái bà con xa chất tử nhận làm con thừa tự, kế thừa trong nhà tài sản. Nay tử lại là không nguyện ý tại Đông Phương gia tộc tiếp tục làm kém. Thế là, trong mấy tháng này liên bắt đầu đem này lão quản gia ra sản bán đi, dự định về nhà. hắn cười hắc hắc, gõ gõ cái kia đồ trên bàn. này, ta chính là theo trong tay hắn cầm tới. Diệp Tinh Hà cũng là có chút kinh hỉ, này quả nhiên là một phần cơ duyên. trên bàn đồ vật, lại là một quyển hòa trụ. Diệp Tinh Hà đem tranh này trụ, chậm rãi bày ra. bên trong, đúng là một bức bản đồ địa hình. Diệp Tinh Hà chẳng qua là thô sơ giản lược nhìn thoáng qua, trong lòng chính là vui vẻ. này, đang là vật mình muốn. hắn đứng dậy, nhìn về phía vệ nghiệt trầm giọng nói vệ công tử, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ngày sau ta Diệp Tinh Hà tất có báo đáp chỗ. Vệ Nguyệt cười hắc hắc, đấm đấm bộ ngực hắn, giữa chúng ta, còn nói những lời khách sáo này làm cái gì? Bóng đêm càng thâm, biệt viện bên trong ánh đèn như đầu. Diệp Tinh Hà nhìn xem trước mặt trên bàn trưng bày địa đồ, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Sau đó, tay phải vung lên, này địa đồ chính là hóa thành cho bụi, lặng yên nhân, nhân diệt. Đây là hắn xin nhờ vệ Nguyệt tìm đến Đông Phương gia tộc bản đồ địa hình. Đông Phương gia tộc nơi ở, sân nhỏ có mấy trọ Mỗi cái trong sân ở lại là ai? Chí bảo có khả năng nhất giấu ở nơi nào? Có cái gì cơ quan tính toán? Chỗ nào đóng quân lấy nhiều ít cường giả? Phía trên tất cả đều đánh dấu nhớ tin tưởng. Trên thực tế, tấm bản đồ này, hắn tại hôm qua liền đã xin nhờ vệ nghiệt đi tìm. Nhưng dù cho dùng vệ nghiệt, cùng phía sau hắn gia tộc thế lực, cũng đầy đủ bỏ ra một ngày nhiều thời giờ, phương mới rốt cuộc tìm được.